đúng đa tạ lý sư huynh chỉ giáo sư đệ khắc trong tâm khảm mục dịch nhẹ gật đầu lúc này đây hắn ngược lại là thập phần đồng ý lý nhược ngu quan điểm lý nhược ngu thấy mục dịch thần tình khẩn thiết liền gật đầu cười nói ra chứng kiến hôm nay ngươi liền nhớ tới mấy năm trước bóng dáng của lý mỗ mới có thể hướng ngươi nói nhiều như vậy tốt rồi như là đã đem ngươi đưa ra bên trong sân môn lý mộ nhiệm vụ đã hoàn thành quảng đường còn lại ngươi chỉ có thể tự mình một người rời đi đúng vậy con đường của mình có lẽ bản thân đến đi mục dịch hướng lý nhược ngu lại thi lễ một cái sau đó cáo biệt rời đi ngắn ngủn vài câu chuyện thiếm khiến hắn đối vị này có chút lãnh đạm lý sư huynh hơi tăng hảo cảm hắn lúc này còn không biết lý nhược ngu tại thiện dược đường một đám đệ tử ngoại môn trong lòng thế nhưng là tên tuổi không nhỏ nhân vật truyền kỳ mục dịch quay đầu lại nhìn nhìn bên trong sơn môn cái kia nối thẳng mây xanh thêm đá khẽ thở dài một tiếng như thế sau đó xoay người cất bước đi nhanh lý khai một ngày nào đó ta muốn bằng năng lực của mình, lại tiến vào trong lúc này bên trong sơn môn. Chương 17: Phản hồi. Mục Dịch cũng không có trực tiếp đi linh thảo phòng, mà là đi trước tạp dịch nhà lượn một vòng. Đúng là ban ngày bận rộn thời gian, Lữ Lao Yên quả nhiên không có ở đây tạp dịch trong nội đường, cũng có vài tên đứa ở nhìn thấy mất tích một tháng Mục Dịch đột nhiên trở về, liền vây quanh hỏi han, ân cần vài câu. Một huynh đệ, ngươi có thể tính đã trở về." Một ga đứa ở nói ra, "Ngươi đi bên trong sơn môn không trở về." chúng ta đều nghĩ đến ngươi đắc tội nội môn tiên sư bị trọng phạt thậm chí thậm chí hắn mặc dù không có nói xong nhưng tất cả mọi người hiểu ý của hắn một gã khác đứa ở tiếp lời nói lữ lao yên vì cha được tin tức của ngươi thế nhưng là phí hết không ít công phu đem hắn quan tài bản đều lấy ra hối lộ mấy cái chấp sự nâng bọn hắn đánh nghe tùng tích của ngươi thằng đến trước đó không lâu mới nâng thiện dược đường chấp sự thăm dò được ngươi đang ở đây dưỡng thương đều là ta không tốt khiến lữ thúc phí tâm Mục dịch cảm kích nói, không thể tưởng được trên đời này ngoại trừ phụ thân, còn có người như vậy quan tâm bản thân. Tuy rằng mục dịch rất muốn sớm chút quay về Linh Thảo Phong, nhưng hắn vẫn còn là tạp dịch nhà các loại hơn phân nửa ngày, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, rốt cuộc đợi đến lúc đã là một ngày sống Lữ Lao yên trở về. Xa xa chứng kiến tại tạp dịch đường môn miệng đối với hắn liên tục phất tay bóng người, Lữ Lao Yên sững sờ một chút, nhịn không được bước nhanh hơn. Lữ thúc. Mục dịch hô, hô to một tiếng. Một tiếng này hô khiến Lữ Lao Yên xác định bóng người kia chính là một Dịch, tốc độ của hắn ngược lại chậm đi một tí. Người đã trở về. Lữ Lao Yên đến gần về sau, hướng Mục Dịch nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Bất quá Mục Dịch vẫn có thể nhìn ra, Lữ Lao đầu trong ánh mắt, gặp nạn lấy che giấu vẻ vui sướng. Lữ Thúc, lúc này đây ta lấy công chủ tội, sư phụ miễn đi vào ta xử phạt, ta có thể trở về Linh Thảo Phong làm đệ tử ngoại môn. Mục Dịch hưng phấn nói. Vậy ngươi còn không đi? Lữ Lão Yên đem một ít lá cây thuốc lá nhét vào tàu thuốc ở bên trong, một bên châm lửa, một bên liếc qua Mục Dịch nói ra. Lập tức đi ngay, Ta Cố ý đến nói với Lữ Thúc một tiếng, sợ Lữ Thúc ngươi lo lắng. Mục Dịch nói ra, Lữ Lão Yên ba cạch một cái thuốc lá rời. Ung Dung nói, Ta không phải là lo lắng ngươi, chỉ là thiện dược đường chấp sự đem ngươi giao cho Lữ Mộ, nếu là không duyên cơ không còn tin tức của ngươi, Lữ Mộ không tốt hướng Tông môn nói rõ mà thôi. A, Ta đi đây. Mục Dịch có chút thất vọng nói. Hừ. Lữ Lão Yên túi đầu xoạch lấy tẩu thuốc, không ngẩng đầu đáp lại nói. Mục Dịch đi ra vài bước, bỗng nhiên xoay người lại hướng Lữ Lão Yên nói ra, "Lữ thúc, một năm nay nhiều người đợi ta không tệ, tương lai ta Mục Dịch công thành danh thoại, nhất định sẽ báo đáp thân tình của ngươi." Lữ Lão Yên sững sờ, rốt cuộc buông xuống tẩu thuốc, than nhẹ một tiếng nói, "Cố lấy chính ngươi đi." Thế giới bên ngoài cũng không so với tạp dịch nhà đổi an bình. Ta không sợ. Hung hiểm, chịu khổ, ta còn không sợ ta chỉ sợ bị người xem thường mục dịch dứt khoát nói ra mục dịch dần dần từng bước đi đến rất nhanh biến mất tại sơn giã giữa lữ Lão yên nhìn xem mục dịch rời đi dùng sức hút vài hơi thuốc lá rời lúc này mới đột nhiên phát hiện nguyên lai là cây thuốc lá một mực không có đốt lữ Lão yên cười khổ một tiếng thì thào tự dễ yếu vài câu dứt khoát thu hồi tàu thuốc mục dịch chạy nhanh rốt cuộc tại trời màu toàn bộ màu đen lúc trước chạy tới linh thảo phong lúc này một đám đệ tử ngoại môn vừa đúng tại trong đại điện dùng nữa Tuy rằng một năm nay nhiều đến nay, một dịch cao lớn không ít, thân thể cũng khỏe mạnh rất nhiều, màu da cũng càng màu đen đi một tí, nhưng dung mạo cơ bản đặc điểm vẫn còn. Khi hắn bước vào đại điện thời điểm, lập tức bị đại đa số đệ tử ngoại môn liếc nhận ra là hắn. Đại đa số người im lặng không nói, cũng có rất ít người xì xào bàn tán. Một sư huynh, một kinh hỷ thanh âm chuyên gia, đồng thời một cái nhỏ gầy thân ảnh tại một chỗ đứng lên, đúng là triệu lượng. Chỉ là một năm nay nhiều triệu lượng tựa hồ không có giải cao bao nhiêu mục dịch chính hướng triệu lượng mỉm cười đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng quát Người tới làm cái gì mục dịch thuận theo thanh âm nhìn lại quả nhiên chính là diệp minh thiên diệp minh thiên hướng bên người mấy người lần lượt một ánh mắt cái này vài tên đệ tử lập tức xoát đứng dậy bước nhanh đến phía trước hung dữ vây hướng mục dịch mục dịch hừ lạnh một tiếng không sợ chút nào dừng tay họ khuất chấp sự vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại hắn cao giọng nói ra mục dịch lập công chỗ tội Đã bị sư phụ hủy bỏ trách phạt, ngay hôm đó lên quay về bộn đường, làm gốc nhà đệ tử ngoại môn. Rất hiển nhiên, vị này chấp sự sớm phải có được tin tức như vậy, chỉ là lúc này mới công nhiên nói ra. Chỉ bất quá cụ thể như thế nào lập công chỗ tội, chắc hẳn một gã ngoại môn chấp sự, cũng khó có thể được biết thêm nữa tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thậm chí có loại sự tình này. Diệp Minh Thiên hướng họ khuất chấp sự tìm đến đi ánh mắt nghi hoặc, không cam lòng hỏi ngược lại, tại tạp dịch nhà cái loại địa phương đó, cũng có thể là công. Họ khất chấp sự nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Diệp Minh Thiên đành phải thôi. Chúc mừng một sư đệ trở về, nhanh dùng tiệc đi. Một gã khác chấp sự sư huynh mỉm cười, ý bảo một dịch ngồi xuống. Vâng. mục dịch nhẹ gật đầu, tùy ý tìm được một chỗ vô nhân tọa ghế dựa, chuẩn bị ngồi xuống dùng nữa. Nơi này là đẳng cấp cao đệ tử ngoại môn ăn cơm địa phương, ngươi cũng muốn ngồi xuống? Diệp Minh Thiên bên người một gã đệ tử ngoại môn trong lúc đó dùng sức đẩy hướng một dịch, muốn đem một dịch đẩy ra. Nhưng mà mục dịch thân thể rồi lại dường như bám tại nguyên chỗ bình thường vậy mà không chút sức mẻ người này đệ tử ngoại môn sướng sở không biết là nên tiếp tục dùng càng lớn khí lực nếm thử còn là dừng tay hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua diệp minh thiên mục dịch lúc này mới chú ý nói diệp minh thiên mấy người này đồ ăn rõ ràng nếu so với mặt khác sư huynh đệ đổi phong phú một ít chung quanh bọn họ vị trí cũng càng rộng thùng thỉnh kia dư sư huynh đệ chỗ ngồi đổi chen chúc, đồ ăn cũng tương đối thiếu một ít bất quá là ăn cơm cũng muốn phân chia cái đủ loại khác biệt. Mục Dịch lập tức cảm thấy một hồi trắng ghét, mắt thấy Diệp Minh Thiên mấy người lại muốn vây tiến lên đây, không khỏi tối sinh một cỗ tức giận. Từ vừa rồi tên kia đệ tử ngoại môn đẩy hướng lực đạo của mình đến xem, chỉ bất quá tương đương với bản thân năm trước thủ mạch tiêu chuẩn, hắn cũng không sợ. Mục sư huynh, ngồi đến nơi đây đi. Lúc này, Triệu Lượng rồi lại vẻ mặt mừng rỡ lớn tiếng ngợi Mục Dịch. Không đáng làm cho này chút ít sự tình gây chiến. Lý sư huynh nói cũng đúng, có thể chịu tức thì chịu được. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, vì vậy liền quay người hướng đi triệu lượng chỗ đó, không để ý tới sau lưng diệp minh thiên đám người buộc phát ra một hồi thắng lợi giống như cười vang. Triệu lượng cùng bên người mấy người chuyển bỗng nút nhích vị trí, vì mục dịch dọn ra một chỗ. Mục sư huynh, nghe nói ngươi đi bên trong sân môn, nhưng thật sự. Triệu lượng nhỏ giọng hỏi. Mục dịch sững sở, đồng dạng nhỏ giọng trả lời, triệu sư đệ tin tức còn là linh như vậy thông. Không, không tệ, ta là đi qua bên trong sân môn, còn không chỉ một lần. Triệu lượng lập tức trong mắt cực kỳ hâm mộ, gấp gáp nói, nhanh nói nghe một chút, bên trong sơn môn có phải hay không giống như tiên cảnh giống nhau? Có phải hay không có cưới hạc phi hành cao nhân? Có thể hay không có rất nhiều tiền bối giống như sư phụ như vậy, trên không trung bay tới bay lui? Đâu chỉ là nhìn thấy, ta thậm chí còn tự mình cưới hạc phi hành qua. Mục dịch thần bí cười, lấy hầu như thấp không thể nghe thấy thanh âm nói ra. A. triệu lượng mấy người này lập tức hít một hơi lánh khí hoặc là buộc phát ra không thể tin được cảm thán thanh âm đưa tới một hồi nho nhỏ bạo động mục dịch đem bản thân một ít nói yêu cầu sinh động như thật miêu tả đi ra tuy rằng hắn đem có quan hệ tiếu sư tỉ tình tiết đều nhất nhất bỏ bất đi nhưng chỉ là cái kia chút ít kiến thức cũng đủ để khiến triệu lượng đám người hứng thú mười phần thỉnh thoảng sợ hai thán phục một tiếng đại điện một chỗ khác diệp minh tiên nhìn thấy một màn này sắc mặt tràn đầy không vui chẳng biết tại sao hắn người này đẳng cấp cao đệ tử ngoại môn trong lòng Dù sao vẫn là mơ hồ cảm thấy, cái này dung mạo không sâu sắc ngư dân tiểu tử, gặp là mình một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh. Hắn túc mạch không tầm thường, rõ ràng tại lao ngũ đẩy phía dưới không chút nào di chuyển. Chỉ mong đây chỉ là hắn mạnh nhất địa phương. Diệp Minh Thiên thầm nghĩ trong lòng. Từ khi bước vào Linh Thảo Phong đến nay, bữa tiệc này cơm, là Diệp Minh Thiên ăn sau cùng đần độn vô vị một lần. Ăn cơm tối xong, chúng đệ tử trở lại riêng phần mình trong phòng ngủ, mục dịch đi rồi. Triệu lượng một mực một mình ở một gian nhà gỗ, Mục dịch sau khi trở về, tự nhiên vẫn như cũ là cùng triệu lượng cùng phòng. Nguyên lai là như vậy, đệ tử ngoại môn lúc giữa hàng năm đều muốn khảo hạch, phân chia cấp bậc. Mục dịch nghe triệu lượng giới thiệu, mới biết được về sau thiện dược đường ngoại môn lại nhiều hơn rất nhiều quý củ. Khảo hạch ưu tú, trở thành đẳng cấp cao đệ tử ngoại môn, chẳng những có không dùng làm việc vật bao gồm nhiều đặc quyền, mỗi tháng phát ra lên cao nguyên đan, còn có thể nhiều lĩnh một phần. Bất quá! Cũng chính là bởi vì như thế các sư huynh đệ đều rõ rệt tối lấy tranh nhau muốn làm đẳng cấp cao đệ tử ngoại môn sư huynh đệ ở giữa cảm tình càng lúc càng mờ nhạt mỏng thậm chí có những người này gặp mặt như cựu nhân bình thường triệu lượng nói ra nơi này sắc mặt có chút ảm đạm cùng hắn lúc trước đi vào bình hải tông cái kia phó hưng phấn vui vẻ bộ dáng tương phản tươi sáng rõ nét mục dịch im lặng tại truy đuổi có hạn lợi ích trước mặt tình nghĩa tự nhiên bị đặt ở một bên chính là bởi vì như thế triệu lượng lúc trước đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi vì hắn sao chép một phần khẩu quyết liền lộ ra trở nên đáng quý triệu lượng bỗng nhiên ung dung nói tiếp qua đã hơn một năm chúng ta đến bình hải tông liền tròn 3 năm rồi 3 năm tri kỳ sẽ có một trận thi đấu thử chọn lựa ưu tú nhất đệ tử ngoại môn tiến vào nội môn tu hành một sư huynh ta đã nghĩ kỹ lấy ta hôm nay kinh mạch tu luyện tình huống 3 năm tỷ thí là khẳng định không cách nào ra mặt không bằng liền dứt khoát tu tập bổn đường ý thuật cũng tốt có thành thạo một nghề chúng ta thiện dược đường ngoại trừ công pháp bên ngoài còn thực tế thiện ở luyện dược chỉ cần thiệt mạch tu luyện tinh thâm có thể biện bát trang vị thì có thể tu tập đến một thân ý thuật tại nhân gian trở thành một đời danh ý cũng không không khả năng kỳ thật cùng ta có đồng dạng ý tưởng sư huynh đệ cũng số lượng cũng không ít thế nhưng là mục dịch có chút không đành lòng nói khó được có cơ hội khoảng cách tu tiên gần như vậy nếu như bỏ qua chẳng phải là quá mức đáng tiếc triệu lượng thở dài đáng tiếc cũng không có cách nào mọi người có mọi người vận mệnh Có lẽ ta triệu lượng đã định trước không có tiên duyên, không cách nào đi vào tu tiên giới. Bất quá một sư huynh ngươi bất đồng, kinh mạch của ngươi tu luyện nguyên bản liền so với ta tinh thâm, lại so với ta đổi có thể khắc khổ tu hành. Có lẽ ngươi có thể giống như buồn đường mấy năm trước lý sư huynh như vậy, từ một gã đệ tử ngoại môn làm lên, bên ngoài cửa trong tỷ thí trổ hết tài năng, liền đã trở thành nội môn đệ tử, thậm chí tại nội môn đệ tử ở bên trong, cũng có nhất định địa vị. Lý sư huynh là vị nào? mục dịch ngạc nhiên nói lý nhược ngu lý sư Minh, hắn đã từng đến linh thảo phong chỉ đạo qua chúng ta đệ tử ngoại môn chương 18, đặc quyền nguyên lai hắn đã từng là đệ tử ngoại môn mục dịch trong lòng dùng mình mục dịch cùng triệu lượng nói chuyện nửa đêm hiểu được rất nhiều đệ tử ngoại môn lúc giữa sự tình từ khi chính thức bắt đầu tu hành về sau đệ tử ngoại môn quan hệ giữa liền trở nên làm bất hòa cùng phức tạp rất nhiều bọn hắn không dùng giống như mục dịch tại tạp dịch nhà như vậy mỗi ngày đều có nặng nghề công tác Công tác của bọn hắn rất ít, phần lớn thời gian đều tại một mình tu hành. Tuy rằng cách mỗi ba tháng, đều có một gã nội môn sư huynh đến đây linh thảo phong chỉ điểm bọn hắn, bất quá đều thập phần thô sơ giản lược, hơn nữa thời gian rất ngắn, đệ tử ngoại môn nhân số rất nhiều, thường thường một người hỏi không đến một câu sẽ phải vội vàng ly khai. Bọn hắn mặc dù có khẩu quyết nơi tay, nhưng khó có thể khắc sâu linh ngộ, tu luyện một đường lục lọi, đại đa số mỗi người tiến triển bình thường, bất quá, so với ban đầu ở tạp dịch nhà mục dịch điều kiện hay là muốn tốt hơn rất nhiều nhưng mà mục dịch tu kiến đỉnh đã lúc hầu như đạt được tiếu sư tỷ một tháng thời gian chỉ điểm đối với khẩu quyết cùng tu luyện lý giải đã vượt xa bình thường ngoại môn đệ tử thật sự là phúc họa tương y dỉa bị phạt tạp dịch làm sao biết không phải phúc Một dịch âm thầm cảm thán nói Một dịch đối triệu lượng nói ra triệu sư đệ không nên nản trí người sao cho ta khẩu quyết ta ngược lại đã minh bạch không ít ta và ngươi cùng một chỗ tham tưởng chắc chắn lĩnh nộ càng thêm thấu triệt Triệu lượng cho rằng đây chỉ là một dịch đa nùi nói như vậy, nhưng không nghĩ tới về sau hắn cùng với một dịch thảo luận khẩu quyết lúc, một dịch vậy mà đem một lớn đoạn một lớn đoạn đạo lý thuốc ra, hắn mới ý thức tới, vị này một sư huynh tu luyện cấp độ, đã tại phía xa tưởng tượng của hắn phía trên. Một dịch vận khí cũng không tệ, khi hắn trở về Linh Thảo Phong về sau, lại vừa vặn bắt kịp mỗi tháng một lần thăng nguyên đan cấp cho thời cơ. Một dịch cùng triệu lượng đáng người. Đều đi chấp sự sư huynh chô đó nhận được một viên bổ câu chứng lớn nhỏ chọc màu vàng viên đan dược. Một dịch nghe triệu lượng đã từng nói qua, những thứ này thang nguyên đan, đều là dùng trăm năm hoàng tham các loại quý báo dược liệu luyện chế mà thành, đối với tu luyện kinh mạch, tăng tinh khi đều thập phần có ích. Bất quá, đan dược căn cư kia dự tính, có thể chia làm thượng phẩm, trung phẩm cùng thứ phẩm các loại ba loại. Bọn hắn những thứ này đệ tử ngoại môn nhận lấy đấy, tự nhiên đều là kém nhất thứ phẩm nguyên đan chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách hưởng dụng trung phẩm thăng nguyên đan về phần thượng phẩm thăng nguyên đan dược tính càng thêm lộ ra lấy chỉ có nội môn đệ tử đạt được đặc thù ban thường lúc mới có thể ngẫu nhiên cấp cho cái gì cái này một viên thăng nguyên đan vậy mà có thể bán được 10 lượng tuyết hoa ngân mục dịch nghe được triệu lượng lời nói về sau không khỏi chấn động theo hắn biết phụ thân lúc trước vớt một mạng lưới 3.000 cân biển cá hồi cũng chỉ bất quá bán đi ba lượng bạc đã coi như là một số tiền lớn nếu như ăn mặc tiết kiệm đầy đủ hắn hai cha con tại hàn nha đảo ăn dùng mấy năm không thể tưởng được như vậy một viên thứ phẩm thăng nguyên đan dĩ nhiên cũng làm có thể bán được 10 lượng bạc tương đương với 1.000 cân biển cá hồi đúng vậy mặc dù là thứ phẩm thăng nguyên đan đó cũng là linh đan rượu dược 10 lượng bạc vẫn có giá không hàng cực ít có đệ tử ngoại môn nguyện ý bán ra triệu lượng nói ra hắn nói với một dịch có một chút sư huynh đệ cảm thấy tu luyện tiền đồ vô vọng liền sắp sửa phẩm thăng nguyên đan tiết kiệm âm thầm bán ra lưu lại làm ngày sau vòng vo. Bất quá tuyệt đại đa số sư huynh đệ còn là lựa chọn theo nếp phục dụng viên đan dược, lấy tăng lên kinh mạch cảnh giới tu luyện. Một sư huynh, ngươi là bán đi, còn là ăn vào. Triệu lượng chứa cởi hỏi, đương nhiên là ăn vào. Một dịch không chút do dự nói ra, mười lượng bạc đối với chúng ta dưới mắt mà nói, đầy đủ nuôi sống người một nhà một năm ăn dùng, hoàn toàn chính xác không phải là một số lượng nhỏ, nhưng mà nếu là ta các loại có thể trở thành nội môn đệ tử, làm một gã tiên sư ở đâu còn cần cái này thế gian tài vận. Coi như là không thể tu tiên. ngày sau kinh mạch tu luyện tinh thâm, một thân bản lĩnh, lo gì không có vàng kim ngân bực này vật ngoài thân. Ta biết ngay một sư huynh lòng ôm chí lớn, nhất định sẽ lựa chọn an bảo. Triệu lượng ha ha cười nói, tuyệt không kinh ngạc. Một dịch cùng triệu lượng chính nói giỡn lúc giữa, bên cạnh đông nhiên bay tới một câu châm trọc khiêu khích, lòng ôm chí lớn ngược lại là không sai, chẳng qua nếu như không có tự mình biết rõ, vậy thập phần buồn cười. Một dịch đầu còn không có dơ lên, chợt nghe ra người nói chuyện đúng là tên kia họ khuất chấp sự sư huynh, khi hắn xoay người sang chỗ khác, quả nhiên thấy khuất sư huynh cười lạnh thần xác Khuất sư huynh còn nói thêm, còn có một nhiều năm, chính là 3 năm tỷ thí, mấy nghìn đệ tử ngoại môn ở bên trong, chỉ có ưu tú nhất trăm tên đệ tử có thể tiến vào nội môn tu hành, chúng ta thiện dược đường hơn 60 tên đệ tử ngoại môn, bình thường chỉ có hai cái danh ngạch mà thôi. Làm không được đấy, sớm làm hết hy vọng đi. Mục dịch đang muốn giải thích. Triệu lượng rồi lại lôi kéo mục dịch ống tay háo, ý bảo hắn không cần nhiều nói. Mục dịch đem đến miệng nói lại nuốt xuống, triệu lượng có thể chịu đựng, hắn đương nhiên cũng có thể. Triệu lượng lôi kéo mục dịch đi xa về sau, mới nói với mục dịch, đúng là người này khuất sư huynh âm thầm lấy 10 lượng bạc giá cả thu mua thứ phẩm thăng nguyên đan, sau đó nghĩ cách bán trao tay cho trên trường bình đảo phú quý người ta, từ trong có thể thu lợi không nhỏ. Khó trách hắn thường xuyên đả kích nhiều người đệ tử ngoại môn tin tưởng nguyên lai là vì thu mua đến càng nhiều nữa thang nguyên đan mục dịch đối vị này khuất sư huynh thái độ cuối cùng hiểu được đại thế giới chúng sinh mỗi người đều có chính mình sinh tồn chi đạo mục dịch mặc dù đối với khuất sư huynh tất cả hành động kinh thường nhưng cũng không có thống hận ý tứ ngày thứ hai bình minh trước mục dịch cùng triệu lượng cùng đi đến chỗ đỉnh núi tu luyện bình minh tới danh giới đúng là thiên địa huyền khí dơ lên thời điểm lên cao tu luyện hiệu quả rất tốt lúc này đi vào linh thảo phong trên đỉnh đấy nhưng không chỉ đám bọn hắn hai người, theo triệu lượng nói, đã đến tối đa thời điểm, ước chừng hai phần ba đệ tử ngoại môn đều đi tới chỗ đỉnh núi tu luyện. Cũng may đỉnh núi địa phương không nhỏ, mặc dù có vài chục người đồng thời tu luyện, cũng không thấy được chen chúc. Bình thường tất cả mọi người gặp riêng phần mình tìm kiếm chống trải yên tĩnh chỗ yên lặng im ắng tu luyện. Mục dịch cùng triệu lượng tới được so sánh sớm, mục dịch liếc thấy trong một khối cao cao nhô lên đá to, chỗ đó địa thế cao nhất, trung quanh không có cây cối thấp thoáng ngăn trở, lấy hắn kinh nghiệm phong phú lập tức đoán được đây là một chỗ tuyệt hảo tu luyện chàng địa phương chúng ta đi chỗ đó tu luyện đi mục dịch chỉ vào nham thạch nói ra hắn rất kỳ quái vì cái gì so với bọn hắn đến sớm hơn mười người đều không có nhìn chung cái này khối đá to triệu lượng lắc đầu hơi có vẻ vẻ buồn rầu nói còn là từ bỏ chỗ đó một mực là diệp minh thiên chỗ tu luyện mục dịch đúng mày kiên trì nói ra tới trước trước phải ngọn núi này là thuộc về bình hải tông đấy cũng không phải hắn diệp ra đấy nói xong Mục dịch sẽ phải hướng cái kia đá to đi đến. Triệu lượng vội vàng kéo lại mục dịch, khuyên nhủ mục sư minh, nhịn một chút đi. Đỉnh núi chỗ tu luyện còn nhiều mà, cũng không kém điểm này điểm, không đáng bởi vậy dẫn xuất phiền thoái. Nhịn một chút chịu đựng, ăn cơm muốn chịu đựng, tu luyện cũng phải nhịn, ta nhưng nhịn không nổi nữa. Mục dịch tức giận nói. hắn từ nhỏ ở làng trài lớn lên, tiếp xúc đều là cùng thôn hải tử, riêng phần mình gia đình điều kiện đều không sai biệt lắm chưa bao giờ thấy qua như vậy khắp nơi hiển lộ đặc quyền diễn xuất vì cái gì hắn dám kiêu ngạo như vậy các sư huynh đệ trong không có người phản đối sao mục dịch không khỏi hỏi triệu lượng nhỏ giọng nói nghe nói cái kia diệp mình thiên xuất thân bất phàm còn có thể cùng bổn tông một đại gia tộc ngoại thích nhất lên một ít quan hệ hơn nữa gia cảnh có chút giàu có mấy vị chấp sự sư huynh đều thu qua nhà hắn người chuẩn bị chỗ tốt tự nhiên là khắp nơi bảo vệ huống hồ bên cạnh hắn tổng có mấy cái tùy tùng người bình thường cũng đấu không lại hắn Sớm đi cũng có sư huynh đệ hướng chấp sự sư huynh đưa ra kháng nghị, chấp sự sư huynh lại nói, đệ tử ngoại môn chuyện giữa, hết thể lấy thực lực nói chuyện, bọn hắn không tiện nhúng tay. Hết thể lấy thực lực nói chuyện, đây là ý gì? Mục dịch lông mày lại là nhữ một cái. Triệu lượng than nhẹ một tiếng nói ra, kỳ thật chính là lén lút đánh nhau, nắm đấm của ai cưng, rắn, người nào có thể hoành hành ngang ngược. Tại sao có thể như vậy? Mục dịch thì thào lắc đầu, không thể tin được bản thân nghe được hết thể. Lúc một dịch chỉ có 5-6 tuổi lúc, hướng phụ thân đưa ra muốn tu luyện kinh mạch, phụ thân đã không phản đối, cũng không phòng lệ, hắn chỉ đưa ra một cái nguyên tắc, tu luyện là vì cường thân kiện thể, không phải là vì ý thế hiếp người. Nếu như một dịch dám dựa vũ lực khi dễ những thôn khác đồng, chỉ cần có một lần, một phụ liền sẽ lập tức gián đoạn tu luyện của hắn, từ nay về sau không cho một dịch tu luyện. Cái này nguyên tắc, một dịch khác trong tâm khảm, từ nhỏ coi như luật trời bình thường tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, chưa bao giờ cãi lời. nhưng mà. Hôm nay tại đây Bình Hải Tông, đệ tử ngoại môn lúc giữa vậy mà có thể công nhiên bày ra rung đấu tàn nhẫn, cái kia chút ít chấp sự sư huynh chẳng những không ngăn cản, ngược lại biến tướng cổ vũ. Vì sao lại như vậy? Mục dịch thập phần hoang mang, đột nhiên, hắn cảm thấy trước mắt cái thế giới này, là như vậy lạ lẫm. Đến tột cùng là phụ thân sai rồi, hay là đám bọn hắn sai rồi? Mục dịch trong lòng âm thầm tự hỏi, một cái là chưa thấy qua bao nhiêu việc đời đảo nhỏ ngư dân, một cái là trong tu tiên giới đại tông môn đệ tử. Nếu để cho ngoại nhân để phán đoán, tự nhiên có thể đơn giản cho ra kết luận. Nhưng Mục Dịch cũng không nghĩ như vậy, trong lòng hắn, cái kia cùng mình sống nương tựa lẫn nhau, biểu hiện ra thập phần lãnh khốc, nội tâm rồi lại cực kỳ yêu thương phụ thân của mình, chắc là sẽ không sai đấy. Mục Dịch ngơ ngác đang xuất thần, trên sơn đạo lại nhiều hơn mấy thân ảnh, Triệu Lượng phát hiện, đúng là Diệp Minh Thiên mấy người này. Mục sư huynh, chúng ta đi thôi. Triệu Lượng tranh thủ thời gian kéo một chút ống tay háo, đều muốn tránh ra này đi thông đá to con đường. Đi nơi khác tu luyện. Ta không đi." Mục Dịch kiên định nói, "Nếu như ngày sau ta cũng trở thành bọn hắn nhân vật như vậy, không hề nguyên tắc, lừa gạt thế hệ bá đạo, chính là lợi nhuận nhiều hơn nữa vàng bạc, có được nhiều hơn nữa bản lĩnh, phụ thân cũng nhất định sẽ lấy ta lấy làm hổ thẹn. Hôm nay ta sẽ phải đứng ở nơi này đá to lên, tuyệt không hướng sai lầm bọn hắn thỏa hiệp." Mục Dịch nội tâm dường như tại cùng bản thân hờn rỗi bình thường, hắn biết rõ làm như vậy sẽ chọc cho đến không ít phiền thoái thế nhưng cô quật cường tinh khí đi lên cũng không cố cái này rất nhiều. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy, bản thân kiên trì, chính là tại chứng minh một sự kiện, phụ thân mới là rất đúng, những người này đều là sai đấy. đối cái này chỉ có 13 tuổi hơn hài tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là nội tâm của hắn lớn nhất kiên trì. chương 19, tranh đấu. Người đi trước. Một dịch hướng triệu lượng dặn do một tiếng, chính hắn chẳng những không có ly khai nơi đây, ngược lại xài bước về phía trước, đi vào đá to trước, sau đó thả người nhảy lên. Đẩy tới đá to phía trên một màn này đương nhiên đều bị Diệp Minh Thiên đám người nhìn ở trong mắt Diệp Minh Thiên vốn là sướng sở chợt sát mặt trầm xuống lạnh lùng quát cho ta xuống một tiếng gầm lên phá vỡ đỉnh núi yên lặng tất cả đệ tử ngoại môn nhịn không được đều tạm dừng tu luyện hướng nơi này xem ra dựa vào cái gì mục dịch hỏi ngược lại là ta tới trước đấy Diệp Minh Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra tất cả mọi người biết rõ đây là ta Diệp Minh Thiên chỗ tu luyện Hôm nay ta không muốn động thủ, nếu như ngươi là lập tức xuống, ta có thể tha thứ ngươi một lần, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vậy thì như thế nào? Mục dịch đồng dạng hừ lạnh một tiếng đáp lại nói, nơi đây cũng không phải là ngươi diệp ra danh nghĩa ngọn núi, mà là khắp cả tông môn. Coi như là cái này đá to trước kia là ngươi chỗ tu luyện, về sau cũng có thể là ta Mục dịch nơi tu luyện. Nói như vậy, ngươi là có chủ tâm cùng diệp mô không qua được rồi. Diệp Minh Thiên hai mắt co rụt lại, nho nhỏ niên kỷ. Trong ánh mắt vậy mà lộ ra một cô lăng lệ ác liệt chi sắc. Triệu lượng trong lòng khẩn trương, bối rối chi sắc tình cảm bộc lộ trong lời nói, hắn rất muốn bắt mục dịch khuyên ngăn, nhưng lại biết rõ mục dịch cá tính có quật cường một mặt, một khi phát tác, khó có thể khuyên di chuyển. Mục dịch quả nhiên không sợ chút nào, hắn cười lạnh trả lời Diệp Minh Thiên, ngươi muốn cho rằng như vậy cũng là có thể. Ngươi có lẽ có bản lĩnh làm mưa làm gió, nhưng cũng không phải tại ta mục dịch trên đầu. Mục dịch những lời này nói ra về sau. Trên đỉnh núi mặt khác đệ tử ngoại môn, không khỏi đều vì hắn mướt mồ hôi, trước kia cũng có sư huynh đệ đắc tội qua Diệp Minh Thiên, nhưng cuối cùng đều chịu thiệt không nhỏ. Nhất là triệu lượng, càng là lo lắng. Hắn biết rõ, đã từng có một người sư huynh trước mặt mọi người chống đối Diệp Minh Thiên, về sau tại chế tắc lúc không hiểu thấu bị thương, trên giường một nằm chính là, làm chế ngoại không ít tu hành. Có số ít sư huynh đệ sớm đối tu luyện đã mất đi hứng thú, mà ngược lại học tập y thuật các loại thành thạo một nghề cũng có bộ phận nguyên nhân nhưng quy kết tại diệp minh thiên đám người bá đạo tác phong một sư huynh hay là thôi đi triệu lượng nhịn không được nhỏ giọng khuyên nhủ một dịch hướng hắn mỉm cười nhưng kiên định lắc đầu nếu như một dịch là một cái tùy tùy tiện tiện liền đơn giản buông tha người cũng không có thể đem kinh mạch tu luyện tới hôm nay cảnh giới có lẽ loại này nghị lực rất mạnh người cá tính trong đều cất giấu một loại quật cường một khi làm ra quyết định rất khó được ngoại giới chỗ quấy nhiễu ảnh hưởng cũng rất khó bị người khác thuyết phục ha ha diệp minh thiên gượng cười vài tiếng uy hiếp nói ngươi đây là tự tìm đau khổ ăn bất quá diệp minh thiên còn nói thêm ta sớm đã từng nói qua ta hôm nay không muốn động thủ lao tam ngươi thay ta giáo hấn một cái cái này không biết trời cao đất rộng nông thôn tiểu tử diệp minh thiên miệng lao tam của đúng là hắn bên người một gã tráng kiện sư đệ gọi là hứa điển cái này hứa điển cũng là nông hộ gia đình xuất thân trời sinh cậy mạnh thủ mạch tu luyện so với ai khác đều nhanh hứa Điền do dự một chút Không có lập tức đáp ứng. Lao Tam, nếu như ngươi đánh bại cái này mục dịch, 6 tháng cuối năm thăng Nguyên Đan, ngươi cũng có thể lĩnh hai phần." Diệp Minh Thiên lại nhỏ giọng nói. "Hứa Điền đại hỉ, đa tạ Diệp sư huynh." Hắn hướng Diệp Minh Thiên vừa chắp tay, sau đó sải bước tiêu xái đến đá to xuống, chỉ vào mục dịch nói ra. "Quyền cước không có mắt, làm bị thương ngươi rồi đừng trách." Sợ mà nói liền lập tức lăn ra đây. Mục dịch cười nói, "Ha ha, Diệp Minh Thiên không dám tùy tiện động thủ." Vì vậy cho ngươi tới thử xem ta mục dịch thực lực. Chính là một chút chỗ tốt, khiến cho ngươi cam tâm bị người đem ra sử dụng bài bố, ngươi giá cả, không khỏi quá tiện nghi. Ngươi mới tiện nghi? Hứa Điền cả giận nói, hắn dụng cả tay chân tại đá to trên nhấn một cái đạp một cái, cũng thả người nhảy lên nham thạch. Hai người đứng ở cao cao trên mặt đá rằng co, cách xa nhau chỉ có mấy trượng, một cái tập kích bất ngờ có thể công kích được đối phương. Mục dịch nhưng trong lòng suy nghĩ, Phụ thân nói tu luyện kinh mạch không phải là vì cùng người tranh giành dũng đấu tàn nhẫn, nhưng cũng đã nói, gặp được nguy hiểm có thể dưới đây bảo vệ mình, vì bảo vệ chính nghĩa, cũng có thể quyết đoán ra tay. Đây là một dịch tu luyện kinh mạch về sau, lần thứ nhất cùng người động thủ đọ sức. Lúc trước hắn chỉ cùng thiết đản vương thiết sinh các loại đồng bọn luận bàn qua công phu quyền cước, nhưng đều là có một chút liền ngừng lại, không tính là chính thức thi đấu. Trên đỉnh núi đệ tử khác, hầu như đều không ngoại lệ đều đỉnh chỉ tu luyện, hoặc gần hoặc xa chú ý trận này xung đột bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút cái này ly khai đã hơn một năm mới trở lại linh thảo phong mục dịch có phải thật vậy hay không có chút bổn sự lại dám người can đảm phản kháng diệp minh thiên đám người triệu lượng trở nên lo lắng mục dịch bọn hắn những thứ này đệ tử ngoại môn cũng không cái gọi là pháp thuật đánh nhau lúc so với đều là công phu quyền cước hứa điền trời sinh ma lực chiếm đủ tiện nghi luôn thứ nhất ánh mặt trời vừa lúc ở lúc này tảng sáng mà ra chiếu rọi tại đây khối chùi lùi đá to trên Một dịch mặt hướng phía đông ánh mặt trời vừa đúng chiếu vào khuôn mặt của hắn lên lập tức thập phần trướng mắt hứa điền cũng không phải đần hắn nhận thức chính xác cái này thời cơ thân hình lóe lên bạo động lấn đến gần sau đó một quyển hướng một dịch mặt đánh tới một quyền này kinh phong suốt toàn thân uy thế kinh người mang theo gào thét quyền phong đập vào mặt hứa điền phần lớn thời gian đều tại tinh tu thủ mạch thủ mạch tu luyện tới tinh thâm chỗ một quyền nhưng vỡ cự thạch tăng thêm hắn trời sinh ma lực một quyền này nếu là đập chúng Người bình thường chỉ sợ lập tức cũng bị hoành phá đầu. Mục dịch hai mắt co rụt lại, một tầng nhàn nhạt khó có thể phát hiện tử mang tại kia hai con ngươi trên lập lòe, mặc dù là nên đón trói mắt ánh mặt trời, cũng đem hứa điền mọi cử động để ở trong mắt. Mục dịch thấy đối phương vừa lên đến đã đi xuống ngon chiều, hoàn toàn không để ý hậu quả, cảm thấy cũng tối sinh tức giận. Hắn hai chân tại trên mặt đá khinh nhẹ một chút, thân hình dựa thế một bên, linh hoạt cực kỳ liền tránh được hứa điền một quyền này, đồng thời hắn cánh tay trái vừa đỡ, tay phải hoàn tụ tỉ Một quyền đánh về phía hứa điền dưới nách. Một quyền này đánh ra, đồng thời cũng phóng xuất ra một dịch trong lòng áp lực đã lâu tâm tỉnh. Một quyền đánh ra về sau, một dịch không chỉ có thể sắc và tinh thần sướng nhanh hơn rất nhiều. Hắn thậm chí còn mơ hồ cảm giác được, bản thân trong đan điển khí tước, cũng bị cái này một kích toàn lực một quyền dẫn dắt di chuyển, mà đã có biến hóa vi diệu. Hứa điển tuy rằng dài trắng kiện, nhưng trên tay công phu rồi lại linh hoạt cực kỳ. Không hề chỉ là một thân cạnh mạnh, hắn thấy một dịch một quyền công tới tay trái lập tức một trương hóa thành một trương thiết trưởng ngược lại chụp vào một dịch năm đấm một quên một trường chính diện giao phong doanh một thân trầm đục ở bên trong một dịch toàn thân chấn động mà hứa điền rồi lại hóa thành một đạo bóng người bay ngược ra mấy trượng trực tiếp rơi xuống đá to trùng chung điệp điệp rơi vỡ tại trên đỉnh núi mặc dù có chút cỏ dại chăn đệm nhưng cái này một ném cũng không nhẹ hứa điền dầm gì vậy mà cả buổi không đứng dậy được trên đỉnh núi lập tức lặng ngắt như tờ mọi người như thế nào cũng không nghĩ ra Từ trước đến nay lấy lực lượng sở trường hứa điển, lại có thể biết không địch lại một dịch một quyền, mới vừa vặn giao thủ, đã bị đánh bay thảm bại. Đã liền mục dịch bản thân, cũng là có chút kinh ngạc. Hắn lúc đầu cho là mình trải qua hơn một năm đốn tuổi tu luyện, hai tay khí lực, cùng hứa điển có lẽ lực lượng ngang nhau không rơi vào thế hạ phong, nhưng rõ ràng hơn xa qua đối phương. Đây cũng không phải hứa điển cố ý nhường, mục dịch có thể cảm giác được, hứa điển đã dùng ra bản thân bảy tám phần chất lực, chính thức khiến hắn kỳ quái chính là chính mình một quyền lực lượng vì sao có mạnh như vậy chẳng lẽ là mở ra đan điền nguyên nhân mục dịch lập tức nghĩ tới cái này vừa rồi một quyền đánh ra hắn mơ hồ cảm giác được có một tia khí tức từ trong đan điền tuôn ra vào cánh tay lập tức khiến hắn tràn ngập tinh lực lao tam hứa điền bị mục dịch một quyền đánh bại diệp minh thiên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó chịu nổi tốt ngươi quả nhiên có chút trò hôm nay diệp mỗ không có tu luyện hào hứng nơi đây khiến trò cho ngươi đã khỏe dứt lời diệp minh thiên quay người rời đi thậm chí không có nhìn nhiều vẫn nằm trên mặt đất hứa điền liếp diệp minh thiên mấy cái tùy tùng cũng tùy theo ly khai một lát sau hứa điền dây rủa lấy bỏ người lên cũng không cố trên phát trên thân bụi đất không nói một lời đi xuống núi diệp minh thiên mấy người này đi rồi trên ngọn núi buộc phát ra một hồi cười vang những thứ này đệ tử ngoại môn hoặc nhiều hoặc ít đều thụ qua mấy người kia ức hiếp trong lòng không khỏi đều có một chút tác khí hôm nay nôn lộ ra tự nhiên thoải mái một sư huynh một năm không thấy ngươi tu hành thật không ngờ mạnh triệu lượng kích động nói mục dịch nhưng không có quá mức hưng phấn nhìn nhìn đã lộ ra nửa cái hình dáng thái dương biết mình đã bỏ lỡ một ngày tốt nhất thời gian tu luyện hành động theo cảm tình cũng nên trả giá chút một cái giá lớn đây là mục dịch lấy được đệ một bài học đối với mục dịch mà nói đoạt được như vậy một khối đá to vị trí ngồi xuống tu hành cũng không phải trọng yếu nhất nhưng có thể một thư thái trong động lại đã lâu ác khí ngược lại là thập phần thoải mái hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn bị sư phụ trách phạt về sau diệp minh thiên cố ý không cho hắn chép lại công pháp khẩu quyết nhất cử nhất động cái kia mang theo vẻ trào phúng miệt thị ánh mắt hắn đến nay nhưng nhớ kỹ rành mạch mục dịch rất rõ ràng người nào đối với hắn bỏ đá xuống giếng ai là hắn đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi phụ thân thường dạy hắn tích thủy tri ân suối tuân tương báo mà mục dịch rồi lại cảm thấy cứu hận thấu xương cũng không có thể đơn giản quên mất mục sư huynh ngươi làm vô cùng đúng bất quá ngươi phải cẩn thận diệp minh thiên trả thù Triệu lượng nhịn không được nhắc nhở. Là đúng hay sai, tự chính mình cũng không biết. Mục dịch cười nói, ta chỉ biết là làm như vậy rất sung sướng. Ta không muốn nhịn nữa xuống dưới. Báo thủ khoái cảm, làm cho người ta không tự chủ được huyết mạch sôi sụ. So với tu luyện kinh mạch thành công, càng làm cho Mục dịch hưởng thụ. Mục dịch nếm qua đau khổ, xa so với cùng tuổi tiểu hài tử muốn nhiều. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ có 13 tuổi nhiều, chính thuộc về xúc động liều lĩnh nghiên kỷ. Một cỗ hảo khí xông lên đầu. Mục dịch lớn tiếng nói, về phần trả thù, cho dù đến đây đi. Ta mục dịch nếu như dám đi ra bước đầu tiên, sẽ không sợ con đường phía trước là núi đao còn là biển lửa. Triệu lượng tự nhiên là trở nên cao hứng, dường như là chính bản thân hắn tự tay đánh bại diệp minh thiên đám người. Còn lại đệ tử ngoại môn, có vua tay khen hay, có tức thì âm thầm lắc đầu, tâm tư khác nhau. Một chương phong ba, ở nơi này bình tĩnh linh thảo phong trên triển khai. hai 20, trả thù. Mục dịch thoáng bình phục một cái tâm tình về sau liên bắt đầu ngồi xuống tu luyện viên kia thứ phẩm thăng nguyên đan cũng bị hắn nuốt vào theo nếp luyện hóa viên đan dược kia vừa vào miệng lập tức liền có một cỗ cay độc cảm giác tràn ra từ miệng trong một mực lan tràn đến trong bụng lập tức toàn thân hắn huyết dịch tại đây cay độc chi ý dưới sự kích thích gia tốc lưu động làm hắn nhiệt huyết sôi trào tinh lực tràn đầy cực kỳ đan dược này vậy mà như thế thần kỳ tuy rằng cái này kỳ lạ cảm giác chỉ duy trì một lát công phu hãy để cho một dịch chấn động vội vàng theo nếp thổ nạp thiên địa huyền khí một tia huyền khí cùng không khí chung quanh cùng một chỗ từ một dịch trong miệng hút vào đại bộ phận lại bị hắn thở ra nhưng có cực ít một bộ phận lại bị luyện hóa vào trong kinh mạch thuận theo ngũ tàng năm mạch theo thứ tự lưu chuyển đây là một dịch tại ngũ tàng đồng tu hắn ngũ tàng năm mạch hết sức bình thường lại không thấy nhất mạch đặc biệt nổi bật cũng không có nhất mạch đặc biệt gầy yếu thích hợp nhất đồng tu phương pháp hỗ trợ lẫn nhau mục dịch cảm giác được khi hắn luyện hóa huyền khí tới danh giới có một chút cây độc dược tính cũng theo cùng một chỗ tại trong kinh mạch vận chuyển, tựa hồ có thể thoáng trợ giúp thiên địa huyền khí luyện hóa. Bất quá cái này tác dụng thập phần yếu ớt, xa không kịp vừa rồi huyết dịch sôi trào rõ ràng như vậy. Lúc mục dịch theo nếp thổ nạp huyền khí, luyện hóa 9981 cái tiểu chu thiên sau mặc dù một cái đại chu thiên vận hành về sau, có một tia huyền khí bắt đầu thông qua ngũ tàng năm mạch tiến nhập trong đan điển của hắn, khiến đan điển của hắn cảm giác được một tia yếu ớt mát lạnh chi ý cái này chính là thông qua thổ nạp tu hành luyện hóa ra chân khí đi mục dịch trong lòng có chút thỏa mãn tuy rằng cái này chân khí còn thập phần nông cạn xa không đạt được sáng lập khí hải trình độ nhưng là cuối cùng là đã co đan điển chỉ cần tiếp tục luyện hóa tích lũy thì có tiến thêm một bước tăng lên cảnh giới khả năng không biết đệ tử ngoại môn ở bên trong có thể có mấy người đã mở ra đan điển mục dịch phỏng đoán chắc có lẽ không rất nhiều ít nhất vừa rồi cùng hắn giao thủ hứa điển cũng không có dùng ra đan điển chân khí lực lượng trong đan điền chân khí không chỉ là có thể tại đánh nhau lúc tăng nhiều thực lực, cũng là hắn chứa đựng thiên địa huyền khí tinh hoa. Chỉ cần trong đan điền có chân khí, có thể tiếp tục không ngừng làm dịu hắn các nơi kinh mạch, thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, khiến kinh mạch tu hành trở nên làm chơi ăn thật. Nếu như không có đan điền, mỗi lần đại chu thiên luyện hóa huyền khí tinh hoa đều chậm rãi bật ra bên ngoài cơ thể, thập phần đáng tiếc đã có đan điền, những thứ này tinh hoa có thể tồn tại nhập vào cơ thể bên trong, vì chính mình sử dụng cho nên nói có hay không mở ra đan điển là đệ tử ngoại môn một đường đường danh giới trực tiếp quyết định của bọn hắn ngày sau tu vi có thể tinh tiến đến loại tình trạng nào mục dịch cảm giác mình rất may mắn mới nhập môn không đến 2 năm thời gian liền ngoại ý muốn mở ra đan điển tuy rằng giống như sư phụ nói như vậy khả năng tồn tại một ít thai hoàng ngầm nhưng mục dịch cũng không có quá để ở trong lòng ít nhất hắn không có, có cảm giác đến cái gì dị thường sáng lập đan điển chuyện này mục dịch cũng không có nói với bất luận kẻ nào đến một lần hắn trời sinh tính không thích khoét khoang lúc trước mặc dù là nhãn mạch tu luyện tiểu thành cũng không có nóng lòng nói với phụ thân thứ hai hắn mơ hồ cảm thấy bảo trì bí mật này có lẽ tại cái nào đó tình trạng nguy cấp sẽ đưa đến trọng yếu tác dụng mục dịch tu luyện xong ba lượt nguyên vẹn đại chu thiên về sau cảm giác được kinh mạch có chút chướng đau nhức hắn biết rõ đây đã là trước mắt hắn tu luyện cực hạn kinh mạch của hắn thừa nhận năng lực khiến hắn mỗi ngày chỉ có thể tu luyện ba cái đại chu thiên đây đã là đã có tiến bộ rất lớn tại nhập môn trước mục dịch mỗi ngày chỉ có thể là một cái đại chu thiên mà mặc dù là hiện tại đại bộ phận sư huynh đệ cũng chỉ có thể khó khăn lắm hoàn thành hai cái đại chu thiên tu luyện cái này thăng nguyên đan quả nhiên có chút trò, chỉ là thứ phẩm thì có rõ ràng tác dụng mục dịch trở về chỗ vừa mới tu luyện là huyết mạch sôi trào tinh lực dồi dào nhận thức hết sức hài lòng nhưng mà hắn lại nghe đến triệu lượng cùng mặt khác mấy cái đệ tử ngoại môn thảo luận đều nói thứ phẩm thăng nguyên đan hiệu quả quá yếu hầu như khó có thể phát hiện Đại khái là bởi vì người mà khắp đi. Mục dịch ngạc nhân ngoài, đối với cái này cũng không có miệt mài theo đuổi xuống dưới, hán tu luyện song song về sau, liền bắt đầu hoàn thành một ít tông môn quy định tạp vụ, cũng không nặng nề. Mục dịch sau khi hoàn thành, còn hoạt động một hồi gân cốt, tu luyện thủ tốc nhị mạch. Hết thể như cũ, Diệp Minh Thiên cũng không có tới tìm phiền toái cho mình, trên thực tế, mục dịch sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Diệp Minh Thiên. Về phần cái kia chút ít chấp sự sư hình, cũng không có hướng hắn hỏi cùng sáng nay tại đỉnh núi chuyện đã xảy ra nếu không phải ngẫu nhiên có đệ tử ngoại môn hướng mục dịch chỉ trỏ lặng lẽ nghị luận mục dịch đánh bại hứa điền sự tình mục dịch thậm chí sẽ cảm thấy đây hết thể đều không có phát sinh qua thẳng đến tối trên dùng bữa tối lúc mục dịch mới lại gặp được diệp minh thiên người kia cười lạnh nhìn mục dịch liếc trong mũi nhẹ nhàng khẽ hử cũng không nói lời nào diệp minh thiên vài tên đồng bạn cũng từ mục dịch trước người đi qua mỗi cái chỉ cao khí ngang trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý Dường như sáng nay thắng được chính là hắn chúng một phương. Mục dịch cảm thấy kỳ quái, có chút mê mang. Triệu sư đệ đâu? Mục dịch cũng muốn hỏi hỏi triệu lượng đây là có chuyện gì, lại phát hiện mục dịch còn không có đến dùng cơm. Kỳ quái, triệu sư đệ nói hắn đối ăn cơm vô cùng nhất tích cực, mỗi lần hận không thể cái thứ nhất đi đến, hôm nay như thế nào trễ như vậy. Mục dịch còn đang nghi hoặc, Diệp Minh Thiên bên người một gã đệ tử ngoại môn, tại Diệp Minh Thiên bên người trong mấy người bài danh thứ hai đoạn hách, đống nhiên đứng dậy lớn tiếng nói mục dịch ngươi tốt đồng bọn triệu lượng đi đâu vừa dứt lời diệp minh thiên bên người những người kia liền buộc phát ra một hồi cản rỡ lớn tiếng cười vang diệp minh thiên cũng vào lúc này nhìn về phía mục dịch trong ánh mắt tàn khốc khiến mục dịch nhớ tới trong núi lộc xà không ổn mục dịch lập tức giật mình cũng bất chấp dùng bữa vội vàng hướng phòng ngủ tiến đến triệu sư đệ triệu sư đệ còn chưa tới phòng ngủ mục dịch liền quát to lên chờ hắn đi đến trong phòng mượn ánh trăng Phát hiện triệu lượng quả nhiên ngay ở chỗ này, chính đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường. mục dịch trong lòng buông lỏng, hỏi, triệu sư đệ, ngươi tại sao không đi ăn cơm? a không đói bụng, không quá muốn ăn. Triệu lượng ấp đúng nói, cũng không quay đầu lại. Ngươi làm sao vậy? Sớm như vậy đi nằm ngủ. mục dịch chút nổi lên một chén đèn dầu, đặt lên bàn, lập tức cả gian phòng ốc sáng sủa rất nhiều. Không có gì, có chút vây khốn đi. Triệu lượng thanh âm có chút châm thấp. Mục dịch cảm thấy không đúng, đi qua một tay lấy triệu lượng thân thể gầy quay tới. Triệu lượng muốn kéo lên chăn màn đem đầu mặt bao lấy, nhưng vẫn là đã chậm một bước, bị mục dịch tại chỗ nhìn thấu. Mục dịch thấy được một chương mặt mũi bầm dập gương mặt, phải lông mày chỗ thậm chí đã nứt ra dài gần tấp miệng vết thương, vết máu loang lộ, mắt phải càng là sừng, cao cao khưa lên. Không chỉ có như thế, triệu lượng hai tay trần trụi chỗ, cũng có rõ ràng tím xanh dấu vết. Đây là có chuyện gì? Mục dịch mẩn ngơ. Cái này ta vừa rồi không cẩn thận ngã một phát triệu lượng giải thích nói đều muốn miễn cưỡng cười cười nhưng bởi vì hoàn toàn thay đổi lộ ra thập phần buồn cười mục dịch rồi lại cười không nổi té một cái làm sao sẽ biến thành như vậy hắn đã đoán được xảy ra chuyện gì là cái nào mấy người làm diệp minh thiên còn có ai động thủ mục dịch nắm thật chặt nằm đấm trong lòng tràn đầy hận ý được rồi triệu lượng thở dài cũng đã đã xảy ra hơn nữa không có bằng chứng coi như ta xui xẻo không có bằng chứng Trên người của ngươi tổn thương không phải là chứng cứ sao? Mục dịch hỏi ngược lại. Vậy thì có sao dùng? Người nào sẽ vì ta làm chứng? Chấp sự sư huynh sẽ tin tưởng người nào? Triệu lượng liền hỏi vài câu, mục dịch lập tức cá khẩu không trả lời được. Đáng giận, có bản lĩnh hướng ta, vậy mà vô sỉ khi dễ triệu sư đệ. Mục dịch trong lòng giận dữ, đồng thời cũng thập phần tự trách. Triệu sư đệ, là ta xin lỗi ngươi, ta quá xúc động, y đổ nhất thời cực nhanh, không nghĩ tới rồi lại làm liên lụy tới ngươi. Mục dịch nước nở nói thứ nhất là đau lòng triệu lượng thương thế thứ hai càng là xúc động phẫn nộ không hiểu nếu như diệp minh thiên mấy người này âm thầm bắt mục dịch bản thân đau nhức đánh một trận mục dịch không địch lại cũng công nhận nhưng khi dễ chính là hắn tốt nhất triệu sư đệ khiến mục dịch nộ khí trung tiên hận không thể cái này tiến lên tìm diệp minh thiên tính sổ nhưng triệu lượng rồi lại kéo hắn lại không quan hệ cha ta thường nói không nhiều lắm trải qua một ít sao có thể hấp thụ giáo hấn sao có thể lớn lên triệu lượng cười nói lúc này đây, diệp minh thiên chính là sợ ngươi rồi một sư huynh mới có thể đem trả thù mục tiêu chuyển tới ta triệu lượng trên thân. đáng hận ta thực lực của chính mình không tốt, chỉ có thể mặc cho tùy bọn hắn khi dễ. một sư huynh, ta cải biến chủ ý. triệu lượng bỗng nhiên ngữ khí nghiêm nghị nói, ta muốn tiếp tục tu luyện, hơn nữa muốn gấp đội khắc khổ, biến thành càng mạnh hơn nữa. luôn luôn một ngày, khoản này sổ sách ta triệu lượng muốn đích thân trả lại. một sư huynh, ngươi dạy ta tu luyện kinh mạch đi, ta phải đổi ngươi giống nhau mạnh mẽ. Một dịch dùng sức nhẹ gật đầu, an ủi, ngươi mạnh khỏe dễ nuôi tổn thương, các loại thương thế tốt lên rồi, chúng ta liền cùng một chỗ luyện công. Bị thương ngoài ra, không coi vào đâu. Triệu lượng nói đến một đoạn chuyện cũ, ta cái đầu nhỏ, từ khi còn bé lên, liền thường xuyên bị trên đường mấy cái lớn nhỏ hại khi dễ. Có một ngày ta đi giúp đỡ phụ thân đánh rượu, chẳng những bị bọn hắn đánh cho, tiền thưởng cũng bị đã đoạn. Ta trở về hướng phụ thân khóc lóc kể lể, phụ thân rồi lại cho ta một khoản tiền thưởng, nhờ ta lại đi mua rượu ta không dám đi, phụ thân liền kín đáo đưa cho ta một căn trải cán bột, hắn nói, ngươi hôm nay không xuất ra cái cửa này, liền vĩnh viễn đều chưa trưởng thành, vĩnh viễn đều bị người khi dễ. về sau ta rốt cuộc đi ra, lại thấy được mấy cái tiểu hải tử, ta lấy lấy trải cán bột nổi điên hô to lấy đuổi theo của bọn hắn điên cùng đánh, căn bản đã quên mua rượu chuyện này. về sau bọn hắn đều ở sau lưng gọi ta triệu tiên điên, nhưng từ nay về sau ta rồi lại thắng được trên đường mua rượu tư cách. từ đó về sau, ta liền âm thầm thể tuyệt không hề bị loại này khi dễ. Triệu lượng dừng một chút, bằng phẳng kích động tâm tình, hắn còn nói thêm, hôm nay ta triệu lượng lại lần nữa chịu đủ, báo thù ý niệm trong đầu, ta chỉ biết so với một sư huynh càng cường liệt. Nhưng mà, chúng ta nếu như cái này tùy tiện đi động thủ hoặc là nói rõ lý lẽ, cũng không chiếm thượng phong không có chút ý nghĩa nào. Có thể chịu tức thì chịu đựng, chỉ cần chúng ta tiếp tục cần tu khổ luyện, âm thầm đem thực lực tăng lên, tại đã hơn một năm sau lớn trong tỷ thí thắng được. Từ Diệp Minh Thiên các loại trong tay người cướp đi tiến vào nội môn tư cách, khiến Diệp Minh Thiên cùng mấy tên kia bị nội môn cự tuyệt chi môn bên ngoài, cái kia chính là tốt nhất báo thủ. Nói rất hay. Một dịch lớn tiếng khen, triệu sư đệ ngươi tuy rằng so với ta còn nhỏ mấy tháng, nhưng so với ta muốn đổi chủ đáo. Ta hôm nay quá xúc động, đó là một giáo hấn, nhưng có thể kích phát triệu sư đệ ý chí chiến đấu, cũng rất đáng được. Đi, đi ăn cơm đi, không ăn no bụng một ít, sao có thể mau chóng phục hồi như cũ, nhanh chóng tu luyện Một dịch rất dịu lấy triệu lượng, về tới trong đại điện. Bao gồm chấp sự sư huynh ở bên trong vô số khác thường ánh mắt tìm đến hướng bọn hắn, đồng tình, cười nhạo, hai người đều không để ở trong lòng, dường như hết thảy đều không có phát sinh bình thường, thậm chí không có nhìn nhiều Diệp Minh Thiên mấy người này liếc. Diệp sư huynh, bọn hắn nhất định là sợ. Đoạn Hách cười nói, "Đúng vậy à, hai người này cũng dám cùng chúng ta Diệp sư huynh không qua được, quả thực là tự tìm đau khổ ăn." Một gã khác đệ tử ngoại môn phụ hòa nói, Diệp Minh Thiên nhẹ gật đầu, khoe miệng lại lộ ra mỉm cười. Chương 21, Tổ đội. Đêm đó rùng qua sau khi ăn xong, Mục Dịch nâng triệu lượng trở lại trong phòng. Mục Dịch đang muốn hướng triệu lượng kỹ càng giảng giải tu luyện ngũ tảng 5 mạch tâm đắc, không nghĩ tới lúc này lại có một người đến tìm hiểu. Không là người khác, nhưng là họ khuất chấp sự. Mục Dịch cùng triệu lượng đối với người này đều không có hảo cảm gì, nhưng đối với phương hướng dù sao cũng là sư huynh, cũng không có thể cự tuyệt chi môn bên ngoài. Quát sư huynh sau khi đi vào, hỏi thăm vài câu triệu lượng thương thế, lộ ra có chút thân cần. Hắn rõ ràng còn đã mang đến một hộp Tử Huyên Thảo thuốc mỡ cùng một lọ tinh luyện ẩn nút tốn dầu, khiến mục dịch cho triệu lượng thoa ngoài ra sử dụng. Triệu lượng lần đầu thông dược thuật, biết rõ cái này hai loại đều là bổn đường trị hết ngoại thương thuốc tốt, không chỉ có có trợ giúp lưu thông máu hoa hứa, miệng vết thương phục hồi như cũ, còn có thể tận lực tránh cho miệng vết thương lưu lại vết sẹo, hoàn toàn chính xác rất thích hợp triệu lượng thương thế. mục dịch sướng sở không biết đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì tiếp được sau cảm ơn nhưng cũng không dám lập tức sử dụng khuất sư huynh dường như nhìn ra hai người nghi kỵ hắn thở dài nói ra yên tâm dùng đi ta thiện dược đường cùng với khác phân đường sau cùng không giống nhau một cái quy củ chính là nghiêm cấm dụng độc nghiêm cấm tu luyện độc công khuất mô nếu là có tâm gia hại cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy tại thuốc trị thường có ít độc lưu lại nhược điểm ta biết rõ các ngươi xem thường ta đây cái khuất sư huynh khuất sư huynh ngừng lại một chút còn nói thêm không có quan hệ mỗi người đều có hắn sinh tồn chi đạo xem thường hoặc để mắt kết quả là cũng còn là một trận mây bay khuất mỗi lần này tới ngoại trừ tặng dược bên ngoài còn phải nhắc nhở các ngươi một câu không nên cùng diệp ra hải tử đánh nhau bối cảnh của nhà bọn họ rất sâu tuyệt không phải là các ngươi những thứ này bình thường dân chúng người ta có thể trêu chọc đấy phiền thoái gây lớn hơn không chỉ có chính các ngươi muốn gặp nạn chúng ta những thứ này chấp sự sư huynh cũng muốn đã bị liên quan đến Khuất mỗi chỉ muốn bình an tại làm vài năm chấp sự, tích góp từng tí một một ít tích góp, lại thân thỉnh ly khai tông môn, sau đó mua cái đảo nhỏ làm tiêu diêu tự tại đảo chủ. Thu tiên, ha ha, loại chuyện tốt này, sao có thể rơi xuống chúng ta những thứ này người bình thường nhà trên thân. Khuất sư huynh sau khi nói xong liền rời đi, lưu lại hơi sừng sốt một dịch cùng triệu lượng hai người. Mục sư huynh, người nói thuốc này có thể hay không dùng, triệu lượng có chút do dự, còn là cẩn thận một ít đi. Mộc dịch suy nghĩ một chút nói ra, ngày mai ta chảo chỉ chuột đồng hoặc thỏ rừng thử một lần, nếu như không có việc gì, lại dùng không muộn. Ngày thứ hai, mục dịch quả nhiên trộm tới một cái thỏ xám đem thuốc mỡ dầu thuốc đều xóa sạch đi một tí tại thỏ xám trên thân. Thỏ xám cả ngày đều bình yên vô sự, mục dịch lúc này mới dám giúp đỡ triệu lượng dịch thuốc. Triệu lượng mục dịch lớn như vậy thiếu niên, đúng là dài thân thể thời điểm, bị thương ngoài ra cũng khôi phục tương đối nhanh tăng thêm thiện dược đường từ huyên thảo thuốc mỡ cùng tinh luyện ẩn nút tốn dầu cũng là hiệu quả trị liệu lộ ra lấy, ngắn ngủn về sau, triệu lượng liền khôi phục 7-8 phần. Từ đó về sau, một dịch cùng triệu lượng liền bắt đầu cùng một chỗ tu hành, bọn hắn trở nên cực kỳ ít xuất hiện, cố ý lảng tránh cùng Diệp Minh Thiên đám người xung đột, người ở bên ngoài xem ra, hắn hai người cùng với khác sợ hai Diệp Minh Thiên bá đạo tắc phong đệ tử ngoại môn cũng không khác nhau chút nào. Thời gian dần qua, chuyện này cũng bị thời gian hòa tan ít có người đề cập Thời gian ngày từ ngày đi qua, khoảng cách 3 năm một lần đệ tử ngoại môn thi đấu thử, cũng càng ngày càng gần. Đây là một trận quan hệ đến tất cả đệ tử ngoại môn tiền đồ tỷ thí, người ưu tú có thể tiến vào nội môn tu hành, không thể chúng cử đấy, cũng bởi vì niên kỷ dần dần biến lớn, mà dần dần mất đi tiếp tục tu luyện tiềm lực, có ít người còn có thể chờ đợi 3 năm sau tiếp theo cơ hội, có ít người sẽ dứt khoát buông tha cho tu hành, chuyên tu thành thạo một nghề. Bởi vậy, theo tỷ thí ngày tới gần, linh thảo phong bầu không khí, cũng càng ngày càng khẩn trương, hầu như người người đều tại toàn bộ cuối cùng nỗ lực, khắc khổ tu hành. Trừ lần đó ra, đệ tử ngoại môn sinh hoạt, lộ ra tương đối bình tĩnh. Mặc dù là diệp minh thiên đáng người, ngoại trừ tiếp tục duy trì đặc quyền bên ngoài, cũng ít có thời gian cố ý gây chuyện thị phi, trong bọn họ mấy người, đã ở lẫn nhau âm thẩm phân cao thấp, gấp rút tu luyện. mục dịch cùng triệu lượng, cũng toàn tâm đầu nhập vào tu hành bên trong, hai người chủ đề, ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện một dịch ngẫu nhiên cũng sẽ hồi tưởng lại bình hải tông nội môn đủ loại kỳ ngộ thông thiên thềm đá cưới hạc phi hành còn có tiếu sư tỷ giọng nói và dáng điệu tướng mạo những thứ này đều là hắn tu luyện động lực mà triệu lượng tuy rằng như thường ngày cười ha hả đấy nhưng vẫn như cũ một mực nhớ kỹ bản thân thụ qua khuất đủ, hắn thường xuyên sẽ ở lúc nửa đêm bừng tỉnh nghiến răng nghiến lợi cựu hận trong lòng khó tiêu đúng là cái này cố cựu hận ngược lại đã trở thành triệu lượng tu luyện lớn nhất động lực hắn tốc độ tu luyện kinh người Liền mục dịch đều thập phần kinh ngạc. Lại là đã hơn một năm đi qua, mục dịch các loại một đám đệ tử ngoại môn lại dài lớn thêm không ít, nhập môn 3 năm, những thứ này đến từ các nơi hòn đảo Hải Đồng, đã trưởng thành là trải qua một ít phong ba khí phách thiếu niên. Mục dịch cái đầu, lại cao thêm một đoạn, ngược lại là triệu lượng không có dài bao nhiêu, hôm nay so với mục dịch trọn vẹn thấp nữa cái đầu. Một ngày, có quan hệ đệ tử ngoại môn thi đấu thử tin tức rốt cuộc chính thức truyền ra, tỷ thí đem trong 3 tháng hoàn thành tùy tất cả phân đường bản thân chế định tuyển chọn quy tắc cùng chúng cử danh lệch rất nhanh mục dịch chỗ thiện dược đường quy tắc liền công khai lúc này đây rõ ràng lần đầu tiên có ba cái danh lệch nhưng mà tuyển chọn quy củ rồi lại hết sức kỳ lạ theo chấp sự sư huynh công bố quy tắc chi tiết nói lần này tuyển chọn tiêu chuẩn đã chú trọng cá nhân năng lực cũng thập phần chú trọng cùng với các sư huynh đệ phối hợp lẫn nhau vì vậy chọn dùng 3 người một tổ hình thức tỉ thí cuối cùng chiến thắng một tổ ba gã thành viên đều có thể đi vào nội môn tu luyện Về phần như thế nào phân tổ, quy tắc chi tiết trên nói tùy đệ tử ngoại môn tự do tổ hợp, ngoại nhân không tầm thường can thiệp. Không chỉ là thiện dự đường, còn lại phân đường cũng nói chung như thế, một phương diện gia tăng lên tiến vào nội môn danh ngạch số lượng, một phương diện cũng thi lại xem xét đệ tử ngoại môn giữa lẫn nhau hợp tác năng lực, nhiều lấy tổ đội hình thức tỷ thí. Cái này quy tắc chi tiết vừa ra tới, lập tức ở nhiều người đệ tử ngoại môn trong đưa tới sóng to do lớn. Tìm người tổ đội, cùng người nào tổ đội đã trở thành những thứ này đệ tử ngoại môn hạng nhất đại sự bởi vì là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn tổ đội phương thức vì vậy ngày thường lộ ra thực lực so sánh mạnh đệ tử ngoại môn đặc biệt đã bị ưu ái bọn hắn lẫn nhau giữa chỉ nếu không có phát sinh qua xung đột cũng càng muốn mạnh mẽ mạnh mẽ liên thủ cam đoan cao hơn tỷ số thắng tương đối mà nói thực lực yếu kém một phương bạo lệnh thắng được khả năng sẽ phải sâu sắc thấp xuống cái này quy tắc chi tiết ban bố về sau có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà bờn Linh Thảo phong lên, đắc ý nhất không ai qua được Diệp Minh Thiên cùng bên cạnh hắn công nhận thực lực mạnh nhất hai người. Ba người bọn họ tổ đội, đúng là mạnh mẽ mạnh mẽ liên thủ. Tại đây quy tắc chi tiết ban bố sau đó, rất nhiều người đều cho rằng, bọn hắn đã thắng được hơn phân nửa. Đêm đó, một dịch cùng triệu lượng trong phòng khổ tư đối sách. Triệu lượng trên mặt vẻ buồn dầu nói, một sư huynh, cái này nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta một mực ở cùng một chỗ tu luyện, phối hợp lại cũng là ăn ý thuần thục nhưng lại thiếu đi một người tìm ai cùng nhau ra nhập đầu. Vô luận tìm ai, còn một tháng nữa liền muốn tỉ thí rồi, hiện cùng một chỗ luyện tập phối hợp, cũng không biết là hay không tới kịp. Một dịch khẽ lắc đầu nói, ta cũng thật không ngờ vậy mà gặp là loại này quy tắc, tạm thời không có thập phần chọn người thích hợp. Như vậy đi, ngày mai lúc tu luyện, chúng ta hỏi một chút đồng sư huynh mấy người này mục đích, nếu như mọi người cố ý, liền tổ đội cùng một chỗ tu luyện. Triệu lượng nhẹ gật đầu, nói ra, thử, cũng chỉ có thể như vậy nếu như đem hai người chúng ta cũng đã sáng lập đan điền sự tình nói ra có lẽ rất dễ dàng tìm đến tổ đội người chọn lựa nhưng mà làm như vậy đánh rắn động cỏ đối mặt diệp minh thiên đám người lúc liền khó có thể xuất kỳ bất ý một kích chiến thắng mục dịch khẽ mỉm cười nói ta hai người cố ý giấu giếm đan điền tu luyện tình huống mặt khác sư huynh đệ không phải là không như vậy nghe nói đệ tử ngoại môn trong từ trước đến nay không thiếu tài tuấn trong ba năm sáng lập ra đan điền đấy tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng tuyệt không phải phượng mao lân giác Bùn đường đệ tử ngoại môn hơn 60 người, ngoại trừ ngoài ta ngươi, ta tin tưởng ít nhất còn có 3 năm vị trí sư huynh đệ cũng mở ra đan điển, chỉ là tất cả mọi người âm thầm giấu dếm mà thôi. Triệu lượng rồi lại có phần có lòng tin nói, trong 3 năm sáng lập đan điển đấy, tuy có một chút, nhưng đã hơn 1 năm liền sáng lập đan điển đấy, rồi lại chỉ sợ cực ít. Một sư huynh đan điển của ngươi đã sáng lập cũng tu luyện 1 năm dưới, thực lực cứng mạnh, hơn xa ta các loại vừa mới sáng lập đan điển sư huynh đệ. Triệu lượng đang muốn nói tiếp. Mục dịch đông nhiên sắc mặt biến hóa dối ra một ngón tay tại trước mặt phù nhẹ nhàng một tiếng ý bảo triệu lượng không cần nhiều nói triệu lượng lập tức không nói một lời vẫn không nhúc đích, hắn biết rõ mục dịch kinh mạch tu luyện thành công đan điền tu luyện so sánh lâu không chỉ là ngũ tàng năm mạch còn lại nhiều mạch cũng đã nhận được không ít tăng lên trong đó ngũ quan năm mạch tăng lên khiến mục dịch giác quan so với người bình thường nhạy cảm rất nhiều cái này nhất định là hắn lại sớm phát hiện cái gì quả nhiên mục dịch nhỏ giọng nói ra Có người chính hướng chúng ta nơi đây đi tới. Triệu lượng vỉnh thai lẳng lặng lắng nghe, rồi lại nghe không được bất luận cái gì động tĩnh Một lát sau, mới có rất nhỏ sản sạt tiếng bước chân chuyển đến. Người đến người phương nào? Lúc mục dịch căn cứ tiếng bước chân rất nhỏ, phán đoán người khoảng cách phòng của mình bất quá hơn 10 chữ lúc, liền lên tiếng quát hỏi. Là ta, hứa điển. Một cái hùng hậu nhưng cố ý đẻ thấp tiếng nói chuyển đến. Ta nghĩ cùng một sư đệ, triệu sư đệ nói chuyện tổ đội sự tình. Tổ đội. Mục dịch cùng triệu lượng nghe vậy không khỏi lướt nhau, đều lộ ra một tia kinh ngạc. Quyển thứ nhất tập một xong, mời xem quyển thứ nhất tập 2 nội môn chi tranh. mươi 22, hứa điền gia nhập. Vào đi. Mục dịch chấm ngâm một lát, còn là đem phòng cửa mở ra, mời hứa điền tiến đến. Ngươi không phải là Diệp Minh Thiên Người sao, tại sao phải tới tìm chúng ta hai người? Triệu lượng lạnh lùng nói. Lúc trước bởi vì hứa điền bị mục dịch đánh bại, từ đá to trên quảng xuống mà toàn thân đau nhức. Đánh triệu lượng Diệp Minh Thiên các loại người xung quanh ở bên trong, cũng không có hứa điển, nếu không triệu lượng tuyệt sẽ không cho phép kia tiền đến. Mặc dù như thế, hứa điển về sau dù sao vẫn là cùng Diệp Minh Thiên đám người đi rất gần, vì vậy triệu lượng đối với hắn bao nhiêu có chút để ý, hoàn toàn không có mời hứa điển an vị ý tứ. Đừng nói nữa. Hứa điền đoán hận nói, lần trước ta bị một sư đệ đánh bại về sau, Diệp Minh Thiên bỏ mặc tình hình, nhờ ta thấy rất rõ ràng. Diệp Minh Thiên chỉ là đem người bên cạnh coi như có thể lợi dụng con cờ. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, sẽ một cước đá văng ra. Ta cũng là cùng khổ người ta xuất thân. Đối Diệp Minh Thiên tắc phong đã sớm nhìn không vừa mắt, tiếp cận hắn. Chỉ là vì đạt được càng nhiều nữa đang dược đổi cơ hội tốt. Nhưng hôm nay Diệp Minh Thiên đã chọn xong đoạn hách cùng trang nguyên tổ hai người thành một đội. Ta cùng Lão ngũ hồ thiên phượng các loại mấy người khác, chỉ có thể từ mưu đường ra. Vậy ngươi vì cái gì bất hòa mấy người khác tổ đội? rồi lại muốn tới tìm chúng ta, mục dịch như mày nói, phải biết rằng giữa chúng ta vẫn tồn tại một ít đụng chạm. Hứa Điền khoát tay chặn lại nói, cái kia chút ít đụng chạm, nói cho cùng bất quá là các ngươi cùng Diệp Minh Thiên sự tình, trên thực tế cùng ta không quan hệ. Thua ở một sư đệ trong tay, đó là ta lúc ấy thực lực không đủ, tâm phục khẩu phục, ta cũng không có để ở trong lòng. Mục Dịch nhẹ gật đầu, mấy câu nói đó nếu không phải giả, thế thì lộ ra cái này Hứa Điền có chút lòng dạ rộng lớn. Hứa Điền dừng một chút. Tiếp tục nói, về phần tại sao bất hòa mấy người khác tổ đội, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ta muốn thắng. Vài người khác thực lực, so với ta đều muốn kém một chút, cùng bọn họ tổ đội, hoàn toàn không có thể thắng được Diệp Minh Thiên cái kia đội ngũ, chỉ có làm đá kê chân phần. Mà một sư đệ lại bất đồng, một sư đệ năm đó thực lực, ngay tại ta phía trên, những năm này khắc khổ tu hành, cũng là rõ như ban ngày, ta tin tưởng, một sư đệ thực lực, cùng ta liên thủ, hơn nữa triệu sư đệ, ba người chúng ta hoàn toàn có khả năng chiến thắng Diệp Minh Thiên đáng người. Từ hứa điền trong lời nói đến xem, hắn mục đích của chuyến này chủ yếu là tìm một dịch tổ đội, về phần Triệu Lượng, hắn biết rõ mục dịch cùng Triệu Lượng quan hệ mật thiết, vì vậy cũng mang lại với nhau, Triệu Lượng thực lực sâu cạn, hắn hơn phân nửa cũng là khó có thể nắm giữ. Nói như vậy, ngươi tìm đến chúng ta tổ đội, hoàn toàn chính xác có vài phần đạo lý. Thế nhưng là, chúng ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Mục dịch bất động thanh sắc nói, chỉ cần các ngươi cũng muốn thắng, ta chính là các ngươi tốt nhất tổ đội người chọn lựa. Hứa Điền có chút gấp nói, theo ta được biết, Diệp Minh Thiên và ba người cũng đã mở ra đan điển, nhất là Diệp Minh Thiên, gần nhất tu luyện thập phần che giấu, tựa hồ là lại có cái gì đột phá. Các ngươi nếu muốn đánh bại Diệp Minh Thiên một tổ, vô cùng khó khăn. Ta là các ngươi có thể tìm được đấy, mạnh nhất đồng đội. Thực không giam dâu dếm, ngay tại trước đây không lâu, ta cũng thành công sáng lập ra đan điển. Nói xong, Hứa Điền chứa ngực chìm cóng, thâm vận kinh khí chậm rãi hướng giữa không trung đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, lúc đầu bình thản không có gì lạ, nhưng cuối cùng trong nháy mắt, tại quyền bưng vậy mà buộc phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang, nhưng là một cỗ mạnh mẽ quyền phong đột nhiên chấn động không khí chỗ sinh ra âm thanh kinh lôi quyền. Một dịch hai mắt tỏa sáng, có thể thi triển ra như vậy một quyền, không chỉ là vận dụng đan điển chân khí tiêu chí, càng là thủ mạch tu luyện cực cao biểu tượng trời sinh man lực hứa điển. Quả nhiên có chút bất phàm. Một sư huynh, một năm dưới trước. Ngươi có thể đánh bại ta, cũng là bởi vì mượn đan điển chân khí đi. Hứa điển thu hồi quyền pháp, mỉm cười nói, năm đó giao thủ, ta bị thua sau một mực khổ tư không thể giải thích. Chỉ có lúc tự mình sáng lập đan điển, lĩnh ngộ mộ một kia chân lý về sau, lúc này mới chợt hiểu hiểu ra. Mục dịch không có trả lời, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hắn hướng triệu lượng hỏi, triệu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Triệu lượng cũng bị hứa Điền một quyền này làm chấn kinh, hắn suy nghĩ một hồi, nói ra, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đủ để thành cho chúng ta tốt giúp đỡ. Nhưng mà, chúng ta làm sao dám tin tưởng ngươi, dù sao ngươi cùng Diệp Minh Thiên quan hệ không phải là nông cạn. Hứa điền lắc đầu, nói ra, Diệp Minh Thiên lại tính là cái gì? Đối mặt tiến vào nội môn, từ nay về sau bắt đầu tu tiên hành trình dụ hoặc, chẳng lẽ ta hứa điền gặp ngu xuẩn đến buông tha cho cơ hội như vậy, tùy ý Diệp Minh Thiên bài bố. Nếu như tổ đội, thẳng đến tỉ thí, ta sẽ vẫn luôn cùng các ngươi cùng một chỗ tu luyện, cùng tiến đồng suất Cùng Diệp Minh Thiên đám người phân rõ giới hạn, tuyệt không đón thêm sở. Mặt khác, ta có thể dùng tiền trình của mình thề với trời, nếu là ta đầu nhập vào Diệp Minh Thiên phản bội các ngươi, khiến cho ta kinh mạch vỡ vụn, trở thành không thể động đậy phế nhân, muốn sống không được muốn chết không xong. Nếu như các ngươi vẫn là chưa tin, ta cũng không có cách nào. Hứa điền ngữ khí thành khẩn, thoạt nhìn thập phần có thành ý. Triệu lượng nói ra, ngươi muốn dùng người nhà mình tính mạng thề mới được. Hứa điền lập tức đột nhiên giận dữ, không đáp ứng coi như xong. Ta tuyệt sẽ không dùng nhà người có tên nghĩa lập nhiều bất luận cái gì lời thề. Dứt lời, Hứa Điền muốn quay người rời đi. Mục Dịch cùng Triệu Lượng trao đổi một cái ánh mắt, Mục Dịch đã có quyết định. "Tốt, chúng ta liền tin tưởng ngươi một lần." Mục Dịch lớn tiếng nói, sau đó mỉm cười, "Hứa Sư Minh, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng." "Tuyệt đối sẽ không." Hứa Điền đại hỉ, ba người cười cười giữa, đem trước kia ân đoán xóa bỏ. Những ngày tiếp theo, Hứa Điền dứt khoát đưa đến cùng Mục Dịch, Triệu Lượng hai người cùng một chỗ cư trú ba người cùng một chỗ tu luyện cũng tránh đi mặt khác sư huynh đệ thái mắt còn lại đã tổ tốt đội ngũ đệ tử ngoại môn cũng đều lấy đội ngũ làm đơn vị một mình tu luyện lặng lẽ tiến hành đại chiến trước cuối cùng chuẩn bị mục dịch triệu lượng hứa điền tổ ba người đội tin tức thông qua chịu trách nhiệm báo danh chấp sự sư huynh các loại con đường thời gian dần trôi qua cũng lưu truyền ra đi diệp minh thiên quả nhiên không có ngồi yên không lì đến trước sau mấy lần phái người mời hứa điền nói chuyện đều bị hứa điền lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt cũng công bố muốn cùng Diệp Minh Thiên đám người phân rõ giới hạn, khẩn trương trong luyện tập. Một tháng qua vô cùng nhanh, thiện dược đường đệ tử ngoại môn tỷ thí sẽ phải chính thức bắt đầu. Trong một tháng này, Mục Dịch và ba người ngoại trừ luyện tập phối hợp với nhau bên ngoài, còn cường điệu chế định cũng huấn luyện mấy bộ chiến thuật nhằm vào tất cả loại khả năng tồn tại thế cục. Đối mặt thực lực bình thường đối thủ, bọn hắn liền chấp hành đệ nhất bộ chiến thuật, lấy hứa điền làm chủ công, Mục Dịch cùng triệu lượng từ bên cạnh phụ trợ phòng ngự. Như vậy có thể tận lực không tiết lộ thực lực chân chính. Đối mặt chỉ thủ chớ không tấn công đối thủ, sẽ phải chấp hành một cái khác bộ chiến thuật. Ba người liên thủ tiêu diệt từng bộ phận, tránh cho lâm vào thời gian dài khổ chiến. Như vậy bất lợi với vòng tiếp theo tỉ thí. Đối mặt thực lực không rõ đối thủ, ba người tức thì có một bộ tương đối bảo thủ chiến thuật, chú trọng hơn phòng thủ thăm dò, tìm được cơ hội lại giúp cho xuất kích. Đối mặt sau cùng đối thủ cường đại, còn có một bộ áp trục chiến thuật. Bộ này chiến thuật chính là lấy dịch làm hạt tâm. Đem hết toàn lực, đột nhiên chất vấn, lấy mạnh nhất thực lực, công đối phương lấy trở tay không kịp. Tỷ thí chính thức bắt đầu ngày đầu tiên, Linh thảo phong đã đến vài vị trí đang mặc một bộ áo trắng nội môn sư huynh chủ trì tỷ thí, thân phận của bọn hắn khiến Mục Dịch các loại đệ tử ngoại môn rất là cực kỳ hâm mộ. Trong này, ngoại trừ Mẫn quân tử bên ngoài, cái kia Lý Nhược ngu sư huynh cũng tới, Mục Dịch rất xa hướng hắn thi lễ, Lý Nhược ngu cũng khẽ gật đầu đáp lại. Mẫn quân tử lấy bổn đường quản sự thân phận tuyên bố tỷ thí quy tắc. Ba người một tổ, tổ đội tỷ thí, hai hai gặp nhau, kẻ bại đào thải, thẳng đến quyết ra đệ nhất danh đội ngũ. Tỷ thí thời gian vì nửa canh giờ, nửa canh giờ ở trong, muốn đem đối phương ba người toàn bộ đánh rơi dưới lôi đài hoặc khiến cho đối phương chủ động nhận thua, coi như là thắng được. Nửa canh giờ không quyết thắng thua đấy, tùy chịu trách nhiệm chủ trì tỷ thí nội môn sư huynh căn cứ trên trận thế cục phán định thắng bại hoặc tùy ý nặng thi đấu. Tỷ thí trong quá trình, song phương trong sáu người bất kỳ người nào một khi bị đánh rơi dưới đài lại không thể trở lên đài tiếp tục tham dự tỉ thí nhưng nếu như cuối cùng phe mình thắng được bị đánh rơi xuống đài đệ tử cũng có thể đi theo bổn đội tiếp tục chinh chiến vòng tiếp theo mặt khác mẫn quân tử đặc biệt cường điệu lần này tỉ thí có lẽ có một chút liền ngừng lại cấm tổn thương tính mạng người một khi xuất hiện loại tình huống này tổn thương tính mạng người đệ tử chẳng những lập tức bị thủ tiêu tư cách còn muốn đã bị tông môn nghiêm trị nhẹ thì phạt đi tạp dịch nhà làm khổ dịch một số năm nặng thì phế bỏ kinh mạch trục xuất sư môn Mẫn Quân Tử nói rõ hoàn tất về sau, liền bắt đầu chủ trì vòng thứ nhất rút thăm. Triệu Lượng đại biểu bổn đội rút thăm, hắn rút thăm được số 3 ký. Một dịch và ba người thở một hơi dài nhẹ nhõm, bởi vì trước đây Diệp Minh Thiên rút thăm được số 1 ký. Vận khí không tính quá kém, ít nhất vòng thứ nhất không cùng Diệp Minh Thiên chống lại. Hứa Điền mỉm cười. Không biết cái nào xui xẻo đội ngũ, sẽ ở vòng thứ nhất liền đụng với chúng ta. Triệu Lượng tức thì có chút trêu chọc nói: "Kế tiếp một đội ngũ" rồi lại vừa vặn rút thăm được số một ký đem cùng diệp minh thiên một tổ tỷ thí cái đội ngũ này ba người thực lực rõ ràng hết sức bình thường một người trong đó từ lúc một năm trước liền cơ bản bung tha cho tu luyện mà cải thành tu luyện tiệt mạch chuyên môn luyện dược chi thuật lấy cầu có thể có thành thạo một nghề vòng thứ nhất liền gặp mạnh nhất một tổ ba người này lập tức huể hoại cực kỳ tốt khi bọn hắn lúc đầu vốn cũng không báo bao nhiêu hy vọng kết quả như vậy tuy rằng tăng khốc nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận tất cả tổ đại biểu liên tiếp đến đây rút thăm một dịch và ba người ở một bên đợi một hồi rốt cuộc thấy có người cũng rút tham được số ba ký đem thành vì bọn họ vòng thứ nhất đối thủ dĩ nhiên là bọn hắn một dịch nhướng mày triệu lượng cùng hứa điển cũng là thần sắc nghiêm trọng không biết có phải hay không trùng hợp bọn hắn vòng thứ nhất đối thủ rõ ràng cũng là bình thường vây quanh ở diệp minh thiên bên người nhất hỏa nhân lấy lao ngũ hồ thiên phượng cầm đầu một đội vòng thứ nhất liền đụng phải bọn hắn cũng không biết trong này có hay không có chuyện ẩn ở bên trong triệu lượng nhỏ giọng nói ra Hứa Điền cũng nói, lào ngũ các loại ba cái ra hỏa thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, chúng ta nghiêm túc chuẩn bị, có lẽ có thể vượt qua kiểm tra. Chỉ bất quá vòng thứ nhất liền gặp gỡ bọn hắn, không khỏi quá khéo, chỉ sợ là Diệp Minh Thiên cố ý muốn mượn ba người bọn họ tay, thử xem chúng ta cái này một tổ hư thật. mục dịch nhẹ gật đầu, chiến thắng ba người này, cũng không rất khó, nhưng nếu như là bộc lộ ra quá nhiều thực lực, vậy sau này đối mặt Diệp Minh Thiên một tổ lúc, sẽ phải khó khăn rất nhiều. Chương 23, tiếng sấm từng trận. Rút thăm sau khi kết thúc, chính giữa nghỉ ngơi chuẩn bị nửa canh giờ, sau đó sẽ phải chính thức bắt đầu tỉ thí. Mục dịch và ba người, đi vào một chỗ nơi hẻo lánh nhỏ giọng thương nghị. Mục dịch nói ra, còn có một gặp chúng ta cái này một tổ sẽ phải bắt đầu tỉ thí, hiện tại một lần nữa thảo luận chiến thuật cũng không kịp. Như vậy đi, dù sao hứa điền cùng thực lực của ta, bọn họ cũng đều biết đi một tí, buổi chiều ta hai người là hơn ra thêm chút sức. Triệu sư đệ, ngươi chỉ để ý bảo vệ tốt bản thân là được. Đừng cho bọn hắn khám phá bản lãnh của ngươi. Triệu lượng nhẹ gật đầu, cười nói, ta sẽ cẩn thận đấy, không có gặp được Diệp Minh Thiên, ta sẽ không tùy tiện ra tay. Đại trượng phu co được giãn được, ra vẻ đáng thương sao, ta sở trường nhất rồi. Hứa điền ha ha cười cười, cũng đồng ý an bài như vậy. Trận đầu tỉ thí, thì có Diệp Minh Thiên một tổ gạt hái. Mặc dù đối với tay rất yếu, thắng bại hầu như không có lo lắng, nhưng Mục dịch và ba người, đều tại dưới đài cẩn thận đang xem cuộc chiến. Nhìn xem có hay không có thể phát hiện một ít manh mối. Biết mình biết người, mới có thủ thắng chi đạo, ôm dạng này cách nghĩ người số lượng cũng không ít. Cái này vông, chỉ có chừng trăm trượng lớn nhỏ tỉ thí dưới đài, hầu như tụ tập linh thảo phong trên tất cả đệ tử ngoại môn. Theo chủ trì tỉ thí mẫn quân tử tuyên bố tỉ thí bắt đầu, song phương đệ tử đều đi tới tỉ thí trên đài. Diệp Minh Thiên cái này tổ ba người, đều là trực tiếp thả người nhảy lên, liền nhảy tới cái này ước chừng một trượng cao trên bệ đá, tư thế thập phần tiêu sái lộ ra thành thạo đủ thấy túc mạch tu luyện không tầm thường mà đối thủ của bọn hắn ba người đều là thành thành thật thật từ trên thềm đá đi lên đài chỉ là vào bản tư thái liền rơi hạ phong song phương sáu người dựa theo mẫn quân tử yêu cầu chào lẫn nhau sau đó riêng phần mình tách ra hơn 10 trượng tỉ thí trợn bắt đầu tỉ thí ngay từ đầu yếu kém cái này một phương ba người vậy mà không hẹn mà cùng lập tức chất vấn hơn nữa mục tiêu đều hướng về phía cùng là một người diệp minh thiên nhìn ba người này tư thế hơn phân nửa là ôm mặc dù là không địch lại cũng muốn thừa cơ ra sức đánh Diệp Minh Thiên dừng lại ý niệm trong đầu muốn chết Diệp Minh Thiên sắc mặt chầm xuống trong mũi hừ lệnh một tiếng ngay tại ba người hướng ngược lại Diệp Minh Thiên trước người lúc hai đạo nhân ảnh từ trái phải phân biệt lóe lên tới một người hai tay thành trộm, như ương chảo giống như không ngừng chảo kích tên còn lại tức thì nhấc chân quét ngang khí thế kinh người bang bang vài tiếng ba người này trong chốc lát bị vọt tới hộ pháp đoạn hách cùng Trang Nguyên hai người đánh bại tại trên bệ đá đoạn hách cùng trang nguyên đều là tu luyện ra đan điền nhân vật một móng đuốt một chân giữa mang theo đan điền chân khí lực lượng đệ tử bình thường khó có thể thừa nhận lập tức bị đau la lên đoạn hách trang nguyên thừa cơ bóp thân mà lên muốn tiếp tục công hướng ba người ba người kia vội vàng miệng nói nhận thua miễn cho lại thụ ra thịt nỗi khổ bất quá đoạn hách giả ý thu tay lại không kịp còn là trùng trùng điệp điệp đánh cho nằm ở trên bệ đá một gã sư đệ hai cái khiến người kia không ngớt lời kêu thảm thiết Dừng tay Mẫn quân tử đoạn quát một tiếng, hướng đoạn hách trách mắng, hắn như là đã nhận thua, ngươi vì sao còn muốn ra tay. Đoạn hách biến sắc, sợ nói gấp, sư đệ cũng không phải là cố ý, chỉ là tu luyện nông cạn, vận kinh khó có thể thu thả tự nhiên, mời mẫn sư huynh khoan dùng. Nói xong, hắn còn giả mù sa mưa nâng dậy ở trên bụng tên sư đệ kia. Lần này coi như xong, nếu như còn có lần sau, nhất định nghiêm trị không tha. Mẫn quân tử nghiêm túc nói. Đúng, đúng, đa tạ mẫn sư huynh tuy rằng thắng một trận chiến nhưng đoạn hách rồi lại mặt sám như cho trong lòng lo sợ bất an mẫn quân tử đối đoạn hách ti tiện hành vi một phen gian dạy khiến một đám đệ tử ngoại môn đều bị âm thầm vỗ tay khen hay mục dịch trong lòng đối vị đại sư này mình cũng càng thêm khâm phục vài phần bất quá một trận chiến này diệp minh thiên ba người thắng thập phần nhẹ nhõm diệp minh thiên từ đầu đến cuối thậm chí đều không có ra tay chỉ dựa vào đoạn hách cùng trang nguyên hai người trong chớp mắt liền thắng được thắng lợi ba năm trước đây vào cửa lúc đệ tử ngoại môn lúc giữa, thực lực chênh lệnh cũng không tính quá lớn. Nhưng 3 năm sau đó, rồi lại trở nên cách xa. Bởi vì có người có thể sáng lập đan điền, tất cả mạch cũng tu luyện thành công, còn có người rồi lại chuyên tu thiệt mạch, nghiên cứu dược thuật, ai cũng có sở trường riêng. Nhưng lúc này tỷ thí, nhưng là công phu quyền cước, thiệt mạch tu luyện cho dù tốt, cũng khó có thể phái trên trọng dụng chỗ. Trận đầu tỷ thí rất nhanh chấm dứt, trận thứ 2 tỷ thí cũng lập tức bắt đầu. Cuộc tỷ thí này mấy người, thực lực tương đối tiếp cận. Nhất quyền nhất cước đấu thập phần náo nhiệt, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, cuối cùng phân ra thắng bại lúc, mấy người đều là thở hừng hộp, bao nhiêu đều có chút mặt mũi bầm dập. Trận thứ ba tỷ thí, liền đến phiên mục dịch một tổ cùng hồ thiên phượng một tổ đọ sức. Mục dịch một tổ bên này, mục dịch cùng hứa điền hai người đều là thả người nhảy lên nhảy lên đài, chỉ có triệu lượng là chạy nhanh từ bậc thang đi đến đài, không biết có phải hay không quá mức khẩn trương, triệu lượng thậm chí còn bị bậc thang trượt chân ngã một cái đầy bụi đất, lập tức khiến cho một hồi cười vang. Hồ Thiên Phượng bên này ba người, cũng là chỉnh tề nhất trí nhảy lên này, khiến Triệu Lượng trở nên lộ ra thua chị kém em. Triệu Lượng đỏ bừng cả khuôn mặt, tiện tay vỗ phủi bụi trên người, sau đó đứng ở mục dịch cùng Hứa Điền sau lưng. "Triệu sư đệ, ngươi không lo con hát thật sự là lãng phí a." Hứa Điền dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm trêu đùa nói. Thanh âm rất nhỏ, chung quanh lại ầm ầm đấy, mặc dù là nhĩ mạch tu luyện thành công, cách xa nhau hơn một trượng cũng nghe không rõ rõ ràng. Bất quá mục dịch rồi lại chú ý tới Hơn 10 trượng bên ngoài đại sư huynh Mẫn Quân Tử lại đột nhiên lúc giữa ánh mắt hiện lên một tia ký sắc, tựa hồ là đã nghe được cái gì. Đại sư huynh dù sao cũng là huyền sĩ, có lẽ có cái gì đặc thù pháp thuật, có thể nghe được nơi xa thanh âm rất nhỏ đi. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, một ánh mắt hướng hứa Điền Ý bảo, khiến hắn không cần nhiều nói. Hứa Điền Thu nhỏ miệng lại, ngượng ngùng cười cười. Tại Mẫn Quân Tử dưới sự chủ trì, song phương riêng phần mình thi lễ, sau đó lui ra 20 trượng. Tỷ thí trận chính thức bắt đầu mẫn quân tử cũng lui ra phía sau cách xa trong tỉ thí sáu người hồ thiên phượng và ba người lập tức đồng thời hướng một dịch đám người vào tới trong đó hai người công hướng một dịch một người lượn quanh sau công hướng triệu lượng quả nhiên là ôm tìm hiểu hai người này hư thật mục đích mà đến diệp minh thiên mấy người này đã ở dưới đài đang xem cuộc chiến nhất cử nhất động thu hết vào mắt triệu sư đệ cẩn thận mục dịch lớn tiếng nhắc nhở một câu hai mắt liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào một trái một phải công hướng bản thân hồ thiên phượng các loại hai người mắt thấy hai người sẽ phải công gần một dịch đông nhiên dưới bản chân dùng sức một chút toàn bộ thân hình dường như một cái tiên hạc giống như bay lên trời một cái bốc lên trực tiếp bay vọt hai người này đỉnh đầu rơi vào hai người sau lưng Tốt anh tuấn thân pháp cái này túc mạch tu luyện thật giỏi chúng đệ tử hai mắt tỏa sáng một dịch túc mạch tu luyện không dùng lực đạo tăng trưởng mà là lấy nhẹ nhàng dư di chuyển làm gốc xây dịch linh hoạt tốc độ kinh người hai người này chụp một cái cái không lập tức muốn quay người dây dưa nữa một dịch Hứa điền rồi lại vào lúc này hét lớn một tiếng tập kích bất ngờ tới. Và anh, Hứa điền người còn chưa đến, một quyền đã đánh ra, quyền bưng chỗ trong lúc đó một tiếng sấm rền nổ tung, khiến dưới đài rất nhiều đệ tử giật nảy mình. Kinh lôi quyền! Trong truyền thuyết chỉ có số rất ít thủ mạch cao thâm người mới có thể khống chế quyền pháp. Hồ Thiên Phượng chấn động, chỉ cảm thấy một cố lạnh thấu xương quyền phong đập vào mặt, khiến hắn không tự chủ được thân hình trì trệ. Chính là chỗ này thời gian qua một lát trì hoãn hứa điền nắm đấm mấy có lẽ đã muốn đánh tại trên người hắn hồ thiên phượng vội vàng thân hình một bên đồng thời giơ lên cánh tay đón đỡ cánh tay của hắn bị hứa điền quyền phong đưa đến một chút lập tức toàn thân chấn động nửa người nhức mỏi vô lực thật mạnh quyền kình hồ thiên phượng kinh hãi đều muốn né tránh thoát khỏi hứa điền nhưng đã quá muộn hứa điền nhìn như dài trắng thiện nhưng trên tay công phu rồi lại linh động có thừa, lúc này hai tay như điện từng quyền không ngừng đánh ra từng tiếng bang bang sấm sét, tại kia quyền bừng chỗ nổ tung khí thế kinh người dưới đài đệ tử ngoại môn nhìn đã ghiển người người nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ hai mắt liếc không nháy mắt sợ bỏ lỡ cái này khó được cho hay hồ thiên phượng thủ túc nhị mạch tu luyện đều là không tầm thường thân thủ cực kỳ linh hoạt tại đây loại bất lợi cục diện xuống vẫn như cũ có thể không ở lui về phía sau né tránh hoặc cố hết sức đón đỡ không có bị hứa điền đánh trúng hứa điền túc mạch bình thường tuy rằng song quyền như gió táp tia chớp nhưng hạ thân rồi lại củng cố có thừa linh động chưa đủ đối mặt Hồ Thiên Phượng không được lui về phía sau lập lèo, trong lúc nhất thời cũng không có một kích đắc thủ. Nhưng chính là thời gian qua một lát, Hồ Thiên Phượng đã thối lui đến bệ đá biên giới, đã không thể lui được nữa. Trong lúc nguy cấp, trong lòng của hắn sinh ra một kế, ngay tại Hứa Điền một quyền kích đến, đều muốn đem hắn bước xuống đài đi lúc, đột nhiên học một dịch dưới bàn chân dùng sức thả người nhảy lên, nếu muốn từ Hứa Điền trên đầu bay vọt, đồng thời còn đưa chân tại Hứa Điền trên lưng một đạp, dựa thế đem Hứa Điền đạp xuống đài đi. Bất quá, thân pháp của hắn hiện nhiên không bằng một dịch nhẹ nhàng linh hoạt bay lên không nhảy lên độ cao cũng kém một đoạn chính là như vậy một đoạn trinh lệch, khiến Hứa Điền nắm lấy cơ hội trong giây lát nhảy lên một trảo vậy mà một phát bắt được Hồ Thiên Phượng một chân mắt cá chân đem người kia sinh sôi từ giữa không trung kéo xuống Hứa Điền tay kia lập tức nắm tay một kích trực tiếp nên đón xuống Hồ Thiên Phượng mặt ta nhận thua Tam Ca Hạ Thủ lưu tình. Hồ Thiên Phượng hô to một tiếng đều là vẻ kinh hoàng Hứa Điền đem quyền phong lạc từ Hồ Thiên Phượng trước mặt lượt qua. Phịt một tiếng sấm rền nổ tung, quyền phong thổi Hồ Thiên Phượng bộ mặt đau nhức, giống như lao cát. Hồ Thiên Phượng sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, một quyền này nếu không phải thiên ra, chỉ sợ bản thân nhẹ thì mũi hàm răng đều muốn khó giữ được, nặng thì trực tiếp mất đi. Ta không còn là cái gì tam ca, về sau gọi ta hứa sư huynh Hứa điền buông Hồ Thiên Phượng, xài bước hướng còn lại hai người đuổi theo. Người còn chưa tới, hứa điền xong quyền đã chém ra, kinh lôi quyền pháp, tiếng sấm từng trận uy phong lấm lẫm Đừng nói một quyền trong lần chứa đáng sợ kinh lực, riêng là cái kia từng tiếng sấm rền không ngừng nổ tung, cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm, đang giận thế trên một mực gáp chế đối thủ. Gia hỏa này, lúc nào biến thành mạnh như vậy? Dưới đài diệp minh thiên, không khỏi nhíu mày. Chương 24, đấu trí so dũng khí. Lúc này trên bệ đá, Hồ Thiên Phượng đã nhận thua, dựa theo quy tắc, không dám lại tiến đến dây dưa, mục dịch đang cùng một gã đối thủ dây dưa, song phương quyền cước lui tới không ngừng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra một dịch hiển nhiên chiếm cứ lấy thượng phong về phần triệu lượng thì là vòng quanh bệ đá không được chạy như điên chạy trốn phía sau hắn đối thủ một đường mau trong đuổi mấy lần suýt nữa một cước đá đến triệu lượng nhưng thủy chung kém một chút mỗi lần đều bị triệu lượng vô cùng nguy hiểm khó khăn lắm tránh đi triệu sư đệ ta đến giúp ngươi hứa điền hét lớn một tiếng song quyền như điện truy đuổi triệu lượng tên đệ tử kia nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến đoạn hách tra nguyên các ngươi thấy thế nào diệp minh thiên hướng bên người hai người hỏi bất quá mới một tháng không thấy hứa lao tam quyền pháp tinh tiến không ít xem ra hắn không chỉ có mở ra đan điển hơn nữa ở đan điển chân khí vận dụng lên cũng lĩnh ngộ không ít đoạn hách thần sắc ngưng trọng nói trang nguyên rồi lại mỉm cười nói cái này kinh lôi quyền quả nhiên không tầm thường bất quá diệp sư huynh cũng không cần vô cùng lo lắng hứa lao tam khuyết điểm rõ ràng cái kia chính là quyền kình có thừa thân pháp chưa đủ giao đấu tới danh giới rất dễ dàng bị chúng ta nhằm vào ta không phải là lo lắng hứa lao tam mà là chỉ điểm hứa lao tam người. Diệp Minh Thiên lắc đầu, chậm rãi nói ra. Chỉ điểm hứa lao tam người. Trang Nguyên sử sở. Diệp Minh Thiên nói ra, đúng vậy. Hơn một tháng trước, hứa lao tam thực lực như thế nào, ta và ngươi đều thập phần rõ ràng. Mặc dù hắn lúc ấy có thể thi triển ra kinh lôi quyền, cũng không có khả năng hướng hôm nay như vậy liên miên không ngừng, tùy tâm sở dục dùng ra. Đây cũng là Diệp Mỗ buông tha cho hứa lao tam, mà lựa chọn cùng các ngươi nhị vị tổ đội nguyên nhân. Nhưng mà trong một tháng. Hứa lao tam lại có bực này đột nhiên tăng mạnh biến hóa, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, sau lưng không người chỉ điểm sao? Đó là ai tại chỉ điểm hắn? Trang Nguyên truy vấn, lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng của hắn dùng mình tự hỏi tự đáp, chẳng lẽ là cái kia mục dịch? Không phải là mục dịch, chẳng lẽ là cái kia chỉ biết là chạy trốn triệu lượng? Đoạn hách nhẹ giọng cười nói, bất quá cái này mục dịch công phu quyền cước tuy không tầm thường, tựa hồ cũng không có đặc biệt lợi hại. Trang Nguyên có chút không quá tin tưởng Hắn đây là ẩn dấu thực lực, chính như chúng ta giống nhau. Đoạn hách nói ra, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, bọn hắn cái này một tổ, có một cái tuổi mục triệu lượng, có một cái khuyết điểm rõ ràng hứa lao tam, thừa kế tiếp thần bí mục dịch, coi như là cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là ba người chúng ta địch thủ. Không thể chủ quan. Diệp Minh Thiên Nghiêm Mặt nói ra, lúc này đây chúng ta diệp ra vì có thể làm cho ta tiến vào nội môn, tiêu phí tinh lực không ít, ta cũng không muốn khiến dòng họ thất vọng. Ba người một hồi trao đổi tới danh giới, ở trên bục thế cục lại có mới biến hóa, triệu lượng đại khái là chạy không nổi rồi, mắt thấy đối thủ sẽ phải nhấc chân đá tới, vậy mà bản thân chủ động trốn xuống đài đi, coi như là nhận thua. Mà lúc này, hứa Điền cũng đã công tới, quyền âm thanh từng trận, uy thế vô cùng, sợ tới mức tên đệ tử kia cũng cùng theo triệu lượng nhảy xuống đài đi, trực tiếp nhận thua. Cùng lúc đó, mục dịch cũng bắt lấy đối thủ một sơ hở, trong lúc đó nghiêng người ngang chân quét qua, đem đối thủ phóng tới trên mặt đất. Đối thủ sợ một dịch cùng hứa điển thừa cơ vây lên quần đầu, lại thấy hai gã đồng bạn trước sau nhận thua, vì vậy cũng chủ động nhận thua, bại xuống trận đến. Tuy rằng triệu lượng xuống đài, nhưng bọn hắn cái này một phương còn là thắng được cuộc tỷ thí này, tiến vào vòng tiếp theo. Cuộc tỷ thí này về sau, hứa điển kinh lôi quyền đại triển thần uy, bị mọi người một mực nhớ kỹ, rất nhiều năm sau, còn làm người nói chuyện say xưa. Ba ngày sau đó, đợt thứ hai trong tỷ thí, đối mặt cũng không đối thủ mạnh mẽ. Mục Dịch và ba người còn là áp dụng giống nhau chiến thuật, lấy Hứa Điền làm chủ công, Triệu Lượng cùng Mục Dịch từ bên cạnh phụ trợ. Lúc này đây, Đại khái là đối thủ cảm thấy Triệu Lượng quá yếu, căn bản không có người đối phó hắn, mà là phái ra hai người đối phó Hứa Điền, một người cuốn lấy Mục Dịch. Thế nhưng là Hứa Điền kinh lôi quyền vô cùng bá đạo, lấy một địch hai, vẫn như cũ đại chiếm thượng phong. Không bao lâu, Mục Dịch đánh bại đối thủ, gia nhập Hứa Điền cùng đối thủ chiến đoàn, cuối cùng thủ thắng. Triệu lượng trận chiến này mặc dù là khoanh tay đứng nhìn, nhưng là một đường theo đội ngũ tấn cấp, khiến không ít đệ tử đều là hâm mộ muôn phần. Linh Thảo Phong đệ tử ngoại môn ở bên trong, có rất ít người thực lực yếu kém, hoặc là đã chuyển công ý dược chi thuật, hoặc là tìm không thấy phù hợp đồng đội, cuối cùng vông tha cho cơ hội lần này, cũng không có báo danh tham gia. Bởi vậy, toàn bộ tỉ thí cũng không quá đáng chỉ có hơn 10 chỉ đội ngũ tham gia, trải qua hai đợt tỷ thí đào thải về sau, chỉ còn lại có cuối cùng 4 cái đội ngũ. Ngoại trừ Diệp Minh Thiên một tổ cùng một dịch cái này tổ bên ngoài, còn lại hai tổ trong đội ngũ, cũng có tất cả một gã thực lực rõ ràng cao hơn một bậc đệ tử, có thể cuối cùng tiến vào bán kết đội ngũ, sẽ không quá qua cá nam. Mấy ngày về sau, đệ ba lần tỉ thí cũng đã rút thăm. mục dịch một tổ cùng Diệp Minh Thiên vẫn đang không có đụng phải cùng một chỗ, sẽ riêng phần mình nên chiến đối thủ. Đây đối với cái này hai tổ đội ngũ mà nói, có lẽ đều là một cái tin tức tốt, bọn hắn đã âm thầm xem đối phương đội ngũ vì lớn nhất đối thủ. Ai cũng không hy vọng tại tiến vào một vòng cuối cùng trước, liền sớm bị gặp cường địch. Đệ ba lần tỷ thí bắt đầu, trên bệ đá một dịch và ba người, hướng đối phương thi lễ. Đồng sư huynh, đã tội. Một dịch nhẹ nói nói. Đối thủ của bọn hắn, đúng là lấy vị này đồng sư huynh cầm đầu. Đồng sư huynh nhập môn lúc tuổi tại chúng đệ tử trong lớn nhất, so với một dịch lớn hơn 2 tuổi, hôm nay đã nhanh 17 tuổi. Đối với cái tuổi này đệ tử mà nói, tại tu luyện kinh mạch lên. Mấy có lẽ đã mất đi rất nhanh tiến bộ tiềm lực, lần này nếu như thất bại, 3 năm sau tiếp theo tuổi của hắn đã vượt qua yêu cầu, vì vậy đây là hắn cơ hội duy nhất. Bất quá, tuổi lớn hơn một chút, thân thể tự nhiên cũng càng thành thục một ít, lần này trong tỷ thí, cũng muốn chiếm cứ một ít thương phòng, nếu như không phải là hứa điền tìm tới tận cửa rồi, mục dịch cùng triệu lượng hơn phân nửa sẽ tìm cái này đồng sư huynh tổ đội. Chuyện này, cơ hội có hạn, tất cả mọi người hết sức nỗ lực, không bị thương sư huynh đệ cảm tình. Đồng sư huynh mỉm cười nói, hơn nữa, nói không chừng cuối cùng là chúng ta may mắn thắng. Song phương chiếu theo quy củ hành lễ sau khi tách ra, tỉ thí chính thức bắt đầu. mục dịch bên này vẫn là hứa điền chủ công, sấm xét nhiều tiếng ở bên trong, hứa điền song quyền như điện, hướng đồng sư huynh công tới. mục dịch cùng triệu lượng hai người, tạm thời bất động thanh sắc, chỉ là vây quanh chú ý còn lại hai gã đối thủ nhất cử nhất động, không để cho bọn họ bao bọc vây công hứa điền. Nhưng cái này hai gã đệ tử rõ ràng cũng là vẫn không núp đích, hết sức ăn ý nhìn xem Hứa điển cùng đồng sư huynh thi đấu dưới đài chúng đệ tử chủ yếu đều là vì kinh lôi quyền mà đến. Hứa Điền môi đánh ra một quyền dưới đài chính là một tiếng kêu tốt đổi trợ thanh thế. Đồng sư huynh tuổi hồ là sợ kinh lôi quyền như thế không dám đón đỡ chỉ là vừa đánh vừa lui nhưng không có bao lâu liền thối lui đến bệ đá bên giới. Hứa Điền xong quyền quét ngang đồng thời chất vấn muốn đem đối phương trực tiếp bước xuống đài đi nhưng vào lúc này đồng sư huynh vậy mà đột nhiên thân thể trốn xuống, cánh tay dài một trường, đem hứa điển vòng eo ôm lấy, hứa điển cả kinh, thân thể uốn éo phía dưới phát hiện đối phương hai tay như sắt, căn bản không chút nào di chuyển, liền song quyền hung hăng hướng đối phương phần lưng nện xuống, bức bách đối phương vùng tay, kinh lôi quyền nhưng không chỉ là quyền uy danh thế kinh người, cái này hai quyền nếu là đập trúng, đồng sư huynh không nên bị thương không thể, nhưng đồng sư huynh rõ ràng không tránh không né, mà là ôm hứa điển cả đời nhảy lên, rõ ràng cùng một chỗ nhảy xuống đài đi. Nguyên lai, like, vị này đồng sư huynh dĩ nhiên là ôm đi ra cục mục đích, muốn lấy loại này ngoài dự đoán mọi người phương thức, đem mục dịch một tổ danh tiếng sau cùng vang lên hứa điển làm ra cục. Bất quá, hắn làm như vậy mạo hiểm thật lớn, nếu muốn sinh sôi đem hứa điển quẳng xuống đài đi, hai tay liền không thể nối mở, càng không cách nào đón đơ né tránh hứa điển song quyền, nếu là bị hứa điển song quyền đánh trúng, chỉ sợ bị thương không nhẹ. Hứa sư huynh hạ thủ lưu tình. Mục dịch nhìn thấy một màn này, lập tức giật mình đồng thời vội vàng hướng hứa điền khuyên đủ vô luận hứa điền cái này xong quyền có hay không kích xuống hắn và đồng sư huynh đều muốn bị loại trạng thái không thể tránh né hứa điền cả kinh ngoài cũng nghĩ đến điểm ấy than nhẹ một tiếng đem quyền kinh lệ lạc đánh vào không trung chúng đệ tử vốn là lặng ngắt như tờ sau đó buộc phát ra một hồi ồn hồ ào gần nhất tên tuổi sau cùng vang lên kinh lôi quyền hứa điền dĩ nhiên là lấy phương thức như vậy bị loại thật sự làm cho người ta không ngờ rằng đa tạ hứa sư đệ hạ thủ lưu tình. Đồng sư huynh kế hoạch thực hiện được, trong lòng cũng là thầm nghĩ may mắn, đối phương quyền phòng, đem bản thân tuổi đau nhức, nếu là cái kia hai quyền là thật, chỉ sợ hắn lúc này đã nói không ra lời. Đồng sư huynh buông lòng ra hứa điển, lại ôm quyền thi lệ nói ra, hứa sư đệ kinh lôi quyền bá đạo vô song, đồng mộ thật sự không thể tưởng được phương pháp phá giải, chỉ có gia hạ sách này, mời hứa sư đệ đừng nên trách. Khi hắn xem ra, làm như vậy tuy rằng mạo hiểm không nhỏ, hơn nữa không khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Nhưng cuối cùng là giải quyết xong khó có thể đối mặt kinh lôi quyền, vì chính mình bản tổ thắng được, đã tìm được một tia cơ hội. Hứa Điền biết rõ mục dịch cùng triệu lượng thực lực, coi như là hắn cùng với Đồng Sư Huynh cùng một chỗ xuống đài, phần thắng còn đang chín thành trở lên. Hắn rộng lượng nói, trên đài tỷ thí, không chỉ có là công phu quyền cước, kinh mạch tu vi, đấu trí so dũng khí cũng ở trong đó. Đồng Sư Huynh có thể ra này diệu kế, hứa Điền cũng không không phục. Mẫn quân tử nhìn thấy một màn này, có chút kinh ngạc ngoài cũng hướng hứa điển cùng mục dịch đều tán thưởng nhẹ gật đầu đồng sư huynh hai gã đồng đội tự nhiên đã sớm biết được cái này chiến thuật đang lúc mọi người đều là sững sờ tới danh giới vậy mà đồng thời hướng triệu lượng công tới chiến thuật của bọn hắn ngược lại là thập phần chú ý trước lấy ngọc nát đá tan phương thức lấy đồng sư huynh làm đại giới đổi lấy thực lực đối phương đáng sợ nhất kinh lôi quyền hứa điển bị loại sau đó hai người hợp lực nhanh chóng giải quyết yếu nhất triệu lượng nếu như có thể thành công cuối cùng chính là lấy hai địch một đối mặt mục dịch cục diện Có lẽ thật sự có một tia phần thắng. Triệu lượng kinh hoàng cực kỳ, nhanh chân liền trốn, trực tiếp nhảy lên hướng bệ đá biên giới. Hai người mau chóng đuổi tới, ước gì như vậy khiến cho triệu lượng xuống đài bị loại. Thế nhưng là, kế tiếp một màn, khiến mọi người lần nữa chấn động. Triệu lượng tại bệ đá biên giới ra, cứng rắn ngừng thân hình, thân thể từ chỗ đầu gối hướng về phía sau hướng lên, từ đuổi theo đối thủ dưới háng bay ngược trở ra, hơn nữa thuận thế một cước đá vào người này đệ tử trên mông ít Frank Người này đệ tử phản ứng không kịp nữa, thì cứ như vậy quảng xuống đài đi, mà Triệu Lượng làm mất đi trên đài lần nữa bò lên, vẻ mặt xám xịt rồi lại vui mừng quá đôi bộ dáng. Ồ! Trong đám người một tiếng thét kinh hai truyền ra, thực lực yếu nhất Triệu Lượng, rõ ràng lập nhiều lớn như thế công. Chương 25: Thuyết khách tới chơi. Triệu Lượng xinh đẹp phản kích khiến đối thủ lại có một người bị loại, mục dịch cũng vào lúc này đã tìm đến, cùng cuối cùng một gã đối thủ còn đấu. Không có mấy người hiệp Người này khắp nơi rơi hạ phong đệ tử liền ý chí chiến đấu đều không có, cuối cùng cũng là nhận thua. Bởi như vậy, mục dịch, triệu lượng cùng hứa điển, liền thuận lợi tiến nhập một vòng cuối cùng. Hắc, cái này họ triệu tiểu tử vận khí cũng không tệ. Trang Nguyên nhìn thấy cảnh này, nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Vận khí. Ta xem không có đơn giản như vậy. Đoạn hách không cho là đúng nói, vừa rồi cái kia một cái đoạn cầu gỗ, lấy phần eo đột nhiên phát lực, hướng về phía sau liền ngưỡng đủ thấy tiểu tử này thủ túc nhị mạch tu luyện không tệ, thân thể thập phần linh hoạt. Tiểu tử này có thể vẫn coi chút trò, cũng là không hoàn toàn là tuổi mụ. Không chỉ có như thế, hắn một mực về phía trước chạy, lại có thể vừa vặn từ phía sau đối thủ dưới háng chạy ra, cũng phản kích đắc thủ. Nếu như đây không phải vật khí, cái kia nói rõ nhị mạch của hắn cũng là không tầm thường, có thể nghe âm thanh định vị, biết rõ sau lưng người vị trí. Trang nguyên nghe được đoạn hách phân tích, giật mình há hốc mồm, vẫn còn có chút không tin. Ta xem chính là trùng hợp đi, tiểu tử này có thể đi đến một vòng cuối cùng, toàn bộ nhờ hai cái đồng đội. Đoạn hách đang muốn nói cái gì nữa, lại bị Diệp Minh Thiên cắt ngang, người kia lạnh lùng nói ra. Không muốn nhiều lời, trận tiếp theo sẽ phải đến phiên chúng ta. Mặc dù đối với tay không mạnh, cũng không muốn phất lở. Đúng, Diệp Sư Huynh yên tâm. Đoạn hách cùng Trang Nguyên cùng kêu lên đáp ứng, không cần phải nhiều lời nữa. Mẫn quân tử tuyên bố một dịch một tổ thủ thắng, cũng trước mặt mọi người khen ngợi hứa điển có một chút liền ngừng lại không có thương tổn đến đồng môn thuận tiện cũng biểu dương một cái mục dịch dù sao mục dịch lúc ấy cũng hô to một tiếng khiến hứa điền hạ thủ lưu tình nếu như là người bên ngoài nói ra nói như vậy không khỏi khiến đoạn hách đám người chế nhạo một phen nhưng mẫn quân tử thế nhưng là nội môn đại sư Minh, bọn hắn trong lòng cười lạnh biểu hiện ra rồi lại cung kính có ra không dám có bất kỳ lỗ mãng vòng thứ ba trận thứ hai tỷ thí sau đó đã ở này triển khai tùy diệp minh thiên một tổ nên chiến đối thủ một trận chiến này Rồi lại tiến hành gọn sóng không sợ hãi, tại đoạn hách cùng trang nguyên hai người liên miên không dứt thế công xuống, đối thủ giữ vững được thời gian chừng nửa nén hương, liền buông tha nhận thua. Cả trong cả quá trình, Diệp Minh Thiên hầu như không có ra tay, nhưng hắn duy vừa ra tay một lần, chính là một trưởng đem một gã đệ tử đánh chính là phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa như vậy ngất, đủ thấy Diệp Minh Thiên trưởng lực phi phạm. Ba ngày về sau, chính là một vòng cuối cùng tỷ thí thắng được người liền đem đạt được tiến vào nội môn tiếp tục đào tạo sâu tu luyện cơ hội mà người thất bại chỉ sợ đem từ nay về sau cùng tu tiên giới dần dần từng bước đi đến mục dịch, triệu lượng cùng hứa điền ba người cũng không có tái diễn luyện chiến thuật đến cuối cùng một vòng chính là đem hết toàn lực thời điểm ba người ngoại trừ duy trì hàng ngày tu luyện bên ngoài đều một mực nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi cuối cùng một trận chiến đến quyết chiến trước vào cái ngày đó ban đêm một ít khẩn trương thêm một ít kích động ba người đều có chút gián tiếp không ngủ chi ý triệu lượng hưng phấn nói diễn lâu như vậy ngay cả chính ta muốn gặp qua ta thực muốn nhìn một chút ngày mai ta triệu lượng đại triển thân thủ lúc mấy tên kia gặp là cái gì biểu lộ ha ha ta cũng rất muốn biết bọn hắn như thế nào phá giải của ta kinh lôi quyền hứa điền có chút ít ngạo khí nói mục dịch nhưng trong lòng muốn, khi hắn thắng được thắng phải tỷ thí tiến vào nội môn gặp lại tiếu sư tỷ lúc nên loại tình hình nào ba người tất cả có chút suy nghĩ lúc giữa đống nhiên ngoài cửa có rất nhỏ âm thanh truyền đến Một dịch đầu phát hiện ra trước, vội vàng hướng nhị vị đồng bạn nhắc nhở, có người đến. Chỉ chốc lát sau, một gã cô y đẻ nặng tiếng nói thanh niên nam tử thanh âm chuyển đến, ba vị sư đệ nhưng tại. Khuất mô có chuyện quan trọng nói chuyện. Là chấp sự khuất sư huynh, hắn tới làm chi. Hứa điền nhứng mẩy, hoang mang khó hiểu. Khiến hắn vào đi. Một dịch nói ra, lúc trước vị này khuất sư huynh cũng vì triệu lượng đưa tới qua hai loại thuốc chữa thương, có trợ triệu lượng thương thế rất nhanh khôi phục. Mặc dù một chút ân tình cũng muốn khắc trong tâm khảm đây là phụ thân dạy bảo kết quả huống hồ tại linh thảo phong lên khuất sư huynh cũng không dám đối ba người hắn có bất kỳ bất lợi cử động nếu không môn quy sâm nghiêm đem sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt khuất sư huynh mời đến mục dịch và ba người từ trên giường ngồi dậy nên đón khuất sư huynh đi vào không biết khuất sư huynh đêm khuya đến tìm hiểu cần làm chuyện gì mục dịch nghi ngờ hỏi ha ha tự nhiên là tới chúc mừng ba vị sư đệ một đường quá quan chẳng tướng thuận lợi tiến nhập một vòng cuối cùng tỷ thí khuất sư huynh cười ha hả nói không biết ba vị sư đệ đối ngày mai một trận chiến nhưng có nắm chắc Nắm chắc tự nhiên không dám nói như vậy nhưng nếu như chúng ta đem hết toàn lực tóm lại là có một đường cơ hội đi Mục dịch thản nhiên nói nhưng mà cũng có rất lớn cơ hội thua không phải sao khuất sư huynh khỏe miệng nhếch lên nói khuất sư huynh đây là ý gì hứa điền tức giận hỏi ngược lại khuất mô ý tứ rất đơn giản khuất sư huynh ngừng lại một chút Ngựa khí có chút thành khẩn nói, tiên lộ mờ ảo, thần bí khó lường. Mấy đứa tầm tuổi chúng ta, nếu có may mắn có thể đi vào nội môn tu được một ít tiếng pháp, tự nhiên là so với cái gì cũng tốt. Nhưng là cơ hội như vậy rồi lại cực kỳ hăn hưu. Ngày mai một trận chiến, nếu là ba vị sư đệ có lớn hơn năm chắc thủ thắng, tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như thua, liền đem không thu hoạch được gì, cùng với khác đệ tử ngoại môn cũng không có bất kỳ khác nhau. Về phần thủ thắng cơ hội, Khuất Mộ không nói ba vị sư đệ cũng thập phần rõ ràng. Không nói Diệp Minh Thiên từ nhỏ được gia tộc tài bồi, thực lực sâu không lường được, đoạn hách cùng trang nguyên hai người, cũng là đan điển tu luyện thành công, thực lực lộ ra lấy. Người ba người thủ thắng thật là xa vời. Cùng hắn thua trận cuối cùng một trận chiến, hai bàn tay trắng, không bằng làm một phen giao dịch. Diệp ra nâng khuất mỗi chuyển cáo ba vị, Diệp ra tại tu tiên giới chưa nói tới cầm giữ có cái gì thế lực, tại nhân gian nhưng là đại phú đại quý nhà chỉ cần ba vị chịu vương tha cho ngày mai một trận chiến, diệp ra sẽ xuất ra bạc triệu gia tài, trăm mẫu ruộng tốt đem tặng, những thứ này khế đất phòng khế cùng vàng bạc tiền giấy, khuất mô đều đã mang đến, chỉ cần ba vị chút gật đầu một cái, những thứ này khiến đủ để phú quý mấy đời người tài phú, liền dễ như trở bàn tay. khuất sư huynh nói xong, từ trong lòng móc ra dạy đặt một tờ kim phiếu khế đất, có che đầy dấu đỏ, có kim quang lóng lánh. nguyên lai like khuất sư huynh là làm diệp gia thuyết khách đến rồi, triệu lượng lạnh lùng nói ra. Mục dịch chỉ quét những kim phiếu này các loại liếc, chỉ lắc đầu nói ra, khuất mời sư huynh trở về đi. Tuy rằng chúng ta cũng không phải lớn nhà giàu có đệ tử, nhưng cũng không được tầm nhìn hạn hẹp, một chút thế tục tài vật, sẽ phải bán đức ta và ba người tiền đồ, rồi lại là không thể nào. Không tệ. Đại trượng phu chỉ cần có một thân bản lĩnh, lo gì không có tiền tài. Khuất sư huynh ngươi muốn một chuyến tay không rồi. Hứa điển cũng là không nhúc nhích chút nào. Khuất sư huynh thấy thế lắc đầu, thở dài người ba người cẩn thận hiểu rõ ràng cơ hội như vậy cũng không phải là người người đều có thể có một khi bỏ qua chỉ sợ cũng không có lần thứ hai rất nhiều người phấn đấu cả đời cũng không cách nào tích lũy ra cái này rất nhiều tài phú hôm nay các ngươi chỉ cần chút gật đầu một cái có thể dễ dàng đạt được những thứ này gia tài khiến người nhà từ nay về sau vượt qua vô ưu vô lự sinh hoạt làm dạng dỡ tổ tông chẳng phải là so với tranh giành nhất thời dài ngắn rất tốt mục dịch kiên định nói khuất sư huynh mà nói không phải không có lý bất quá, có thể tiến vào nội môn tu hành, từ nay về sau bước vào tu tiên giới, càng là ngàn năm một thở cơ duyên, ta các loại ba người đã khoảng cách cái mục tiêu này gần như thế, như thế nào chính là một ít thế tục tài vật có thể đạt động. Khuất mời sư huynh trở về đi, tỉ thí lúc trước, riêng hỗ trợ hối lộ, đùa bẩn bị bợm, nếu là bị đại sư huynh Mẫn Quân Tử biết, chỉ sợ chịu lấy đến một phen trách phạt. Khuất sư huynh trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, đối phương nếu như đem Mẫn Quân Tử mang ra, hắn tự nhiên không dám lại nói thêm cái gì. Khuất sư huynh gượng cười vài tiếng, nói ra, ha ha, nếu như ba vị sư đệ như thế kiên trì, coi như khuất mộ chưa bao giờ đã tới nơi đây. Điểm ấy việc nhỏ, vô căn vô cứ, tin tưởng ba vị sư đệ cũng sẽ không tùy tiện kinh động đại sư huynh. mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn tại khuất sư huynh đã từng vì triệu lượng tiễn đưa thuốc chữa thương phân thượng, việc này chúng ta sẽ không bẩm báo đại sư huynh. Cái kia khuất mô cáo tử. Khuất sư huynh đứng dậy muốn rời đi, đi ra ngoài lúc trước, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì Từ trong lòng lấy ra một phong thơ kiện, giao cho hứa điển. A đúng rồi, đây là hứa sư đệ thư nhà, hôm nay vừa mới tiến đưa đến Linh Thảo Phong. Khuất sư huynh đem thư tín giao cho hứa Điền về sau, liền thở dài, từ biệt mà đi. Không thể tưởng được còn có thể thu được thư nhà. Hứa Điền có chút ngoại ý muốn nói. Diệp ra tài lực không nhỏ, vì thường xuyên cùng Diệp Minh Thiên giữ liên lạc, chuẩn bị bình hải tông ngoại môn một ít chấp sự đệ tử, khiến cho Diệp Minh Thiên cũng có thể đơn giản thông qua thư cùng trong nhà vãng lai hứa điền cùng mặt khác vài tên đầu nhập vào diệp minh thiên đệ tử ngoại môn cũng cùng theo hưởng nhận lấy như vậy là quyền làm vì bọn họ hướng diệp minh thiên bày ra lấy chân thành ban thưởng mấy người bọn họ mỗi tháng cũng có thể thông qua diệp ra vãng lai like thư nhà bất quá từ khi một tháng trước hứa điền chủ động cùng diệp minh thiên phân rõ giới tuyến về sau loại này đặc quyền vốn tưởng rằng sẽ không dù có được không thể tưởng được hôm nay còn có thể thu được một phong thư nhà thư nhà trên chữ viết có chút non nớt đúng là hứa điền nhị đệ bút tích hứa ra cha mẹ đều là chất phát nông dân không nhìn được vài cái chữ to cũng không phải tiết học phí tiễn đưa hai cái hải tử tiến vào tư thuộc hiểu biết chữ nghĩa mỗi lần thư nhà đều là hứa ra cha mẹ khẩu thuật tùy hứa điền nhị đệ chấp bút mỗi lần nhìn thư nhà đều một đêm khó ngủ ngày mai liền muốn tỉ thí rồi đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt cái này phong ra sách còn là lưu lại làm ngày mai lại nhìn đi hứa điền do dự một lát cuối cùng đem thư nhà ẩn nút vào trong ngực cùng một dịch bình thường phiếm vài câu về sau bắt buộc bản thân nằm ngủ Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Dịch cùng Triệu Lượng tỉnh dậy lúc, phát hiện Hứa Điển đã ngồi ở đầu giường, hốc mắt thường đỏ. Làm sao vậy? Mục Dịch có chút lo lắng nói. Hứa Điền có chút xin lỗi xoa xoa ánh mắt, nói ra, không có gì, ta mỗi lần xem hết thư nhà chính là cái này Đức Hạnh. Rời nhà đã 3 năm rồi, cũng không biết nhị đệ cao lớn bao nhiêu. Trước ngươi còn có thể cùng người nhà thư từ qua lại, đã rất tốt. Ta cũng không biết 3 năm này, mẹ ta đầu gối đau bước nhức bệnh cũ phát tác mấy lần. Triệu lượng cũng là thở dài một tiếng. Cũng đã đi ra ba năm rồi, lại không biết phụ thân có hay không có thể thu đến cái kia phong gia thư. Ta đã sắp nhớ không rõ rồi, phụ thân làm cá mảnh cháo, là cái gì tư vị. Mục dịch suy nghĩ, cũng nhẹ nhàng đến vạn dặm bên ngoài. Chương 26, Hiếu Nghĩa Lương Nan. Ba người hoạt động một phen gân cốt về sau, ở trên buổi trưa giờ tị, đúng giờ đi tới trên bậy đá, tiến hành một vòng cuối cùng tị thí. Một sư đệ, làm rất tốt, không muốn thua cho Diệp Minh Thiên vị kia trên một vòng bị mục dịch một tổ đảo thải đồng sư huynh mấy người này đã đến nơi này cũng hướng mục dịch các loại khuyến khích mục dịch cùng triệu lượng và ba người nhân duyên tại đệ tử ngoại môn trông coi như là bình thường bất quá diệp minh thiên tắc phong bá đạo trước sau như một tiêu ngạo nhiều người đệ tử ngoại môn giận mà không dám nói gì tại cái này một vòng cuối cùng trong tỷ thí tự nhiên phần lớn âm thầm đứng ở mục dịch đám người bên này hứa sư đệ ta trước kia đối với ngươi còn có chút hiểu lầm nhưng lần trước một trận chiến nhờ có ngươi lưu thủ Nếu không đồng mộ hôm nay liền khó có thể đến đang xem cuộc chiến rồi. Một lát sau sẽ phải nhìn người kinh lôi quyền đại sát tứ phương. Đồng sư huynh hữu hảo vỗ vỗ hứa điền bả vai, vừa cười vừa nói. Không biết có phải hay không quá mức khẩn trương, hứa điền chỉ là miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì. Một dịch và ba người tới trước một bước, đứng ở trên đài hầu chiến. Dưới đài tụ tập đệ tử ngoại môn càng ngày càng nhiều, đã liền một ít chấp sự, cũng tới này đang xem cuộc chiến. Chỉ chốc lát sau diệp minh thiên cũng ba người cũng tới chỗ này ba người chậm gì gì trèo lên lên này. riêng phần mình một bộ nhất định phải có tin tưởng mười phần bộ dáng cái này mấy tấm mặt thật là làm cho nhiều người liếc mắt nhìn đều chán ghét vô cùng bốn triệu lượng nhỏ vụn nhất tới trong lòng áp lực đã lâu cựu hận rất nhanh có thể phóng xuất ra diệp minh thiên cũng đem ánh mắt lạnh lùng quét đi qua trải qua hứa điền lúc đổi đã hiện lên một tia cùng tuổi không tương xứng tàn khốc hứa điền thân thể thậm chí có chút ít không tự chủ được run nhẹ nhẹ Một dịch thấy thế, nhỏ giọng hướng hứa Điền nói ra, hứa Sư Minh, vương lỏng một chút, không muốn vô cùng thần trường, nhưng nếm thử thật sâu thổ nạp một cái. Hứa Điền theo lời thật sâu hô hấp một cái, tâm tình tựa hồ vững chắc không ít. Cuộc tỉ thí này, vẫn như cũng là tùy mẫn quân tử chủ trì, bất quá lý nhược ngu các mặt khác ba gã nội môn Sư Minh, cũng đều toàn bộ ở đây. Mẫn quân tử cố ý cường điệu yếu điểm đến liền ngừng lại, không thể gây thương tính mạng người. Lúc trước đã có tiếng gió đến. Mặt khác phân đường tại đệ tử ngoại môn tỉ thí trong quá trình, đã nhiều lần xuất hiện thương vong sự cố, tông môn cảm thấy đáng tiếc ngoài, cũng chắc chắn đối ra tay quá ác người nghiêm thêm trừng phạt, những điều này tỉ thí tư cách đều bị thủ tiêu, hơn nữa còn sẽ phải chịu thêm vào xử phạt. Thiện dược đường đến nay mấy vòng trong tỉ thí, tuy rằng bị thương sự tình lúc có phát sinh, nhưng cũng không quá mức nghiêm trọng, càng không có xuất hiện qua lo lắng tính mạng, mẫn quân tử nói cùng, đây là thiện dược đường lịch tới tốt lắm quý củ, đệ tử ngoại môn trong tỉ thí chưa bao giờ có bất hạnh phát sinh. Hắn ngụ ý, còn có chút chỉ trích mặt khác phân đường quản giáo không nghiêm, thậm chí biến tướng cổ vũ đệ tử ngoại môn liều chết đánh nhau. Dưới đài chúng đệ tử im lặng, tỉ thí như vậy cơ hội, đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, trong cả đời cũng chỉ có một lần, hoặc là tiến vào nội môn bắt đầu mới lưu trình, hoặc là cùng trong truyền thuyết tu tiên giới gặp thoáng qua, có thể nào đơn giản buông tha cho. Nếu là gặp được thực lực tương đương tình huống, toàn lực liều mạng phía dưới, rất khó khống chế cục diện. Thiện dược đường sở dĩ không có gặp chuyện không may, rất lớn trình độ trên là vì thực lực không cân đối, Diệp Minh Thiên một tổ quá mức cường đại, một dịch cái này tổ kinh lôi quyền hứa điển cũng là uy danh hiền hách mặt khác tất cả tổ biết mình cơ hội xa vời, tự nhiên cũng sẽ không đánh nhau chết sống vô cùng kịch liệt. Mẫn quân tử một phen huấn giới về sau, tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Kế tiếp, phải là 6 người chào lẫn nhau, riêng phần mình tách ra, sau đó chính thức bắt đầu quyết chiến. Một dịch hướng Diệp Minh Thiên và ba người hơi vừa chắp tay làm lễ Triệu lượng tuy rằng trong lòng có mọi cách không muốn, nhưng vẫn là chiếu theo quy củ, hướng đối thủ ba người nhàn nhạt, nhạt chắp tay. Diệp Minh Thiên ba người, cũng là miễn cưỡng cực kỳ thoáng đáp lễ. Ngược lại là Hứa Điển, một mực vẫn không nhúc ních, hai tay nắm thật chặt quyền, ánh mắt mê ly, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy, Hứa Sư Minh? Mục Dịch đến gần Hứa Điển bên cạnh, có chút lo lắng hỏi. Mục Sư Đệ, ta xin lỗi ngươi. Hứa Điển bỗng nhiên bám vào Mục Dịch bên thai khinh lời nói nói ra. Diệp Minh Thiên cái này cậu tặc, vậy mà thông đồng Diệp ra bắt người nhà của ta. Nếu như ta không lâm trận đào ngũ, bọn hắn liền muốn đối phó người nhà của ta. Cái gì, ngươi? Mục dịch sắc mặt đại biến. Thực xin lỗi, mục sư đệ. Hứa điền đã cắt đứt mục dịch, tiếp tục thì thầm nói, ta thực hối hận lúc trước không nên mượn nhờ Diệp ra cùng người nhà thư từ qua lại. Diệp ra bởi vậy biết được người nhà của ta tin tức, tại đây tình trạng nguy cấp, vậy mà làm ra bực này vô sỉ hành vi. Diệp ra ở thế tục giới thế lực không nhỏ, nhà ta bất quá là bình thường nông hộ, căn bản đấu không lại Diệp ra. Nếu như ta hôm nay tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cha mẹ của ta, nhị đệ, đều muốn bởi vì ta mà chết. Vì tiến vào nội môn tu luyện, ta có thể không để ý mạng của mình, lại không thể không người cố ra. Nói tới chỗ này, hứa điển thanh âm có chút nghẹn nào, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nguyên lai là bởi vì đẻ nén không được lo lắng cùng phẫn nộ. Một dịch trong nháy mắt trong lòng mắt lạnh, tuy rằng hứa điển chỉ có ba câu. Nhưng hắn đã rõ ràng đại khái trải qua. Hoàn toàn chính xác, nếu như Diệp gia lấy thế tục thế lực nhúng tay, hứa gia lại làm sao có thể phản kháng. Mặc dù là đem việc này công nhiên nói ra, Cầu tông môn làm chủ, chỉ sợ Hứa Điền cũng không kịp cứu mình ba vị trí thân. Diệp gia đúng là nhìn đúng Hứa Điền cái nhược điểm này, vậy mà tại cuối cùng một trận chiến trước mắt tế ra vô sỉ như vậy thủ đoạn, khiến chưa bao nhiêu thế sự, vẫn là mười mấy tuổi thiếu niên mục dịch mấy người này, căn bản không có đề phòng. Mục dịch trong lòng một trận hoảng sợ, nếu như hắn không cẩn thận hướng diệp ra lộ ra qua người nhà mình tin tức chỉ sợ diệp ra cũng sẽ thi lấy giống nhau thủ đoạn bước bách mục dịch chủ động buông tha cho mặc dù hắn một lòng muốn đi vào nội môn nhưng nếu là đối phương lấy cha mình tính mạng áp chế chỉ sợ hắn một cái không chỗ nương tựa thiếu niên cũng chỉ có thể thỏa hiệp trong chốc lát mục dịch trong lòng hận cực từ thuần phát làng trải trong lớn lên mục dịch như thế nào cũng không nghĩ ra thế gian lại có như vậy ác nhân vì đạt tới mục đích của mình vậy mà có thể như thế không từ thủ đoạn Mộc dịch hung hăng nhìn lướt qua Diệp Minh Thiên, người kia báo lấy một tia cười lạnh, thậm chí còn có mấy phần vẻ đắc ý, hiển nhiên đã biết rõ trong đó chuyện đã xảy ra. Làm sao vậy? Triệu lượng nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng đã đi tới. Hứa điền đối một dịch thì thầm âm thanh vô cùng rất nhỏ, không chỉ có là hơn một trượng bên ngoài triệu lượng không biết, liền bên ngoài hơn 10 trượng huyền sĩ mẫn quân tử đều không thể nghe rõ, hắn ngứng mày, thúc giục nói, vị này hứa sư đệ, vì sao không hướng đối thủ hành lễ? Đây là ta thế hệ đồng đạo luận bàn trước phải có cơ bản lễ nghi. Triệu sư đệ, ta cũng thực xin lỗi ngươi. Hiếu nghĩa lương nan, hôm nay ta chỉ có thể không thủ nghĩa khí. Hứa điền lại nhẹ nói nói, nhưng mà ta tuyệt sẽ không lâm trận đào ngũ, trái lại âm thầm hãm hại các ngươi. Vì bảo vệ nhà tính mạng người, ta chỉ có thể bỏ quyền. Bỏ quyền. Triệu lượng mơ mơ hồ hồ chỉ nghe được cuối cùng mấy chữ, lập tức xứng sở, bật thốt lên kinh hô. thanh âm này không tính quá lớn, nhưng đủ để kinh động bốn phương một mảnh xôn sao ở bên trong mẫn quân tử ngạc nhiên ngoài mày níu lại càng chặt hắn cao giọng nói ra hứa sư đệ mục sư đệ triệu sư đệ các ngươi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì có hay không muốn tiếp tục tỉ thí thật sự nếu không nói rõ mẫn mỗi người cũng chỉ có thể phán các ngươi không tuân theo quy định mất đi trận đấu tư cách hứa điền gấp gáp nói bẩm báo mẫn sư huynh là tại hạ cảm giác thân thể không khỏe muốn chủ động bỏ quyền nhưng mà mục sư đệ cùng triệu sư đệ vẫn đang có thể tỉ thí. nói xong hắn căn bản không đành lòng nhìn một dịch cùng triệu lượng ánh mắt, túi đầu đi xuống đài. hắn thậm chí không dám ở một bên quan sát cuộc tỷ thí này, trực tiếp đi ra quảng trường, biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. dưới đài trong hàng đệ tử, lập tức ồn ào nổi lên bốn phía, người nào cũng thật không ngờ, gần nhất tên tuổi sau cùng vang lên kinh lôi quyền hứa điển, vậy mà sẽ ở cuối cùng quyết chiến trong lấy phương thức như vậy, chủ động buông tha cho, làm cho mình hai gã đồng đội lâm vào khốn cảnh. không chỉ là bọn hắn, đã liền ở trên bục đoạn hách cùng trang nguyên hai người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì vẻ mặt mở mịt hoang mang nhưng mà diệp minh thiên trên mặt rõ ràng không có cái loại này ngạc nhiên cái kia tự tin mà có chút tàn nhẫn mỉm cười tựa hồ nói do hắn sớm đã ngờ tới cục diện như vậy chẳng lẽ là diệp sư huynh đoạn hách cùng Trang nguyên liếc nhau một cái riêng phần mình trong lòng phát lệnh nếu như lên ta diệp ra thuyền như thế nào muốn xuống đã đi xuống cái này hứa điển chính là chứng minh tốt nhất diệp minh thiên thì thào nói ra khiến bên người hai người không tự chủ được trong lòng dùng mình, hồ đồ. Mẫn quân tử sắc mặt chầm xuống, mang theo rõ ràng không vui ngứa khí, lớn tiếng nói: nếu như thân thể thật sự có không khỏe, có thể sớm cho kịp đưa ra. Bản quản sự gặp hướng lên bẩm báo, đem so với thử ngày hơi chút điều chỉnh, nhưng mà vị này hứa sư đệ vậy mà tại tỷ thí bắt đầu thời điểm mới đưa ra việc này, hơn nữa bỏ quyền, quả thực xem tỷ thí vì cho đùa, không quy củ, không thành phạm vi. căn cứ tỷ thí quy tắc, hứa sư đệ đã bị loại, một sư đệ. Triệu sư đệ, các ngươi cũng không có thể tạm thời lựa chọn mặt khác sư huynh đệ trợ trợ, hoặc là dứt khoát bỏ quyền, hoặc là lấy hai địch ba, tiếp tục tỉ thí, hai người các ngươi ý như thế nào. Đương nhiên muốn tiếp tục nữa. Triệu lượng không chút do dự nói ra, coi như là chỉ còn một hơi, ta cũng sẽ không buông tha cho. mục dịch cũng nhẹ gật đầu, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, chấn định nói ra, đúng vậy, ta hai người còn muốn kiên trì tỉ thí. Sớm biết như vậy, không chọn hứa điển vì đồng đội, chọn đồng sư huynh thì tốt rồi. Triệu Lượng nhìn về phía Mục Dịch, có chút không cam lòng nhẹ nói nói. Mục Dịch khẽ lắc đầu nói, việc này trách không được Hứa sư huynh, chỉ trách chúng ta bắt sự tình nguồn quá đơn giản. Lữ Thúc nói cũng đúng, ngoại môn địa phương khác, chỉ biết so với tạm dịch nhà đáng sợ hơn. Bất quá bây giờ nói những thứ này đã vô dụng. Mục Dịch còn nói thêm, lấy hai đi ba, Triệu sư đệ, ngươi có sợ không? Sợ. Ta chỉ sợ đánh chính là bọn hắn chưa đủ đau nhức. Triệu Lượng nghiến răng nghiến lợi nói, càng là khốn cảnh. Càng là kích phát hai cái này thiếu niên trong lòng vẻ này bất khuất ý chí chiến đấu, hắn hai người ngược lại trên mặt dáng tươi cười, dựa theo Mẫn Quân Tử phân phó, hướng đối thủ Diệp Minh Thiên và ba người, làm một cái nguyên vẹn lễ nghi. Diệp Minh Thiên ba người cũng đồng thời đáp lễ, Mẫn Quân Tử ra lệnh một tiếng, tỉ thí rốt cuộc chính thức bắt đầu. Chương 27: Thiên điện triệu lượng. Diệp sư huynh thần cơ diệu toán, hứa điền quả nhiên không có kết cục tốt. Một trận chiến này, chúng ta đã thắng định rồi, không biết Diệp sư huynh muốn an bài như thế nào. Đoạn hách nhỏ giọng hỏi, ngữ khí của hắn, so với bình thường càng nhiều vài phần sợ hãi. Đối mặt hứa điền đột nhiên bỏ quyền, bọn hắn bên này đã chiếm đủ thượng phong, bất kể thế nào ứng đối, phần thắng đều là rất cao, bất quá đoạn hách còn sẽ không dám tự tiện làm chủ, muốn trước hết mời bày ra Diệp Minh Thiên. Diệp Minh Thiên không cần nghĩ ngợi nói, hai người các ngươi nhanh lên đem họ triệu an hại giải quyết xong, cái này kêu một dịch ra hỏa, trước lưu cho Diệp mẫu người. Đúng, Diệp Sư huynh mưu kế hay đoạn hách cùng trang nguyên đáp ứng một tiếng mô mộ tả một hữu hướng triệu lượng bước nhanh vào tới mục dịch dưới bàn chân khinh nhẹ một chút thân hình trong lúc đó hướng ngang bên cạnh di động hơn một trượng, sinh sôi ngăn tại đoạn hách trước người xinh đẹp dưới đài đồng sư huynh nhịn không được thầm khen một tiếng nếu như túc mạch tu luyện tiểu thành về phía trước hướng về phía sau di động đều thập phần mau lẹ cũng không có gì quá thần kỳ nhưng ngang di động rồi lại muốn khó khăn hơn mục dịch rõ ràng bất động thanh sắc lúc giữa liền hướng bên chớp động hơn một trượng có thể nói bộ pháp kinh diễm. Đoạn Hách cũng không ngờ rằng Mộc Dịch lại đột nhiên xuất hiện ở bản thân trước người, kém một điểm liền đụng cái đầy cõi lòng, cũng may hắn túc mạch tu luyện cũng không kém, lúc này hai chân dùng sức ngưng tụ, cả người như là dính tại trên bệ đá bình thường, cứng rắn đứng ở chỗ cũ, cũng rửa thế thân hình núng xuống, song quyền thẳng suốt đánh về phía Mộc Dịch bên hông. Mộc Dịch lẻ trưởng như lao, thuận thế hết thảy, hung hăng chạm tại Đoạn Hách trên hai tay. Như lao trưởng, thủ mạch tu luyện công pháp một tròng, luyện đến ở chỗ sâu tròng cánh tay như côn, trưởng như lao, ngón tay như móc câu. Mục dịch từ nhỏ tu luyện bộ công pháp này, hôm nay dĩ nhiên đại thành. Một trường này chém xuống, Đoạn Hách chỉ cảm thấy một hồi đâm đau tới xương, song quyền đập nện vị trí, cũng không khỏi được thiên gia rất nhiều, từ mục dịch bên người sát qua. A. Đoạn Hách hét thảm một tiếng, hai tay mềm nhũn rủ xuống trước người, vẻ mặt tràn đầy đều là vẻ thống khổ. Hai cánh tay của hắn đã chết lặng đã mất đi trực giác, trên cánh tay huyệt đạo lại bị một dịch một chạm lực lượng phong ấn dẫn đến khí huyết không thông một quyền này là thay triệu sư đệ trả lại cho người đấy mục dịch thầm nghĩ trong lòng đang muốn thừa cơ bổ khuyết thêm một quyền triệt để phế đi đoạn hách chiến lực nhưng đột nhiên nghe được bên người có một hồi gió nhẹ cuốn di chuyển tựa hồ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ kinh lực mục dịch không dám kinh thị không kịp suy nghĩ nhiều hai tay quét ngang ngăn trở cái này cổ phong thế Frank mục dịch cảm giác được có một cái lực lượng rất mạnh nằm đấm kích tại chính mình trên hai tay làm cho mình nửa người tê dần không nói còn bức bản thân liền lùi lại ba bước mục dịch quay đầu nhìn lại công kích hắn đúng là diệp minh thiên thân pháp của hắn cũng không chậm mới vừa rồi còn tại mấy trượng bên ngoài lúc này đã đánh tới mục dịch trước người hơn nữa diệp minh thiên tuy rằng cũng bị mục dịch hai tay vừa đỡ chấn toàn thân run lên nhưng chỉ là lui về sau nửa bước thật mạnh chân nguyên lực lượng đan điển của hắn tu vi chỉ sợ vẫn còn ta phía trên mục dịch trong lòng dùng mình diệp minh thiên thực lực quả nhiên không giống bình thường đồ vô dụng còn không đi đối phó họ triệu đấy diệp minh thiên tức giận hướng đoạn hách nói ra vâng đoạn hách vội vàng nhẹ gật đầu lập tức lui qua một bên hướng triệu lượng đuổi theo mục dịch đang muốn truy kích lại bị diệp minh thiên một quyền ngăn lại hắn lạnh cười nói đối thủ của ngươi là ta diệp mẫu người không được nếu để cho triệu sư đệ lấy một địch hai thập phần nguy hiểm mục dịch nóng lòng muốn thoát khỏi diệp minh thiên nhưng đối phương thân pháp quyền cước đều cực kỳ không tầm thưởng thập phần khó chơi bên này mục dịch cùng diệp minh thiên đưa trước tay trong lúc nhất thời đấu có chút kịch liệt diệp minh thiên tựa hồ hơi chiếm thượng phòng nhưng cũng không vội tại thống hạ tuyệt chiêu rất hiển nhiên nếu như đoạn hách cùng trang nguyên không có gì bất ngờ xảy ra liên thủ chế ngự triệu lượng sau đó ba người bọn họ lấy nhiều người đi quả tất nhiên có thể không đánh mà thắng đánh bại mục dịch đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng mục dịch làm sao không rõ đối phương dụng ý nhưng khổ nỗi khó có thể rút ra thân đến tương trợ lấy hai ba nguyên bản chính là rơi hạ phong Triệu lượng bên này, hắn căn bản không dám cùng Trang Nguyên, đoạn hách hai người chính diện đánh nhau, chỉ là một mặt vây quanh bệ đá mọi nơi chạy thuộc mạng, mới đầu đoạn hách bởi vì hai tay nhức mỏi, khó có thể hiệp đồng Trang Nguyên vây khốn triệu lượng, nhưng về sau, hắn hai tay thời gian dần trôi qua khôi phục chi giác, tuy rằng vẫn đang đau đớn không thôi, nhưng đã có thể miễn cưỡng thi triển một ít chiêu số. Hai người một trái một phải, một trước một sau, mấy lần đều thiếu chút nữa vây triệu lượng, nhưng triệu lượng tổng có thể phát hiện ra cơ hội từ hai người khe hở lúc giữa, thậm chí dưới háng chạy ra. Loại này chạy chối chết cục diện, tự nhiên là không lắm sáng giỏi, dưới đại không ít đệ tử đều là âm thầm lắc đầu, cảm thấy triệu lượng sớm muộn cũng bị hai người bắt được đánh bại. Còn có một chút người, tức thì cảm thấy thú vị mọc lan tràn, tỉ thí như vậy so với một dịch cùng diệp minh thiên cái loại này làm cho người hoa mắt thế công đổi có ý tứ, vì vậy đem hơn phân nửa lực chú ý, ngược lại đều đặt ở triệu lượng trên thân, cũng theo thế cục diễn biến. Thỉnh thoảng buộc phát ra từng đợt kinh hô hoặc cười vang. Rốt cuộc, tại đoạn hách cùng trang nguyên hai người quyền cước bức bách xuống, triệu lượng bị dồn đến bệ đá một góc, đã không có đường lui. Cẩn thận rồi, đừng cho tiểu tử này lập lại chiêu cũ, tuyệt địa phản kích. Đoạn hách một bên quyền cước không ngừng đánh ra, một bên hướng trang nguyên nhắc nhở một tiếng. Trên một vòng ở bên trong, triệu lượng đúng là tại loại này cục diện xuống, đột nhiên phản kích đắc thủ, đào thải đối thủ của mình. Hừ, muốn phải phản kích Chẳng lẽ ta hai người là cái kia chút ít bình thường đệ tử ngoại môn có thể so sánh sao? Trang Nguyên khinh thường hư lạnh một tiếng, hai chân như điện giống như không ngừng đá ra, giữa không trung, vậy mà xuất hiện một mảnh tối ảnh. Tàn ảnh chân. Quả nhiên lợi hại. Đồng sư huynh thở dài, nếu như mình ở trên một vòng gặp phải là Diệp Minh Thiên ba người này, chỉ sợ vẫn đang khó tránh khỏi thất bại. Cái này một mảnh tối ảnh, khí thế hung hăng, đem triệu lượng chạy thuộc mạng đường đều phong kín, triệu lượng hoặc là đó đỡ Hoặc là đã bị bước xuống đài đi. Đoạn hách tức thì ở một bên nhìn chằm chằm, đề phòng Triệu Lượng lại đùa bỡn ra cái gì mánh khỏe. Mắt thấy được tuyệt cảnh, Triệu Lượng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, không muốn sống tựa như hai tay một trường, hướng một mảnh kia thối ảnh đánh tới. Muốn chết. Trang Nguyên trong lòng cười thầm, đan điền dưới sự thúc giục, chân khí xuất thân, trên đùi kinh lực lại đầy đủ vài phần. Quả nhiên, Triệu Lượng không hề lo lắng bị hắn một cước đặt bay, thân thể lăng không dựng lên bất quá triệu lượng cũng không có trực tiếp bay thấp dưới đài mà là hai tay gắt gao ôm lấy trang nguyên đùi bị trang nguyên mang theo ở giữa không chúng tìm lửa vòng lại trở về trên đài a trang nguyên chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức từ chỗ đầu gối chuyển đến nguyên lai triệu lượng vậy mà đang tại hai tay phát lực hung hăng vạch lên bản thân đùi phải rất có sinh sôi đem bản thân đùi phải bẻ gãy khí thế đi tìm chết trang nguyên giận dữ song quyền như rủi trống giống như không ngừng đánh rơi trùng chung, chung điệp điệp nện ở triệu lượng lưng hoặc trên trán dù là triệu lượng đã tu luyện ra đan điền nhiều mạch tiểu thành thân thể cường tráng nhưng ở trang nguyên luân phiên đập nện xuống còn là không chịu nổi khóe miệng đã chảy ra vết máu nhưng mà hắn thừa nhận đả kích càng nặng hai tay khí lực lại càng mạnh mẽ hắn gắt gao vạch lên trang nguyên đùi phải khiến trang nguyên đau gần muốn mất lại không buông tay liền đánh chết người. trang nguyên hung hăng nói song quyền điên cùng kích hắn khẩu khí hung ác nhưng trong lòng đã sợ hãi cực kỳ cái này đánh không đau đấy tên điên bình thường triệu lượng Nói không chừng một cố man kính sông lên, thực đem mình một chân bẻ gãy, đến lúc đó hắn chỉ sợ muốn rơi xuống cả đời tàn tật, vẫn lấy làm kiêu ngạo trên đùi công phu, cũng đem giảm bớt đi nhiều. Lao tử chết cũng muốn ngươi trốn cùng. Triệu lượng lúc nói chuyện mang theo đầy ngụn máu tươi, mơ hồ không rõ. Đoạn hách sững sở, vội vàng cũng tiến lên vây công triệu lượng, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà không dám dùng chân công kích triệu lượng, mà là cũng cùng trang nguyên giống nhau, song quyền như mưa to gió lớn giống như hướng triệu lượng đánh tới. Mặc dù chỉ là thời gian qua một lát, nhưng triệu lượng thừa nhận đà kích, đã thập phần đáng sợ, dưới đài đệ tử, đã không có nhẹ nhõm, cười vang thần xác mỗi cái trên mặt đều có hoặc nhiều hoặc ít vẻ không đành lòng, chỉ là muốn tưởng tượng một quyền này quyền nếu là đánh vào trên người mình, cái kia tư vị liền cực không dễ chịu. Mẫn quân tử nhìn thấy cảnh này, cũng là cho mày, âm thầm lắc đầu, nhưng mà quy tắc nói rõ, chỉ muốn tỉ thí người không nhận thua, không thể tùy ý châm dứt, bỏ dở tỉ thí, để tránh bất công. Ôi! triệu lượng lại là một tiếng trong lồng da thu giống như tuyệt cảnh gào rú hắn bỗng nhiên không lại tiếp tục vạch lên trang nguyên đùi phải mà là trong dây lắt rôi ra một tay dường như một cái mãng xà thân thể bình thường gắt gao quấn lấy đoạn hách một cánh tay triệu lượng này cánh tay dùng sức một quái lập tức làm cho mình cùng đoạn hách cái cánh tay này đều vặn vẹo không thành hình người một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức trước trước đã bị thương cánh tay chuyển đến đoạn hách nhịn không được cũng là một tiếng quỷ khóc không ra tiếng giống như thê lương đều sợ hãi đoạn hách kịch liệt đau nhức ngoài tay kia vẫn không quên vung quyền anh hướng triệu lượng hắn biết rõ triệu lượng cũng giống nhau tại chịu được kịch liệt đau nhức hơn nữa khẳng định phải so với chính mình càng thêm nghiêm trọng cái này họ triệu thật là một cái tên điên đoạn hách trong lòng chợt sinh một tia hối hận như vậy liều mạng đi liều đích tên điên thật sự là không nên trêu chọc triệu sư đệ đang cùng diệp minh thiên quần chiến một dịch đang khẩn trương giao thủ ngoài cũng chú ý tới một màn này trong lòng càng là khẩn trương dưới tình thế cấp bách hắn đan điền chân khí bắt đầu khởi động toàn thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ mượn cái này cố kinh lực mục dịch hai tay như sắt côn bình thường quét ngang đem diệp minh thiên bước lui vài bước mục dịch thừa cơ thả người nhảy lên hướng triệu lượng nơi đây chạy tới nhưng vào lúc này đã bị thương không nhẹ triệu lượng không biết sao có một cỗ cạnh mạnh trong lúc đó thân hình bạo động hắn một tay ôm trang nguyên đùi phải một tay gắt gao quấn quít lấy đoạn hách một tay hướng dưới đài điên cuồng hướng trang nguyên cùng đoạn hách chỉ cảm thấy từng cỗ một kịch liệt đau nhức liên tục không ngừng từ vết thương chuyển đến một thân khí lực không duyên cơ biến mất hơn phân nửa căn bản không kịp làm ra phản ứng đã bị triệu lượng mang theo cùng một chỗ chạy ra khỏi chỉ có hơn một trượng bên ngoài bệ đá biên giới dưới đài đệ tử đã sớm tránh ra phịch một tiếng chầm đục ba người trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất đồng thời bị loại triệu lượng khí lực rốt cuộc vào lúc này đột nhiên yếu bớt trang nguyên cùng đoạn hách riêng phần mình gấp vội vàng rút ra bản thân sưng đỏ kịch liệt đau nhức đùi phải cánh tay trong lòng hạ cực song quyền sẽ phải tiếp tục hướng triệu lượng mời đến tới đây Dừng tay. Một tiếng gào to lăng không truyền ra, chấn trong lòng mọi người run lên. chương 28, đơn đả độc đấu. Các người ba người cũng đã bị loại, vô vị tiếp tục độc thủ. Người nói chuyện, đúng là chủ trì tỉ thí mẫn quân tử. Đoạn hách cùng trang nguyên nghe vậy, nâng lên nằm đấm, cũng chỉ có thể bông. Nội môn đại sư huynh trước mặt, bọn hắn mặc dù có diệp minh thiên dựa, cũng không dám cản rỡ. huống chi, bọn hắn lấy hai địch một, rõ ràng cùng triệu lượng đồng thời bị loại, như thế ra ngoài ý định lúc này căn bản không dám nhìn Diệp Minh Thiên ánh mắt Triệu sư đệ Mục Dịch chạy vội tới bệ đá bên cạnh hướng dưới đài vẫn đang nằm giảm xuống đầy đất triệu lượng la lớn Mục sư huynh, đây là ta chỉ có thể làm đấy đánh bại Diệp Minh Thiên cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đi hoàn thành mặt mũi bầm rập, hầu như hoàn toàn thay đổi triệu lượng đối thương thế của mình đau đớn sợi không chút nào để ý ngược lại dây rũa lấy ngẩng đầu lên hướng Mục Dịch báo lấy mỉm cười nhưng tùy ý lại mới ngã xuống đất Đồng sư huynh vội vàng chạy đến Cẩn thận đem triệu lượng nâng dậy, Lý Nhược Ngu rõ ràng cũng đã đi tới, còn từ trong lòng lấy ra một cái chai thuốc, đổ ra một hạt nửa tức lớn nhỏ viên đang ăn dược, đút vào triệu lượng trong miệng, viên này viên đan dược nuốt vào về sau, triệu lượng lập tức ung dung tỉnh dậy, hai mắt nhìn về phía trên đài, tràn đầy vẻ chờ mong. Thương thế của hắn không tính quá mức nghiêm trọng, các ngươi tiếp tục tỉ thí đi. Lý Nhược Ngu hướng trên đài hai người thản nhiên nói, ngược lại hắn lại cố ý hướng một dịch nhẹ nói nói, một sư đệ, hảo hảo tỉ thí cũng không nên phụ triệu sư để một phen khổ tâm mục dịch dùng sức nhẹ gật đầu đi trở về đài trong chẳng biết tại sao diệp minh thiên vừa rồi cũng không có thừa cơ đi đánh lén mục dịch có lẽ là sợ hại đánh lén khó có thể đắc thủ vẫn còn nội môn sư huynh trước mặt rơi xuống đầu để câu chuyện có lẽ là tự cao thực lực hơn người có đầy đủ tin tưởng ở tránh diện đánh bại mục dịch thay đổi bất ngờ nguyên bản một trận 3 người đối ba người thì thí vốn là hứa điển chủ động bỏ quyền lại là triệu lượng đem hết toàn lực Liều lĩnh lôi kéo đoạn hách trang nguyên hai người đi ra cụ, hôm nay song phương tất cả chỉ còn lại có một người. Cuối cùng người nào có thể thắng được, đạt được tiến vào nội môn tu luyện, từ nay về sau bước vào tu tiên giới tư cách, sẽ phải nhìn một dịch cùng diệp Minh Thiên giữa, ai có thể người cười cuối cùng. Hai người đứng ở đá giữa đài, cách xa nhau bất quá mấy trượng, nhưng người nào cũng không có nóng lòng động thủ. Vừa rồi một phen giao phong, đủ để cho song phương minh bạch, đối phương không phải là bình thường đấy, có thể khinh thường tồn tại cái thứ hai cái đổ vô dụng có muốn hay không cũng không sao cả diệp minh thiên khỏe miệng nếch lên sắc mặt có chút nhẹ nhõm có chút ngạo nghệ nói nếu như vừa rồi một cái chính là ngươi thực lực chân chính như vậy đem ngươi vĩnh viễn không phải là diệp mẫu người đối thủ thật sao thực lực của ngươi quả nhiên không kém nhưng ta mục dịch cũng chưa chắc thất bại mục dịch lạnh lùng đáp lại một tiếng đột nhiên hai chân một chút toàn bộ người dường như một cái tiên hạc dương cánh giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên nhảy lên bay đến diệp minh thiên đỉnh đầu Một cái đệ tử ngoại môn, sẽ không đằng vân thuật, rõ ràng có thể nhảy nhẹ như vậy dư cao như vậy, cũng là khó được. Lý Nhược Ngu bên cạnh một gã nội môn thanh niên sư huynh thấy thế, có chút kinh dị nhẹ nói nói. Vậy thì có sao dùng, còn không phải đùa bỡn quyền cước ngu rốt công phu, tại pháp thuật trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Một gã khác nội môn đệ tử có chút khinh thường đáp lại nói. Thanh niên nghe vậy nhẹ gật đầu, không hề nói. mục dịch nhảy lên sau đó, từ không trung rơi thẳng hạ xuống. Mang theo cái này cố gấp rơi xuống khí thế, đôi trưởng như đao, hướng Diệp Minh Thiên vào đầu bộ tới. Diệp Minh Thiên hừ lạnh một tiếng, lúc một dịch sắp rơi xuống lúc, mới trong lúc đó lấy bất khả tư nghị tốc độ thân hình nhoáng một cái, lang không bên cạnh di chuyển hơn một trượng, cũng đồng thời vung một cước, sen lẫn gào thét gió thổi, hướng một dịch đã tới. Người này thân Pháp cũng là có chút không tầm thường, chật chật, nếu như có thể thi triển mau lệ thuật mau nữa vài phần, tại đấu Pháp lúc liền thập phần có ưu thế, không dễ bị đơn giản công kích được rồi. Thanh niên lại chật chật có tiếng bình luận nói, tựa hồ đối với những thứ này cảm thấy thập phần mới lạ. Lý Nhược Ngu im lặng không nói, hắn đối với mấy cái này ngoại môn công phu cũng hết sức quen thuộc, dù sao hắn cũng là từ đệ tử ngoại môn lớn lên đấy. Nhưng mà khu trong nội môn, cũng có một chút thiên tri tiêu tử, con cưng của trời, rất sớm đã bị phân biệt ra tiên căn bất phàm, đưa vào nội môn tu hành, không cần quá tận lực tu luyện kinh mạch cùng công phu quyền cước, có thể rất nhanh khai điền đích hải, tu tập các loại pháp thuật Tên thanh niên kia sư hình, chính là loại này một gã nội môn đệ tử, đây là hắn lần thứ nhất thấy có người lấy ngoại môn công phu mà không phải pháp thuật đến luận bàn thi đấu, hơn nữa rõ ràng cũng có một chút nên chỗ. Tại thanh niên lớn cảm thấy hứng thú cảm thán thời điểm, mục dịch vội vàng hai tay quét ngang, ngăn lại Diệp Minh thiên cái này một cái phi cước. Phanh. một tiếng trầm đục về sau, hai người lại riêng phần mình lui một chút. Nhưng rất nhanh, hai người lại lần nữa chớp động thân hình, quyền đấm cước đá, đấu thành một đoàn. Hai người túc mạch tu luyện đều là tương đối không tầm thường, hơn nữa đều lấy nhẹ nhàng tăng trưởng, khiến cho hai người thân ảnh tại trên bệ đá chợt hiện đến chợt hiện đi, liên tục di động, làm cho người hoa mắt. Ngẫu nhiên có bang bang quyền cước chạm nhau âm thanh truyền ra, khiến hai người thân hình tạm thời tách ra, nhưng rất nhanh lại bóp làm một đoàn. Có lẽ vài tên nội môn đệ tử nhìn chính là đần độn vô vị, nhưng dưới đài cái kia chút ít đệ tử ngoại môn, rồi lại từng cái một mở to hai mắt, không bỏ được nháy truy cập, sợ một cái không cẩn thận liền bỏ lỡ như vậy đặc sắc quyết đấu. tuy rằng bọn hắn tại trên lực lượng khó có thể có bản thân cảm thụ, nhưng chỉ vẹn vẹn từ tốc độ này lên, cũng đủ để ngắt lời. trên đài hai người này thực lực rõ ràng muốn thắng được đoạn hách, trang nguyên thậm chí hứa điển đám người một bậc. trong lúc này cửa thanh niên sư hình càng xem càng là ngạc nhiên, nhìn không được hướng bên cạnh lý nhược ngu nhỏ giọng nói ra: lý sư đệ, các ngươi đệ tử ngoại môn xuất thân huyền sĩ, mặc dù so với chúng ta muộn tu luyện vài năm pháp thuật, pháp lực yếu lược hơi nông cạn một ít nhưng lại nhiều tu luyện vài năm ngoại môn công phu tay chân linh hoạt cực kỳ phản ứng cũng là tương đối mau lẹ khó trách lý sư đệ cùng vài tên pháp lực càng thâm hậu một bậc sư huynh đệ luận bàn lúc dù sao vẫn là không rơi vào thế hạ phong lý nhược ngu cười nhạt một tiếng nói nô sư huynh quá khen đây chỉ là không nhập lưu ngoại môn công phu cùng huyền môn pháp thuật có cách biệt một trời một vực nếu là mọi người pháp lực đều rất bình thường ngoại môn công phu còn có thể có chút tác dụng nhưng đối mặt pháp lực thâm hậu như đại sư huynh tồn tại như vậy lúc Những thứ này ngoại môn công phu, liền căn bản không đáng giá nhất tới." Lô sư huynh nhẹ gật đầu, nói ra, "Cái kia đến cũng thế, pháp lực đã đến chỗ cao thâm, Đàng Vân Giá Vũ, di hình đổi hình ảnh, dựa vào những thứ này công phu quyền cước, căn bản dính không đến đối thủ góc áo, thua không nghi ngờ." "Cũng không biết tông môn quy mô khuyết trương, tuyển nhận cái này rất nhiều tu luyện ngoại môn công phu đệ tử ngoại môn, cuối cùng có tác dụng gì?" Lời của hắn âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là bị không ít đệ tử ngoại môn nghe lọt vào trong tai. Lập tức có chút tối tối khó chịu, nhưng cũng không dám lộ ra ngoài. Nô sư huynh nhưng căn bản lơ đến, tiếp tục nói, không chỉ có là đệ tử ngoại môn, đã liền nội môn đệ tử cũng phá lệ tăng thu nhập rất nhiều. Có ít người tư chất, cũng không coi là thật tốt. Hôm nay ba năm qua đi, nghe nói lúc trước tăng thu nhập nhập môn nội môn sư đệ ở bên trong, thành công khai điền đích hải, trở thành huyền sĩ đấy, chỉ có không đến một nửa. Tông môn làm như vậy, tự nhiên có đạo lý riêng đi. Lý nhược ngu nhàn nhà tướng phó một câu hai mắt không rời tỷ thí trên đài nộ sư huynh nguyên bản còn muốn tiếp tục liền chuyện này nói tiếp lại phát hiện lý nhược ngu hiển nhiên đối lời của mình để không có hứng thú lúc này trong mũi nhẹ nhàng khẽ hử cũng theo đó ngậm miệng không nói chuyện lúc này tỷ thí trên đài mục dịch cùng diệp minh thiên đã giao thủ hơn 10 chiều song phương đấu nhanh so dũng khí trong lúc nhất thời khó phân thắng bại diệp minh thiên đang điền chất lực vẫn còn mục dịch phía trên mới đầu chiếm cứ một ít thượng phòng, bất quá Mục dịch rồi lại bởi vì tại tạp dịch nhà quanh năm làm cường độ cao việc tốn thể lực, thắng tại tính bền dẻo mười phần, sức chịu đựng kinh người, tại một phen dây dưa về sau, mục dịch càng đánh càng hăng, mà Diệp Minh Thiên cũng có chút mệt mỏi dấu hiệu. Chỉ cần có một ít mỏi mệt, tựu sẽ khiến ra tay tốc độ hơi chậm. Cao thủ trong quyết đấu, cái này một tia chậm chạm, chính là một cái cái hở. Rốt cuộc, mục dịch tìm được cơ hội, thừa dịp Diệp, Diệp Minh Thiên một trường phách không rồi lại không kịp thu hồi hộ thể lúc, lập tức năm ngón tay phát lực hướng diệp minh thiên trước ngực chỗ tới cánh tay như côn trưởng như đao, ngón tay như móc câu âm một tiếng diệp minh thiên ngực chỗ quần áo bị mục dịch như sắt móc câu giống như ngón tay chảo phá cũng lộ ra vài tia vết máu may mắn diệp minh thiên kịp thời co rụt lại tránh được hơn phân nửa chỉ lực nếu không bị mục dịch cái này ôm đồm thực rồi chỉ sợ tâm mạch cũng bị chỉ lực phong ấn thực lực đại giảm làm tốt một tiếng gieo hỏ khen hay từ dưới đài truyền đến đúng là triệu lượng hắn đại hỉ phía dưới hoàn toàn đã quên thương thế của mình, đã nghĩ ngợi lấy đứng dậy hoan hô, nhưng miệng vết thương một hồi đau đớn, khiến hắn a hét thảm một tiếng, lại ngã trở về đồng sư huynh trong ngực. Cái này có chút buồn cười một màn, khiến không ít đệ tử ngoại môn cười ra tiếng, bất quá, tiếng cười của bọn hắn cùng lúc trước cũng không hoàn toàn giống nhau, ít nhất hoàn toàn không hề có khinh thường khinh thường chi ý. Lúc trước một trận chiến ở bên trong, Triệu Lượng biểu hiện ra ngoài điên kình phong, tuy rằng cũng không khiến các đệ tử đều đồng ý, nhưng bao nhiêu có chút khâm phục. Mặc kệ những người này đối triệu lượng thái độ là lấy thích còn là chán ghét, cũng không dám lại miệt thị thiếu niên này. Có chút đệ tử thậm chí suy nghĩ, triệu lượng có thể đi đến một vòng cuối cùng, cũng không chỉ là bởi vì có hai cái xuất sắc đồng đội. Công phu quyền cước của ngươi so với Diệp mẫu người tưởng tượng càng mạnh hơn nữa một ít. Diệp Minh Thiên ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ về sau, vốn là trên mặt hiện lên một tia nổi giận chi sắc, nhưng lập tức rồi lại thu hồi nộ khí, mỉm cười hóa giải lung túng, cũng không có nóng lòng phản kích. Nhất là ngươi sức chịu đựng, vẫn còn ta Diệp mẫu người phía trên. Diệp Minh Thiên một câu nói toạc ra thiếu sót của mình, cũng không có chút nào che giấu. Lý Nhược Ngu nghe vậy trong lòng khẽ động, hắn trải qua tỉ thí số lượng cũng không ít, hắn biết rõ, kịch chiến thời điểm, thường thường gặp trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tỉ thí người muốn rõ ràng nhận thức đến bản thân tồn tại vấn đề, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hoặc là cái này Diệp Minh Thiên tâm tính hơn người. Hoặc là chính là hắn vừa rồi căn bản không có toàn tâm tác chiến, chỉ là đang thử dò xét một dịch. Bất quá, ngươi hôm nay còn là gặp bại, ngươi không có khả năng chiến thắng ta Diệp mẫu người. Diệp Minh Thiên nhứng mày, ngạo khí ngút trời, từng chữ một cao giọng nói ra. Bởi vì ta Diệp mẫu người chính thức tu vi, cùng ngươi căn bản không có ở đây một tầng nữa phía trên. Chương 29, Pháp thuật Chi Uy Vừa dứt lời, một cỗ khí tức cường đại từ Diệp Minh Thiên bên ngoài thân phát ra một dịch tuy rằng đoán không ra hơi thở này lai lịch nhưng có thể mơ hồ cảm ứng được trong đó tựa hồ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng một dịch trong lòng dùng mình từ cố khí tức này đến xem diệp minh thiên trước đây thật sự một mực ở giữ lại thực lực sau một khắc càng kinh người hơn một màn xuất hiện diệp minh thiên chung quanh hơi nước đột nhiên tự hành vây quanh diệp minh thiên chung quanh cường đại khí tức không ngừng xoay tròn cũng dần dần ngưng kết đứng lên trong nháy mắt một tầng trong suốt đấy hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam thủy ý ý bao phủ tại diệp minh thiên quanh thân tình cảnh rất là rực rỡ tươi đẹp kỳ dị ngưng thủy thuật lý nhược ngu thốt ra diệp minh thiên ngưng kết ra tầng này thủy y thủ đoạn đúng là điển hình thủy thuộc tính huyền môn pháp thuật ngưng thủy thuật ngưng thủy thuật mặc dù là sơ cấp nhất thủy thuộc tính pháp thuật tuy thiện dược đường đệ tử sử dụng ra lúc đầu bản cũng chẳng có gì lạ nhưng mà thi triển này thuật rồi lại là một gã đệ tử ngoại môn cái kia chính là kỳ văn bí sự bởi vì mặc dù là đơn giản nhất huyền môn pháp thuật cũng muốn khai điền đích hải về sau mới có thể thi triển đi ra. Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, trong 3 năm tu luyện ra đan điền đã thuộc về thập phần ưu dị, bình thường 10 người ở bên trong chỉ có một chút người có thể đạt tới, mà trong đan điền sáng lập khí hải, tu thành pháp thuật càng là khó gặp. Mặc dù là ở bên trong cửa, trong 3 năm khai điền đích hải nội môn đệ tử cũng thuộc về thập phần không tầm thường. 3 năm trước đây tuyển chọn, tư chất đỡ một ít đệ tử đều bị trực tiếp chọn vào nội môn, Diệp Minh Thiên lưu lạc đến ngoại môn tư chất tự nhiên không tính tốt nhất hắn rõ ràng có thể khai điền đích hải thật sự có chút ra ngoài ý định bất quá diệp minh thiên sau lưng có toàn bộ diệp ra thế chân và cùng hộ diệp ra ở thế tục giới coi như là lớn nhà giàu có của cải hùng hậu không tiếc số tiền lớn vì diệp minh thiên đưa mua sắm đại lượng thăng nguyên đan thậm chí chuẩn bị mua được số ít lai lịch tương đối cao đệ tử một mình kỹ càng chỉ điểm diệp minh thiên tu hành những thứ này chỉ là hoàn cảnh nhân tố cái này diệp minh thiên cũng là ngộ tính không tầm thường Cần tu khổ luyện, hắn từ nhỏ bắt đầu tu hành, nhập môn không bao lâu liền mở ra đan điển, trước đó không lâu rút cuộc mở ra khí hải, cũng lĩnh ngộ tu tập sư phụ lưu lại sơ cấp thủy thuộc tính huyền môn pháp quyết nhược thủy bí quyết. Hắn lấy loại thực lực này, ứng đối đệ tử ngoại môn lúc giữa tỉ thí, tự nhiên là lớn có lòng tin, mặc dù có chút của ngạo, cũng là là chuyện phải làm. Không chỉ là lý nhược ngu, bao gồm mẫn quân tử ở bên trong một đám nội môn đệ tử cũng đều hết sức kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Mà cái kia chút ít đệ tử ngoại môn lại càng không cần phải nói, tận mắt nhìn thấy Diệp Minh Thiên thi triển ra trong truyền thuyết pháp thuật, cái loại này kinh hãi, hầu như không thua lúc trước nhìn thấy sư phụ bước trên mây mà đến. Triệu lượng trong lòng chấm xuống, Diệp Minh Thiên lại có thể như thế mạnh, xem ra một dịch hy vọng chiến thắng, đã xa vời cực kỳ. mục dịch kinh hãi ngoài, có chút tức giận bất bình nói, ngươi nếu như thực lực mạnh như thế, vì cái gì còn muốn thi triển ti tiện thủ đoạn, bức hứa sư huynh tự hành bỏ quyền. Không có chứng cứ ngươi cũng không nên ăn nói bậy bạn, tùy ý vu hoan Diệp mẫu người cái gì cũng không có làm. Diệp Minh Thiên cười nhạt một tiếng nói, bất quá, Diệp mẫu làm việc, từ trước đến nay cầu ổn, nếu như hơi di chuyển như kế, liền có thể lại càng dễ giành được thắng lợi, lại cớ sao mà không làm. Có người rõ ràng có thể vì đạt tới bản thân mục đích, giống như này không từ thủ đoạn, điều này làm cho thiếu niên mục dịch cảm thấy thế giới này đáng sợ rất nhiều, hắn nhìn lấy Diệp Minh Thiên trên mặt mỉm cười đắc ý như là thấy được một cái ác quỷ đang tại tham lam nuốt chứng nhân loại thiện lương bản tính. Quá vô sỉ rồi. Có bản lĩnh liền hướng về phía chúng ta tới, tại sao phải ảnh hưởng đến người nhà? Một Dịch không đầu không đuôi tức giận mắng một câu, cánh tay sắt quét ngang, năm ngón tay thành móc câu, hướng Diệp Minh Thiên đánh tới. Diệp Minh Thiên cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tránh không né. Phốc một tiếng vang nhỏ, một Dịch một quyền đánh vào Diệp Minh Thiên trên thân tầng kia thủy y liề lên, lập tức cảm giác được một cỗ sền sệt cực kỳ lực đạo phản hồi mà đến. Một quyền này dường như hòn đá lâm vào vũng bùn, chỉ là chấn tầng này hơi mỏng thủy y thì hơi hơi nhoáng một cái, lực đạo liền đều biến mất. Một dịch ra sức rút ra nằm đấm, song trưởng liền bổ mang chạm, như mưa to gió lớn giống như đánh về phía Diệp Minh Thiên. Thế nhưng là, tầng kia nhìn như cực mỏng thủy y rồi lại chỉ là hơi hơi lắc lư vài cái, liền đơn giản hóa giải một dịch điên cuồng tấn công, thủy y trong Diệp Minh Thiên, trên mặt đắc ý cười lạnh, căn bản không bị ảnh hưởng. Không có tác dụng đâu. Đây chính là ngưng thủy thuật ngưng tụ ra nước hộ giáp, ngoại môn công phu quyền cước, làm sao có thể phá giải pháp thuật phòng ngự. Cái kia họ ngô nội môn thanh niên sư hình, nhịn không được lắc đầu, nhẹ nói nói. Hắn lại phối hợp hướng Lý Nhược Ngu nói ra, thử, ngoại môn công phu cường thịnh trở lại, như hoàn toàn không biết pháp thuật, không thể nào là đã khai điển đích hải người đối thủ. Bất quá, nếu như giống như Lý Sư Đệ Ngươi như vậy, đã biết pháp thuật, cũng tinh thông ngoại môn công phu, kết hợp lại, ngược lại là tại trong thực chiến có chỗ rất độc đáo một dịch rồi lại đối cái này, Ngô sư huynh lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, hắn điên cuồng đối diệp minh thiên không ngừng quyền đấm cước đá, đem một thân khí lực đều phát tiết tại nơi này khiến hắn lần đầu tiên trong đời có hận thấu xương cảm giác đồng môn sư huynh đệ trên thân. Mới đầu, Diệp Minh Thiên một mực không rảnh mà để ý gặp, nhưng sau một lát, trên người hắn thủy y thì hiện ra ánh sáng màu lam, chính dần dần yếu bớt, thủy y thì cũng biến thành mỏng hơn đi một tí. Dù sao hắn chẳng qua là khai điền đích hải không lâu, pháp lực có hạn, ngưng kết ra nước hộ giáp cũng không có thể vô cùng vô tận hấp thu công kích của đối thủ lực lượng. Frank nguyên bản vẫn không nhúc nhích diệp minh thiên đột nhiên tìm được cơ hội xuất thủ một cước liền đem chỉ lo điên cuồng tấn công một dịch đá bay ngã ở ngoài mấy trượng trên bệ đá cái này một ném cũng không nhẹ tại dưới đài quan sát đệ tử ngoại môn chỉ cảm thấy nhìn xem đều đau nhưng Mục dịch rồi lại lập tức bò người lên tiếp tục hướng diệp minh thiên công tới đúng. Frank một dịch thỉnh thoảng bị diệp minh thiên một trưởng hoặc một quyền đánh bay nhưng rất nhanh cứ tiếp tục bổ nhỏ qua hắn muốn dùng bản thân một đôi nhục quyền sinh sôi đem đối phương bên ngoài thân pháp thuật hộ giáp phá vỡ diệp minh thiên nhớ mày cái kêu nhẹ nhõm cao ngạo thần sắc đã không hề có nếu là như vậy tiếp tục nữa vạn nhất nước hộ giáp bị hao hết vậy cũng không ổn hắn đan điền khí hải trong luyện hóa chân khí có hạn vì vậy pháp lực bình thường chỉ sợ không cách nào nữa thi triển ra đầy đủ cường đại ngưng thủy thuật lần nữa ngưng tụ ra một tầng nước hộ giáp nhất định phải cho cái này quấn quít chặt lấy ra hỏa một chút đau khổ nếm thử diệp minh thiên thầm nghĩ trong lòng hắn lần nữa thúc giục trong đan điền còn lại một chút chân khí thông qua kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng tụ tập ở nơi lòng bàn tay trong chốc lát trong không khí hơi nước lại đang kia nơi lòng bàn tay bắt đầu ngưng kết cũng tại diệp minh thiên dưới sự thao túng hóa thành một chuôi hai thước dài ngắn xanh thấm nước truy ngưng thủy thuật mặc dù là diệp minh thiên duy nhất học được sơ cấp pháp thuật nhưng mà này thuật biến hóa không ít diệu dụng vô cùng Nếu như có thể trở thành hộ thể nước giáp, tự nhiên cũng có thể trở thành dùng thích hợp công kích vũ khí. Thiện dược đường quy định, đệ tử ngoại môn trong tỷ thí, không thể mang theo như là ám khí, binh khí, thiết giáp các loại hết thể vũ khí trang bị, chỉ có thể tay không tác chiến. Nhưng mà, cái này nước truy nhưng là Diệp Minh Thiên lấy ngưng thủy thuật ngưng tụ mà thành, không tính trái lệ. Phanh Nắm nước truy Diệp Minh Thiên, đối hướng bản thân công tới một dịch cánh tay chính là một đũa nện xuống, trực tiếp đem một dịch để lật một cái té ngã. Mộc dịch cảm thấy một cách này, quả thực là thiết truy gõ, bị đánh trúng cái cánh tay này nhức mọi kịch liệt đau nhức, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể phát lực. Nhưng hắn vẫn đang không có có sợ hai ý tứ, bò người lên, tiếp tục hướng Diệp Minh Thiên phóng đi. Hắn trong tính cách quật cường một mặt, vào lúc này đều bày ra, có lẽ đúng là loại này có chút cố chấp kiên trì, mới là hắn nghị lực vượt qua thường nhân nguyên nhân. Nhưng mà, một dịch không có đập nện Diệp Minh Thiên vài cái, liền lại bị nước truy phanh một cái trùng trùng điệp điệp nện ở trên lưng hắn lảo đảo liền lùi lại vài bước hoa phun ra một cái đỏ sậm tụ huyết còn không nhận thua diệp minh thiên quát người còn không có thắng mục dịch lung tung bay sượt khỏe miệng vết máu tiếp tục hướng diệp minh thiên phóng đi hắn còn không có tới gần diệp minh thiên người kia liền cầm trong tay nước truy quăng ra hướng mục dịch đập tới mục dịch linh hoạt cực kỳ nghiêng người né qua đang muốn nhấc chân một chân đá hướng diệp minh thiên bỗng nhiên sau lưng tiếng gió xiết chặt phanh một tiếng nước truy vậy mà tự hành quay lại phương hướng Đánh chúng vào một dịch phía sau lưng. Phốc. Một dịch phun ra một ngụm máu tươi, thoáng cái té nhào vào trên bậy đá. Trôi này không người nắm nước truy, cũng không có như vậy đình chỉ bất động, ngược lại nhân cơ hội này, không ngừng hướng một dịch nện xuống, phảng phất có người đang trong lúc vô hình thao túng giống nhau. Trái lại Diệp Minh Thiên, ngay tại hơn một trượng bên ngoài, chính hai tay không ngừng nhẹ nhàng huy động, thần sắc khẩn trương nghiêm túc, tựa hồ đang cực lực điều khiển cái gì. Cách không khống chế vật. Triệu lượng hô nhỏ một tiếng. Đây chính là huyền sĩ mới có thể có thần thông, bản thân tế ra pháp thuật lực lượng, có thể thoát ly hai tay, tại nhất định trong khoảng cách thi triển đi ra. Trong truyền thuyết có đại năng tiên sư, nhưng cách không giết người, chạm đầu người cấp ở ngoài ngàn dặm Cái này Diệp Minh Thiên tuy rằng pháp lực thấp kém, tại huyền sĩ trong coi như là mới vừa vận nhập môn, nhưng là có thể tại hơn một trượng trong phạm vi cách không khống chế vật, điều khiển trôi này nước truy, không ngừng công kích mục dịch. Bởi như vậy, Diệp Minh Thiên hoàn toàn dựng ở thế bất bại. Một dịch căn bản không cách nào tới gần hắn hơn một trượng bên trong, sẽ bị nước truy không ngừng đập nện. Một sư huynh, coi như hết. Lúc này, triệu lượng trong lòng đã chìm tới cực điểm, hoàn toàn không báo bất cứ hy vọng nào. Hắn nhìn lấy một dịch còn đang nước truy trong công kích cố hết sức dây rủa, miễn cưỡng ứng phó, Thủy Trung không chịu vương tha cho nhận thua, nhịn không được trong mũi đau sót. Lại không nhận thua, liền đừng trách Diệp mô không khách khí. Diệp Minh Thiên đột nhiên đem nước truy vừa thu lại, thần sắc đều mánh liệt quát. Lồng ngực của hắn không được phập phồng, sắc mặt cũng đỏ lên, hiển nhiên vừa rồi một phen cách không không chế vật cũng là có chút cố hết sức, khó có thể bền bỉ. Loại tình huống này, tuy rằng chiếm hết thượng phong, cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không kéo dài xuống dưới, đối với chính mình chân khí tiêu hao quá nặng, nói không chừng gặp lưu lại hậu hoạn. Nhận thua. Mục Dịch rẽ rủa lấy đứng dậy, trên mặt mang hương ngạnh cố chấp dáng tươi cười, nếu như ta Mục Dịch còn có thể đứng lên, liền tuyệt sẽ không nhận thua. Tốt, ngươi đây là tự tìm đường chết. Diệp Minh Thiên trong lòng tức giận mắng một câu, hai tay lúc giữa chân khí lưu động, hắn một kéo một phát giữa, đem nước truy hình thái biến đổi, biến thành một cái dài vài thước nước chảy dây thừng. Chương 30, tuyệt địa phản kích. Này dây thừng, bất quá hai ngón tay kích thước, giống như một cỗ thanh tuyển, vừa giống như rắn nước bình thường linh động, mặt ngoài còn chấp động lên nhàn nhạt, nhạt lam sắc quang mang, rất là rực rỡ tươi đẹp. Diệp Minh Thiên đem dây thừng hướng một dịch ném đi, người kết như nước trong như độc xạ ở giữa không trung ố néo một ngày. Lấy tốc độ cực nhanh quấn hướng về phía mục dịch Mục dịch đều muốn né tránh Cũng đã muộn một bước Dây thừng đem nửa người trên của hắn một mực quấn lấy Vòng vài vòng Hai cánh tay cũng bị trói buộc ở Mục dịch dùng sức thoáng dây rùa, Phát hiện cái này nước dây thường như là đúc bằng sắt bình thường không chút sức mẻ Coi như là chỉ còn lại có hai chân Cũng có thể tiếp tục đấu nữa Mục dịch thầm nghĩ trong lòng Hai chân dùng sức một chút Sẽ phải bay lên không ngảy lên Đột nhiên Nước dây thường phát lực vừa thu lại mục dịch chỉ cảm thấy lòng buồn bực cực kỳ toàn thân khí lực không thông dưới bàn chân kinh lực cũng hư không tiêu thất hơn phân nửa hắn chẳng những không coi nhảy lên ngược lại lại ngã ở trên bệ đá diệp minh thiên đã đi tới đối với nằm ở trên bệ đá không có lực phản kháng mục dịch trùng trùng điệp điệp đá một cước phanh mục dịch bị đá lật ra lăn lộn mấy vòng cút ra hơn một trượng bên ngoài có phục hay không nắm giữ tuyệt đối chủ động diệp minh thiên trên mặt lại hiện ra đắc chí vừa lòng vui vẻ mục dịch không đáp Nhưng hắn cái kia quật cường ánh mắt, đã trả lời hết thảy Có phục hay không? Diệp Minh Thiên đi đến một dịch bên cạnh, lại là một cước đá ra. Triệu lượng nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Chỉ cần mấy cước, Diệp Minh Thiên có thể đem một dịch đá rớt xuống đài, đạt được thắng lợi. Thế nhưng là, Diệp Minh Thiên cũng không có làm như vậy. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, lấy hợp quy tắc phương thức, thỏa thích trà đạp đối thủ của mình. Loại này khoái cảm, không gì sánh kịp, hắn như thế nào cam lòng đơn giản chấm dù sao thắng lợi đã tại trong tay của mình tuyệt đối bay không hết mắt thấy một dịch bị bản thân đạp đến bệ đá biên giới diệp minh thiên liền quay lại phương hướng đem mục dịch lại đá trở về đá giữa đài cái này hơi quá đáng đã liền trong lúc này cửa ngô sư minh cũng có chút nhìn không được mẫn quân tử cũng là những mày nhưng bức bách tại quy tắc mục dịch lại không thấy hôn mê mất đi ý thức cũng không chịu chủ động nhận thua cái kia tỉ thí sẽ phải tiếp tục nữa hắn cũng không có thể tùy ý gián đoạn một sư minh coi như hết Triệu Lượng đống nhiên mang theo khóc nước nở nói ra, ngay cả là nội tâm cực kỳ kiên cường hắn cũng đã không cách nào tiếp nhận cảnh tượng trước mắt. Nhìn mình tốt nhất sư mình bị người như vậy không kiên nhĩ gì cả công nhiên khi nhục loại cảm giác này so với lúc trước Diệp mình Thiên mấy người đánh bản thân còn muốn làm hắn tan vỡ. Mục Dịch căn bản không có nghe vào Triệu Lượng khuyên bảo, hắn cưỡng tính khí phát tác đứng lên. Triệu Lượng cũng khuyên không được hắn. Huống chi bây giờ Mục Dịch cũng căn bản nghe không được dưới đài Triệu Lượng la lên. Mục dịch chỉ cảm thấy trên thân chăm chú quấn quanh nước dây thừng đang tại càng thu càng chặt bộ ngực hắn bên trong mỗi một tia khí tức cũng đã bị áp bách xuất thể bên ngoài hơn nữa căn bản không cách nào tiếp tục thổ nạp hô hấp không chỉ có như thế thân thể của hắn nhiều mạch cũng bởi vậy bị cắt đứt phong ấn không cách nào thông suốt lưu chuyển dẫn đến hắn trong kinh mạch lưu lại khí tức cực kỳ hỗn loạn Mục dịch đang cực lực dãy giụa chỉ mình cuối cùng khí lực tránh ra nước dây thừng trói buộc nhưng chính hắn vô cùng rõ ràng nếu như làm không được vậy muốn nhận thua Lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều, bởi vì hắn không cách nào ngừng thở quá lâu. Mục dịch dùng hết bản thân khí lực, trong đan điển luyện hóa chân nguyên lực lượng, cũng tận khả năng điều động. Lập tức rời sông lấp biển, khí huyết dâng lên, mục dịch sắc mặt đã phát triển đỏ tươi ướt ác, bất khuất trong đôi mắt cũng che kín tơ máu, rất là đáng sợ. Thế nhưng là, nước dây thường vẫn không có chút nào buông lòng dấu hiệu. Chẳng lẽ tại pháp thuật trước mặt, chúng ta phàm nhân liền không có chút nào sức phản kháng? Chẳng lẽ cuộc tỷ thí này chúng ta cứ như vậy thua trận đào thải chẳng lẽ cái kia mịt mù mịt mù có thể thấy được tu tiên giới sẽ phải từ nay về sau rời xa chẳng lẽ ta mục dịch mặc dù cho dù tốt mạnh mẽ lại chăm chỉ cũng nhất định là kẻ vô tích sự một cái ý niệm trong đầu tại mục dịch trái tim hiện lên hắn đã càng ngày càng người bại. ta không cam lòng mục dịch châm lại ý chí chiến đấu vẫn còn toàn bộ cuối cùng một tia khí lực cố hết sức dãy rủa. đột nhiên vùng đan điền một cỗ hỏa thiêu hỏa liệu dị thường cảm giác xuất hiện hơn nữa cấp tốc khuyết trường, thậm chí lan tràn đến chung quanh trong kinh mạch không ổn trong đan điền hỏa độc hết lần này tới lần khác vào lúc này phát tác mục dịch trong lòng mắt lạnh sư phụ của hắn tiếu lao từng nói mục dịch trong cơ thể hỏa độc cũng không hoàn toàn giải trừ chỉ là bị hắn áp chế tại trong đan điền bình thường không quá gặp phát tác nhưng là có hậu họa nếu là luyện công lúc tẩu hỏa nhập ma cũng có thể có thể dẫn đến hỏa độc mất đi không chế mà đi qua đã hơn một năm trong đan điền không xuất hiện qua chút nào khác thường Một dịch hầu như đem việc này quên không còn một mảnh. Một trận chiến này ở bên trong, một dịch hợp lại kình phong toàn lực, vậy mà không cẩn thận khiến hỏa độc mất đi không chế mà phát tác. Điều này chẳng lẽ chính là cái gọi là họa vô đơn chí, hỏa đến dồn dập. Một dịch trong lòng tiêu khổ liên tục, hắn lúc này trong chốc lát chỉ cảm thấy trong đan điền nóng bức vô cùng, dẫn đến bản thân miệng lươi không trường, một chút khí lực đều điều động không đứng dậy, đã liền chủ động nhận thua cũng làm không được. Nhưng đây hết thảy đều phát sinh ở một dịch trong cơ thể quan sát mọi người cho dù là mẫn quân tử như vậy nội môn đệ tử cũng nhìn không ra một dịch đã có cái gì biến hóa chỉ nói là một dịch tính cách quật cường, thủy trung không chịu nhận thua hòa độc lan tràn giống như ao nóng hổi nham thạch nóng chảy từ trong đan điền phun ra mà ra chạy về phía chung quanh kinh mạch bất quá bởi vì một dịch nửa người trên bị nước dây thừng một mực trói buộc kinh mạch không thông hỏa độc trong lúc nhất thời khó có thể tràn lan lên đi vì vậy hòa độc liền tại một dịch đan điền cùng trong kinh mạch không ngừng phát tác Một lần lại một lần hướng bốn phía trùng kích, đều muốn đột phá phong tỏa. Hòa độc mỗi một lần trùng kích, cũng làm cho mục dịch thống khổ chết đi xuống lại, nhưng không cho người ngoài biết. Mặc dù là khoảng cách mục dịch gần nhất Diệp Minh Thiên, cũng chỉ từ mục dịch trong ánh mắt chứng kiến một tia sợ hãi, cái này ngược lại khiến Diệp Minh Thiên trong lòng trở nên hưng phấn, đổi không bỏ được sớm chấm dứt trận này thoải mái đồng địa, khiến hắn uy danh truyền xa đại chiến. Mục dịch kinh mạch, tại hỏa độc trùng kích xuống, chứng đau nhức nhức mỏi, khó có thể thừa nhận. Lâu dài xuống dưới, Chỉ sợ thực bị sư phụ nói ở bên trong, từ nay về sau kinh mạch bị hủy, lại cũng không cách nào tu hành. Chẳng lẽ hôm nay ta thì cứ như vậy kết thúc tu luyện. mục dịch trong lòng một hồi tuyệt vọng, nếu như như vậy, thật không như chết tốt. Không được, ta nếu như liền như vậy chết, phụ thân nhất định sẽ cực kỳ thương tâm. mục dịch trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hối hận, tại cuối cùng này trước mắt, hắn mới đột nhiên ý thức được, bản thân chính thức khát vọng nhất đấy, không phải mình muốn nhiều vi y phong, mà là phải lấy được phụ thân tán thành cùng tán thưởng hòa độc khí tức một lần lại một lần đích đánh thẳng vào cái kia chút ít bế tắc kinh mạch mục dịch cảm thấy thân thể của mình như một không ngừng thiêu đốt bếp lò chính đang điên cuồng bành trướng sớm muộn sẽ phải bạo tạc nổ tung nhưng mà từ ngoại nhân đến xem cũng rất khó phát giác được trong đó dị thường mục dịch chỉ có thể vẫn không nhúc đích, tùy ý hỏa độc trong người tàn sát bừa bãi tùy ý diệp minh thiên đem bản thân đá tới đá vào đương nhiên người kia uy hiếp vào lúc này liền lộ ra không có ý nghĩa rồi đột nhiên Mạnh mẽ hỏa độc rút cuộc tìm được cửa khẩu đột phá, vậy mà phá tan kinh mạch phong tỏa, chảy khắp một dịch toàn thân. A! Một dịch nhịn không được một tiếng thấp giọng hô, toàn thân hắn huyết dịch lập tức như hỏa diễm bình thường sôi trào lên, đã liền bởi vì không cách nào hô hấp mà dẫn đến lòng buồn bực, cũng tạm thời cảm giác không thấy. Hỏa độc tại trong máu ta của hắn một lần lại một lần đích lưu chuyển, không được trùng kích kinh mạch của hắn, nhưng mà, lệnh mục dịch thật không ngờ đấy, mỗi lưu động một lần, hỏa độc uy thế sẽ giảm thiếu một ít. Huyết dịch rồi lại càng thêm sôi trào, tựa hồ hỏa độc sắp nhập vào máu của mình bên trong. Không biết mình kinh mạch có thể hay không tiếp nhận được như vậy trùng kích. Mục Dịch lo lắng ngoài, phát hiện mình vẫn như cũ là không có chút nào khí lực. Bất quá, hỏa độc lưu động cực kỳ nhanh chóng, người ở bên ngoài xem ra chỉ là một hai cái hô hấp công phu, hỏa độc cũng đã tại mục dịch trong cơ thể chạy khắp trọn vẹn chín xung quanh, cuối cùng bình định xuống. Nhưng mà, mục dịch huyết dịch rồi lại bởi vậy sôi trào như lửa, khiến hắn khó chịu đồng thời toàn thân bỗng nhiên tràn ngập tinh lực loại cảm giác này có điểm giống hắn luyện hóa thăng nguyên đan tình hình chỉ bất quá thăng nguyên đan hiệu quả chỉ tiếp tục ngắn ngủn trong nháy mắt hơn nữa tình huống hiện tại còn muốn mãnh liệt nhiều ôi một dịch hét lớn một tiếng tuyệt cảnh muốn sống đã không cố được rất nhiều hắn đem trong máu tinh lực dùng ra trong dây lát một cỗ nhiệt khí tràn ra bên ngoài thân cái kia từng vòng nước dây thừng lại bị nhiệt khí bốc hơi mà chính hắn tức thì dãy rủi chói buộc nhảy thoáng cái từ trên bệ đá nhảy lên đứng ở diệp minh thiên trước mắt cùng diệp minh thiên chỉ có mấy xích xa diệp minh thiên trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì mới vừa rồi còn nhưng có chính mình bố bỡn toàn bộ không có lực phản kháng ngục dịch như thế nào đột nhiên thoang cái liền tránh thoát nước dây thừng trói buộc hơn nữa quanh thân khí tước còn cổ quái như vậy đáng sợ không chỉ có là diệp minh thiên xem cuộc chiến nội môn đệ tử ngoại môn không một không kinh ngạc không hiểu mẫn quân tử đang định quát bảo ngưng lại trận này hành hạ đánh chính là tỷ phán định diệp minh thiên đắc thắng nhưng cái này đột nhiên xuất hiện một màn khiến hắn đến bên miệng nói không khỏi lại nuốt xuống vừa rồi cái kia một cổ hơi thở chẳng lẽ chẳng lẽ là hỏa thuộc tính chân nguyên họ ngô nội môn sư huynh trong lòng âm thầm nói thầm hắn rồi lại không dám lên tiếng lại có một gã đệ tử ngoại môn khai điền đích hải đã là rất không có khả năng huống chi dùng ra còn là hỏa thuộc tính pháp lực mà không phải là thiện dược đường chân truyền thủy thuộc tính pháp lực nhất định là nhìn hoa mắt hán tử ta gây tê nói Đã liền không dễ bản thân, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy, chỗ ngực còn có một cô ác khí không tiêu tan, không tự chủ được lớn hé miệng, một cô nóng bức mà tràn đầy khí tức, từ trong miệng hắn phun ra, vừa vặn nhắm ngay vài thước bên ngoài vẻ mặt mê mang kinh ngạc Diệp Minh Thiên trước ngực. Diệp Minh Thiên trên thân tầng kia hơi mỏng nước hộ giáp, lập tức tan ra không còn một mảnh, sau đó, Diệp Minh Thiên không nói tiếng nào vừa ngã vào trên bệ đá. Hiện tại đến thiên ta. Cái này một cái ác khí phun ra về sau, mục dịch chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái thuận thế một cước đem ngã sắp xuống diệp minh thiên một cước đá bay người kia lật ra lăn lộn mấy vòng từ nằm sấp lây biến thành ngửa mặt chỉ lên trời nhưng vẫn như thế vẫn không nhúc nhích lúc này tất cả mọi người chứng kiến diệp minh thiên trấu ngực quần áo như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua bình thường trong nháy mắt biến thành cho tàn lộ ra một cái động lớn ngực của hắn chỗ cũng là một mảnh cháy đen hắn giống như đã chết đột nhiên một thanh âm từ dưới đài truyền gia khiến một dịch toàn thân run lên. mươi 31, gặp được đường sống trong coi chết. Người nói chuyện, đúng là một mực ở dưới đài xem cuộc chiến đoạn hách. Lúc này Diệp Minh Thiên, vẫn không nhúc nhích khí tức đều không có, đích đích xác sắc, sắc giống như là một người chết. Lời vừa nói ra, lập tức mọi người bạo động đứng lên. Mẫn quân tử cũng lập tức thân hình lẽ lên đuổi ở đây, hai ngón rôi ra, dò xét dò xét Diệp Minh Thiên hơi thở, lại bấm véo bóp người của hắn ở bên trong, cuối cùng hắn sờ lên tâm mạch của hắn mọi người khẩn trương không hiểu đều có tâm tư chớ Mẫn quân tử phán đoán một lát sau Mẫn quân tử khẽ lắc đầu thở dài trầm giọng nói ra thật sự là hắn đã tâm mạch đoạn tuyệt mà chết dưới đài nhiều người đệ tử ngoại môn nghe vậy lại là một hồi bạo động có người kinh ngạc có người sợ hãi còn có người âm thầm trầm trồ khen ngợi cũng có người bắt đầu lo lắng Mục Dịch ta giết người Mục Dịch thì thào nói ra đặt ngông ngồi ở trên bệ đá ánh mắt mở mịt như mất ta giết người ta vậy mà giết người Mục Dịch không ngừng lặp lại lấy những lời này, trong lúc nhất thời khó có thể đối mặt như vậy kỳ biến. Mặc dù trong lòng của hắn thống hận Diệp Minh Thiên, nhưng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy như vậy phương thức cực đoan đoạt Diệp Minh Thiên tính mạng. Lý Nhược Ngu các loại vài tên nội môn đệ tử cũng là thần sắc nghiêm trọng, phát sinh như vậy bất hạnh, chỉ sợ bọn họ với tư cách kẻ chủ trì tại sư phụ trước mặt cũng không tốt nói rõ. Lý Nhược Ngu còn nhiều nhìn thoáng qua Mục Dịch, những mày hình như có vẻ lo lắng. Mẫn Quân Tử khoát tay chặn lại ý bảo mọi người yên tĩnh sau đó hắn thần tình nghiêm nghị cao giọng nói ra tỷ thí lần này phát hiện bổn đường đệ tử ngoại môn nhân tài đông đúc thậm chí có hai người đều khai điền đích hải có thể sử dụng sử dụng pháp thuật vốn là một kiện đại hảo sự nhưng mà bổn đường tuyển chọn đệ tử đầu nặng nhân phẩm tiếp theo mới là tư chất thực lực quy củ một khi định ra nhất định phải tôn trọng mục dịch ngươi có thể thi triển ra hỏa thuộc tính pháp lực việc này cần hướng sư phụ nói rõ sư huynh ta cũng không quyền hỏi đến nhưng mà Người đang ở đây trong tỉ thí giết người, không chỉ có khiến buồn đường đau nhức mắt một vị lương tài, càng là phá hư bổn đường quy tắc tỉ thí, phải đã bị nghiêm trị. Thế nhưng là, đây là một sư huynh bị buộc bất đắc dĩ, trong lúc vô tình mới cất ra khuyết điểm. Triệu lượng nhịn không được nói ra. Mặc dù là muốn ngẫu nghịch đại sư huynh ý tứ, hắn cũng muốn hết sức bảo vệ huynh đệ của mình. Đổi lại là hắn, mục dịch khẳng định cũng phải làm như vậy. Căn cứ quy củ, mặc dù là vô tâm chi qua, cũng phải bị phạt mẫn quân tử lớn tiếng nói mục dịch ngươi cũng biết sai mẫn quân tử thấy mục dịch vẫn ngơ ngác sững sờ lại hét lớn một tiếng một tiếng này tựa hồ thẩm vận chân nguyên pháp lực có cái gì đặc thù môn đạo khiến mục dịch cùng chung quanh đệ tử ngoại môn chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mục dịch lập tức bình tĩnh lại hán thở dài một tiếng túi người hành lễ nhận sai nói sư đệ biết sai tùy ý trừng phạt mẫn quân tử nhẹ gật đầu trang nghiêm tuyên bố mục dịch mẫn mỗ lấy bổn đường quản sự thân phận chiếu theo quy củ hủy bỏ ngươi tiến vào nội môn tu luyện tư cách, và lại phải tại tạm dịch nhà bị phạt 10 năm, ngươi có tiếp không thụ? Phạt nặng như vậy, chẳng lẽ không phải hủy bỏ tư cách là được rồi sao? Triệu Lượng lắc đầu, hắn biết rõ lời của mình trắng bệnh vô lực, căn bản không dùng được, nhưng rồi lại không thể không nói. Đúng, mục dịch tiếp bị trừng phạt. Mục dịch trong lòng mát lạnh, ảm đạm nói ra. Những lời này nói ra về sau, mục dịch đã ý thức được, rất có thể bản thân tuổi già sẽ cùng Lữ lão yên giống nhau. Tại tạm dịch nhà yên lặng vô danh vượt qua, tu luyện thành tiên cũng đã cách mình đi xa, tựa như vừa mới đã làm một giấc ngộ Mẫn quân tử còn nói thêm về phần cuộc tỷ thí này, bởi vì người thắng trái pháp luật quy tắc, tỷ thí kết quả đem giúp cho hủy bỏ, tiến vào nội môn tu hành tư cách sẽ để lại cho tiếp theo tỷ thí đi. Bởi như vậy, không chỉ có hắn mục dịch, triệu lượng cùng hứa điển cũng đã mất đi tiến vào nội môn tu luyện cơ hội. Mục dịch túi đầu, yên lặng đi xuống đài, hướng triệu lượng nói ra thực xin lỗi triệu sư đệ ta làm liên lụy tới ngươi triệu lượng lắc đầu không cam lòng nói một sư huynh ngươi vì cái gì không giải thích một cái ngươi cũng không phải có chủ tâm đấy vừa rồi nếu như ngươi không phản kháng rất có thể cũng bị diệp minh thiên giết chết không có tác dụng đâu sai lầm lớn đã gây thành ta hôm nay chỉ là hung thủ giết người nên bị người phỉ nổ mục dịch thì thào nói ra trong lòng của hắn vẫn đang không tiếp thụ được bản thân giết người sự thật từ nhỏ ở làng trai lớn lên mục dịch có thể tiếp xúc đấy đều là đơn giản một chút thuần phát hương giã thuần dân, giết người đã là hắn nghe qua đáng sợ nhất, nghiêm khắc nhất tội danh, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một ngày kia, cái này tội danh liền rơi vào trên đầu của hắn. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy, ngươi không phải là cái gì hung thủ giết người, ngươi là một sư huynh, ta tốt nhất sư huynh." Triệu Lượng nghẹn nào nói ra, không đi nội môn còn chưa tính, ta tình nguyện đi theo ngươi tạm dịch nhà, tiếp tục làm sư huynh đệ." Mục Dịch cảm kích nhìn về phía Triệu Lượng, nói ra, ta đã giết người. Ngươi cũng không chê sao. Đương nhiên sẽ không. Diệp minh thiên loại người này, giết còn chưa tính, chớ để ở trong lòng. Triệu lượng một chút không quan tâm nói. mục dịch ngẩng đầu nhìn hướng chung quanh, hắn phát hiện, những thứ này đệ tử ngoại môn hướng bản thân tìm đến đến trong ánh mắt, bao gồm trước người đồng sư huynh ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút kinh ngạc, trong lúc mơ hồ còn có một chút khủng hoảng, ít nhất cũng là đứng xa mà trông. Triệu sư đệ là đang an ủi ta, ta đã đã thành giết người người xấu, người người đều sợ hai ta. hai Chịu không nổi ta phụ thân đã biết, nhất định sẽ cực kỳ thất vọng. Một dịch trong lòng, lạnh như băng cực kỳ, trong nháy mắt cảm giác mình cái gì cũng sai. Một sư đệ chấm đã. Ngay tại mẫn quân tử lớn tiếng tuyên bố hủy bỏ một dịch đám người tư cách về sau, có một gã nội môn đệ tử bỗng nhiên đứng lên lại, lớn tiếng quát dừng lại đang muốn lặng yên rời đi một dịch. Người này đúng là Lý Nhược Ngu. Vâng. Một dịch túi đầu xoay người lại, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lý Nhược Ngu sắc mặt hàn muốn đối phương hơn phân nửa cũng cùng đại sư huynh mẫn quân tử giống nhau khuôn mặt nghiêm nghị cùng ngưng trọng bất quá khiến hắn thật không ngờ chính là lý nhược ngu ngự khí lộ ra có chút nhẹ nhõm hắn thản nhiên nói một sư đệ ngươi như thế nào đã quên trong tay ngươi có một vật có thể cho ngươi cùng triệu sư đệ đám người tiến vào nội môn tu luyện mục dịch xứng sở ngẩng đầu nhìn lý nhược ngu vẻ mặt mở mịt miễn phạt lệnh bài a lý nhược ngu nhịn không được nói thẳng phá a đúng rồi Mục dịch lúc này mới chợt hiểu thật sự là hắn có một quả miễn phạt lệnh bài nơi tay đúng là lúc trước lý nhược ngu tự mình giao cho hắn đấy, là thiếu sư tỷ cảm kích hắn mạo hiểm cứu giúp tri ân cố ý đưa tặng bảo vật miễn phạt lệnh bài đây là có chuyện gì mục sư đệ ngươi thật sự có miễn phạt lệnh bài giao ra đây khiến mẫn mối nhìn xem mẫn quân tử xứ sở hướng mục dịch nói ra vâng mục dịch trong ngực một hồi lục lọi sau đó lấy ra một khối bất quá tấc hơn lớn nhỏ lệnh bài màu vàng trên lệnh bài hoàn toàn chính xác, có khác một cái miễn chữ. Bởi vì là tiểu sư tỷ đem tặng vật, cái này tấm lệnh bài, Mục Dịch một mực thiếp thân để đó, chưa bao giờ nghĩ tới sử dụng, nếu không phải Lý Nhược ngu nhắc nhở, hắn căn bản đã quên việc này. Mục Dịch đem lệnh bài giao cho Mẫn quân tử, người kia đem lệnh bài cầm trong tay, nhiều lần dò xét, sau đó nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ kinh nghi nói, đây thật là buồn môn miễn phạt lệnh bài, mẫn mũ gặp một lần. Mục sư đệ, ngươi là như thế nào đạt được lệnh bài kia hay sao? Mục Dịch chưa tới kịp trả lời, lý nhược ngu liền mỉm cười thay hắn nói ra ha ha đại sư huynh lúc trước bái kiến miễn phạt lệnh bài hơn phân nửa chính là chỗ này một hối. hơn một năm trước có một gã đệ tử ngoại môn trợ tiếu sư muội tu kiến đình đá về sau lại mạo hiểm cứu giúp chúng độc tiếu sư muội lập nhiều công lao tiếu sư muội vì đáp tạ cứu giúp tri ẩn, cố ý theo sư phụ cái kia lấy được miễn phạt lệnh bài chuyển tặng cho người này đệ tử ngoại môn thì ra là thế mẫn quân tử lập tức minh bạch tiếu ngộng đào tu kiến đỉnh đá cùng chúng độc sự tình Hắn nguyên bản cũng biết không ít. Hắn nhẹ gật đầu, lộ ra một tia thiện ý, hướng Mục Dịch mỉm cười nói, lúc trước cứu giúp tiểu sư muội chính là cái kia đệ tử ngoại môn, nguyên lai chính là ngươi Mục Dịch. Mẫn Quân Tử thấy mọi người còn có vẻ nghi hoặc, đều nghị luận, liền ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói ra, "Chư vị sư đệ, dựa theo quy củ, Mục Dịch chịu lấy khắp nơi phạt, mất đi tư cách. Bất quá, Mục Dịch có bổn môn miễn phạt lệnh bài. Miễn phạt lệnh bài là bổn môn thập phần chân quý một loại ban thưởng." chỉ cần không phải phạm vào buồn môn điều luật trong tử tội, đều có thể đặt xá. Mẫn quân tử nói đến chỗ này, đem lệnh bài lại trả lại cho mục dịch, hướng hắn nói ra, mục sư đệ, ngươi là hay không muốn sử dụng miễn phạt lệnh bài. Miễn phạt lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần, một khi sử dụng, mẫn mộ sẽ phải đem thu hồi, trả cho sư phụ. Đó là hay không sử dụng này cái miễn phạt lệnh bài về sau, triệu sư đệ các loại cũng có thể đạt được tiến vào nội môn tu hành tư cách. Mục dịch lúc này thanh rất nhiều trong đầu linh cơ khẽ động mà hỏi mẫn quân tử nhẹ gật đầu đúng vậy sử dụng này cái lệnh bài về sau ngươi ngộ sát người sự tình là được không hề bị phạt cuộc tỷ thí này sẽ phán định ngươi phương hướng thắng được ngươi chỗ cái này chỉ đội ngũ liền có thể đạt được tiến vào nội môn tu luyện tư cách thật tốt quá mục sư huynh ngươi còn muốn cái gì nhanh sử dụng lệnh bài a triệu lượng đại hỷ nói hắn liền nằm mộng cũng muốn không đến việc này rõ ràng còn có chuyện cơ mục dịch cầm giữ có cái gì miễn phạt lệnh bài sự tình Triệu Lượng lúc trước hoàn toàn không biết, nhưng là lơ đễn. Thử, ta đây liền khiến cho dùng lệnh bài đi. Mục Dịch lần nữa đem lệnh bài màu vàng hai tay hiện lên cho Mẫn Quân Tử. Mẫn Quân Tử tiếp nhận lệnh bài, thận trọng thu nhập trong tay háo, lại cao giọng nói ra: đã như vậy, mục sư để miễn phạt lệnh bài có hiệu lực, miễn đi trách phạt. Mẫn Mô lấy bổn đường quản sự thân phận tuyên bố, Mục Dịch, Triệu Lượng, hứa điền một tổ, tại đệ tử ngoại môn trong tỷ thí thắng được, ngay hôm đó lên có thể vào nội môn tu luyện chính thức trở thành bổn đường nội môn đệ tử là thật sao? triệu lượng rãy rủi lấy đứng dậy, hầu như quên mất bản thân vết thương đau đớn, hắn cùng với một dịch hai người hai tay nắm chặt, hết sức kích động. mẫn quân tử ngữ khí biến đổi, chủ đề chuyển một cái nói, bất quá, một sư đệ ngươi mặc dù có miễn phạt lệnh bài nơi tay, có thể miễn đi trách phạt, nhưng ngươi đang ở đây trong tỉ thí ngộ sát bổn đường vô cùng có tiềm lực đệ tử diệp minh thiên, ảnh hưởng ác liệt, bản quản sự thêm vào phạt ngươi tiến vào tạm dịch nhà khổ tu ba tháng lấy cảnh báo báo nếu như ngươi không phục nhưng hướng sư phụ đưa ra dị nghị tùy lao nhân ra người định đoạt không cần mục dịch tâm phục khẩu phục cam nguyện bị phạt mục dịch than nhẹ một tiếng nói ra chương 32, lữ thúc dạy bảo đối với mục dịch mà nói miễn phạt lệnh bài tuy có thể cho hắn giữ lại tiến vào nội môn tư cách rồi lại tẩy không thoát được hắn giết người sự thật cái loại này tiềm ẩn tội ác cảm giác một mực làm phức tạp tại mục dịch trong lòng nếu như đã bị một ít trừng phạt ngược lại sẽ rất tốt thụ một ít Hơn nữa, đi tạp dịch nhà 3 tháng, đối những người khác mà nói có lẽ là thập phần khó chịu, đối với đã tại tạp dịch nhà dạo qua hơn một năm mục dịch mà nói, căn bản không coi là cái gì. Sau đó, mẫn quân tử đám người chuẩn bị mang theo triệu lượng cùng hứa điển trực tiếp phản hồi nội môn, mà mục dịch rồi lại muốn một mình đi hướng tạp dịch nhà bị phạt. Đứng ở phòng ngủ trong lo lắng người nhà, không khuôn mặt thấy mục dịch, triệu lượng hứa điển, được biết bản thân cùng một chỗ đạt được tiến vào nội môn tư cách lúc, tâm tình hết sức phức tạp. Mà khi hắn biết được Diệp Minh Thiên tại trong tỉ thí bị một dịch trước mặt mọi người giết chết lúc, càng kinh hại hơn một trận. Một phương diện, hắn đối Diệp Minh Thiên hận thấu xương, tuyệt không vì Diệp Minh Thiên tiếc hận, biết được cái chết của hắn tin tức, ngược lại hận không thể vỗ tay bảo hay. Một phương diện khác, hắn rồi lại càng thêm lo lắng người nhà của mình, vạn nhất Diệp ra biết rõ tin tức về sau, giận lây sang hắn, vò đã mẻ lại sức giết hại hứa ra người nhà, vậy thập phần không ổn. Hắn có thể làm đấy, cũng đã làm thậm chí không tiếc bán rẻ hai vị sư huynh đệ tín nhiệm cùng nghĩa khí, còn giữ lại cũng chỉ có thể âm thầm vì người nhà cầu phúc. Trư Phi, hắn có khả năng mở Bình Hải Tông, về nhà một chuyến. Hứa Điền suy đi nghĩ lại, cuối cùng hướng đại sư huynh Mẫn Quân Tử biểu đạt bản thân nhớ nhà tình cảnh, hắn khác có thể phóng vứt bỏ tu hành, cũng phải về nhà bảo hộ người nhà bình an. Mẫn Quân Tử một cái cự tuyệt hứa Điền thỉnh cầu, Bình Hải Tông đối với đệ tử đích hướng đi quản lý thập phần nghiêm khắc, trong vòng 10 năm Trừ phi có đường chủ đặc biệt ban thưởng hoặc mặt khác căn bài, nếu không những đệ tử này ở đâu cũng không có thể đi. Tự tiện ly khai tông môn trốn đi đấy, sẽ bị bình hải tông coi là phản nghịch. mặc dù liền đi tới chân trời góc biển, cũng phải đuổi giết năm chắc. Bất quá, mẫn quân tử đối với hứa Điền hiếu tâm cũng tỏ vẻ lý giải, hắn đáp ứng hứa Điền, tận lực vì chúng đệ tử an bài một lần thông truyền thư nhà cơ hội, mượn nhờ thư nhà, lẫn nhau báo bình an. Một sư huynh, ta ở bên trong cửa chờ ngươi. Triệu lượng theo mẫn quân tử đám người rời đi lúc, quay người hướng Mục dịch dùng sức phất phất tay. Hai canh giờ về sau, mục dịch đeo túi sách phục đi tới quen thuộc tạm dịch nhà. Nơi đây còn là cái kia bức quan cảnh, đồng ruộng, thôn xá, vất vả làm việc tay chân khi làm việc cực nhọc, hoàn toàn không có đại tông môn khí khái dấu vết. mục dịch an vị tại trong hành lang, cùng đợi Lữ Lão Yên trở về. Hoàng hôn lúc, Lữ Lão Yên quả nhiên dơ lên một cây thuốc phiện thương chậm gì gì quay về ở đây. Hắn đột nhiên nhìn thấy mục dịch một áo liền quẩn, hơi sương sở. Lại bị phạt rồi hả? Lữ lao yên lắc đầu, buông xuống trong tay tẩu hút thuốc. Mục dịch nhẹ gật đầu, thập phần hổ thẹn. Lần này phạt bao lâu? Lữ lao yên nhàn nhạt mà hỏi. Ba tháng. Mục dịch trung thực nói. Không tính là quá lâu, nháy mắt đã trôi qua rồi. Lữ lao yên lại xoạch hai phần thuốc lá rời, nói ra, vậy ngươi tiếp tục đốn tuổi đi, gần nhất không biết tại sao. Luyện khí nhà cần tinh hoa than đen số lượng đề cao rất nhiều, thêm bạn một cái đốn tuổi người, cũng chê ít. Đúng, Lữ Thúc. Mục dịch đáp ứng nói. Lữ lão Yên thấy Mục dịch giống như có tâm sự, nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì bị phạt, lần này lại đã làm sai điều gì. Giống như ngươi thành thật như vậy hải tử, có lẽ không đến mức quá mức bất hảo, có phải hay không quá vọng động rồi, đắc tội người nào. Liên Lữ Thúc cũng nhìn ra ta quá xúc động. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, hắn thở dài. Đem bản thân trong lúc vô tình tại trong tỷ thí giết chết diệp Minh thiên sự tình chậm rãi nói ra. Lữ Thúc, ta vậy mà giết người, ta phải không thật là hỏng. Mục dịch hỏi. Nguyên lai like ngươi giàu gì không vui, chính là vì việc này. Lữ Lão Yên xoạch hai phần, dùng một loại chẳng hề để ý ngựa khí nói ra, ta lúc đã xảy ra chuyện gì đâu rồi, chính là như vậy chuyện quan trọng a. Mục dịch trong lòng buồn bực, giết người bực này đại sự, như thế nào tại Lữ Thúc trong miệng, vậy mà dường như hạt vừng lớn việc nhỏ giống như không có ý nghĩa. Lữ Lao Yên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, giết người liền ngạc như đấy. Người cái kia đại sư huynh cũng quá chuyện bé xé ra to rồi, ngươi đều dùng tha tội lệnh bài, còn nhất định phải thêm vào phạt ngươi. Nếu như đều là như thế này, ta bình hải tông nội môn một đám tiên sư, chỉ sợ mỗi ngày đều muốn tới đây tạm dịch nhà suy nghĩ qua bị phạt. Cái này, lời này là có ý gì? mục dịch sững sở, hoàn toàn không hiểu Lữ lao Yên đang nói cái gì, chẳng lẽ Lữ Thúc là nói, nội môn sư huynh cắt tiền bối thường xuyên giết người sao. Thường xuyên ngược lại không thể nói, nhưng nội môn huyền sĩ, phàm là có chút lai lịch đấy, ai mà không đầy tay máu tanh. Chắc hẳn cái kia đại sư huynh của ngươi bản thân, cũng chém giết qua không ít sinh linh. Lữ lão Yên không cần nghĩ ngợi nói, dường như đang nói một kiện lại bình thường bất quá việc vặt. Nhưng ở mục dịch nghe tới, rồi lại như là bên thai nổ tung sấm sét, hắn vẻ mặt tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ, thì thào nói ra, đều là như thế này sao, điều này sao có thể. Như thế nào không có khả năng, nội môn đẳng cấp cao đệ tử, suốt cả ngày đem trảm yêu trừ ma treo ở bên miệng, không sát sinh thì như thế nào trảm yêu trừ ma?" Lữ Lão Yên vẻ mặt khinh thường nói. "Đây chính là yêu ma, không đồng dạng như vậy." Mục dịch lắc đầu. "Như thế nào không giống nhau?" Lữ Lão Yên thẳng lắc đầu nói, "Sinh mệnh chính là trời ban, không có cao điểm giá cả thế nào phân chia. Người có thể tự do chém giết heo dê súc vật mà không rất nhiều giết người." là vì tự nhận là nhân loại cao hơn mặt khác sinh linh chờ một chút nhưng mà tại yêu trong mắt chưa hẳn không phải là yêu tộc cao hơn nhân loại ở lần nếu như nói chúng sinh ngang hàng giết yêu cùng giết người có cái gì khác nhau chớ thế gian này có ít người tâm tư tà ác chỉ sợ so với yêu đáng sợ hơn mục dịch im lặng không nói nhưng nhưng vẫn khẽ lắc đầu chúng sinh ngang hàng giết yêu cùng giết người không có gì khác nhau lữ lao yên những lời này mục dịch tuy rằng không biết nên như thế nào phản bác cũng không dám gật bừa Lữ Lào Yên còn nói, coi như là tại trong lòng người, thành kiến cố chấp, cho rằng người, yêu có khác, không thể chu sát đồng loại. Nhưng ma lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia chút ít ma, kỳ thật cũng là người, chỉ bất quá tu luyện công pháp cùng bọn ta huyền môn pháp thuật khác lạ. Chúng ta huyền môn lấy chính phái tự cho mình là, mấy chục năm trước một trận chính ma đại chiến, bùn tông đệ tử giết chết ma đầu vô số, lập nhiều uy danh hiển hách, bọn hắn giết đấy, lúc đó chẳng phải người sao. Đoạn chuyện xưa này... Một dịch đã từng nghe qua một ít truyền thuyết, chỉ là hắn nghe được phiên bản cùng lữ lão yên trong miệng theo như lời có chút xuất nhập, hắn nhịn không được phản bác. Thế nhưng là ta nghe nói cái kia chút ít ma đầu tu luyện tà thuật, đánh mất tâm tính, trở thành đáng sợ ma đầu, đã không thể coi như là người. Lữ lão yên cười lạnh một tiếng, cố hết sức lắc đầu, thở dài. Thế gian này có ít người, vì để cho bản thân giết chóc trở nên đổi trắng trợn, hợp tình hợp lý, liền đem địch nhân miêu tả thành đáng sợ nhất, không nhất giang bộ dáng. Cuối cùng ai đúng ai sai? Chân tướng như thế nào, chỉ sợ khó có thể truy cứu. Ghi chép những thứ này chuyện xưa đấy, đều là người thắng, thất bại một phương, cũng sẽ bị soạn nhạc thành tàn bạo đáng sợ, phát rổ. Nếu như lúc trước thất bại là chúng ta huyền môn nhất mạch, sợ là chúng ta những thứ này huyền môn đệ tử, cũng muốn bị nói thành là ác ma. Một dịch ngơ ngác xứng sở ở chỗ cũ, càng nghe càng là hồ đồ, đều muốn phản bác, rồi lại không thể nào mở miệng, một trường khuôn mặt nhỏ nhắn, chật đỏ bừng. Được rồi. Lữ lão Yên khoát tay chặn lại nói Ngươi cũng là vô tâm chi qua, cái kia diệp mình thiên cũng coi đoạn chết chỗ, chuyện này hãy để cho nó qua đi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, tiến nhập nội môn, chính là tiến nhập tu tiên thế giới. Thế giới kia, chỉ biết so với thế tục giới càng thêm đáng sợ, càng thêm hung tàn, đối mặt địch nhân của ngươi, bất kể là người, là yêu, là chính, là ma, ngươi cũng không thể có một kia nhân từ nương tay. Nếu như ngươi động lòng chắc ẩn, không dám vọng động xét nghiệm, chết như vậy đi liền đem là ngươi, mà không phải địch nhân của ngươi. Nếu như ngươi làm không được, liền sớm làm rời xa tu tiến giới, có lẽ còn có thể tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi Lữ Lão Yên nghiêm mặt nói xong mấy câu nói đó, liền không để ý tới nữa vẫn ngẩn người mục dịch, phối hợp khiêng tàu hút thuốc, đã đi ra căn phòng này. Hắn vừa đi, còn một bên nói lẩm bẩm nói thầm lấy, mục dịch nhĩ mạch tu luyện không tầm thường, đã nghe được không ít. Hắc, ở nông thôn hải tử, lần thứ nhất giết người sao, khó tránh khỏi có chút hoảng hốt khó có thể bình an, khiến hắn tại nội môn ngây ngốc 10 năm. Trở thành một có lai lịch huyền sĩ, chỉ sợ tiểu trở nên giết người không chớp mắt rồi. Ta thật sự sẽ biến thành như vậy. Mục dịch thầm suy nghĩ đến, hắn tưởng tượng thấy bản thân trở thành bạo ngược khát máu cùng đồ, lung tung giết chóc bộ dạng, nhịn không được một hồi ác hẳn. Nếu thật là như vậy, ta chỉ sợ cũng không khuôn mặt đi gặp phụ thân rồi. Mục dịch lắc đầu, quả quyết buông tha cho loại này ý niệm trong đầu. Tuy rằng lữ lao yên lời nói cao thâm mặt chắc, mục dịch cũng không có nghe hiểu bao nhiêu, lại không dám hoàn toàn đồng ý. Nhưng trải qua Lữ Lao Yên fan này răng dậy, trong lòng của hắn bao phủ, tựa hồ thực buông xuống một ít, không hề như vậy trầm trọng. Dứt khoát, hắn cứ dựa theo Lữ Lao Yên nói như vậy, tạm thời đem chuyện này tỉnh đều ném ở một bên, dùng trầm trọng việc tốn thể lực, dẫn dắt rời đi chú ý của mình lực lượng. Làm như vậy, thật sự có nhất định hiệu quả. Thời gian dần trôi qua, dầu dĩ không vui, đầy cõi lòng tâm sự mục dịch, lại lần nữa biến trở về này cái thuần phát yên vui ngư dân thiếu niên. Đại sư huynh muốn phạt ta tại tạm dịch nhà ngốc 3 tháng, có lẽ cũng là vì ta được rồi. Mục dịch thậm chí nghĩ như vậy đến. Diệp Minh Thiên chết thảm tin tức, rất nhanh liền thông qua cái nào đó ngoại môn chấp sự chuyển vào Diệp gia. Diệp gia cao thấp khiếp sợ, Diệp Minh Thiên nhưng là bọn hắn thật vất vả tài bồi gia đệ tử, ký thác vô hạn hy vọng. Diệp gia mặc dù đang thế tục giới tiền tài quyền thế không nhỏ, nhưng bọn hắn biết rõ, Thiên Đảo Quốc chính thức vận mệnh vẫn còn nắm giữ ở cái kia chút ít bất thế gia tiên gia nhân vật trong tay. Diệp Gia nếu muốn mưu cầu đổi huy hoàng phát triển, nhất định phải cùng tu tiên giới hoàn tù tỷ liên. Diệp Minh Thiên xuất hiện, nguyên bản đúng là một cái cơ hội tốt. Đáng tiếc, cơ hội như vậy, lại đột nhiên chết non. Diệp ra nâng nhà tức giận, nhất là Diệp Gia nữ chủ nhân. Diệp Minh Thiên mẹ ruột, không tiếc điều động đại lượng tiền tài, tầng tầng chuẩn bị, nhất định phải đưa hung thủ cùng tử địa Tiên nhưng thông thần, tuy rằng thế tục tiền tài, tu tiên giới người không để vào mắt, nhưng tu tiên giả bên người cũng ít nhiều tổng có một chút có thể vừa ý những số tiền này tiền tài thế tục người trong. Bình Hải Tông huyền phong đường đường chủ thứ 6 phòng tiểu thiếp, thiên sinh lệ chất, tuy rằng nàng không phải là tu tiên giả, xuất thân cũng thập phần bình thường, rồi lại có phần được phu quân sủng ái. Càng trọng yếu chính là, cái này tiểu thiếp cùng diệp ra có thể nhấc lên một chút thân duyên quan hệ. Sau cùng quan trọng nhất là, cái này tiểu thiếp có thể vừa ý diệp ra cung cấp tiền tài. mươi 33, gặp lại cố nhân. Tiên thần dịch quyển thứ nhất huyền môn phong vân tập một đệ tử ngoại môn chương 33. Gặp lại cố nhân. Một tháng về sau, huyền phong đường đường chủ vương không linh kêu đến đệ tử của mình vương nhược phong, hướng hắn bố trí một cái đặc thù nhiệm vụ. Vương không linh trước đối đệ tử khen một phen, hắn nói ra, nhược phong, tư chất của ngươi không tệ, tu luyện cũng có chút chăm chỉ, tiến triển thật tốt, vi sư hết sức hài lòng. Ngươi tuy rằng không phải là vương gia ta dòng chính huyết mạch, vi sư nhưng lại chưa bao giờ đem ngươi trở thành là ngoại nhân. Đối với ngươi cùng đối đãi mặt khác vương gia đệ tử, không cũng không khác biệt gì. Đúng, sư phụ đối đệ tử tài bồi tri ân, đệ tử khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không dám quên. Vương Lực Phong, cái này chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên một mực cung kính đáp. Vương không linh nhẹ gật đầu, ngươi có thể nói như vậy, cũng không hưởng công vi sư một phen khổ tâm. Vi sư đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Đúng, đệ tử nhất định cần tu khổ luyện, tuyệt không dám lười biếng. Vương Nhược Phong nhu thuận đáp: "Ngươi chăm chỉ, thiên phú của ngươi, vi sư đều không lo lắng. Bất quá, tâm tính của ngươi, rồi lại chưa trải qua rèn luyện." Vi sư thường nói: "Tu tiên giới không phải là vùng đất hiền lành, không phải là nhất phái ca múa mừng cảnh thái bình thế giới cực lạc, hoàn toàn trái lại, tu tiên giới ngươi lửa ta gạt, hung tàn thô bạo trình độ, hơn xa qua ngươi khi còn bé trung đụng thế tục giới." Vi sư lo lắng: "Tâm tính của ngươi cũng không thích hợp tu tiên giới." Nói ra nơi này, Vương Không Linh ngự khí lộ ra thập phần trầm trọng, khiến một bên Vương Nhược Phong trong lòng âm thầm khẩn trương lên. Dưới mắt có một đặc thù nhiệm vụ, Vương Không Linh bỗng nhiên thanh âm một thấp nói: Đối với ngươi mà nói, đây chính là một cái rèn luyện tâm tính cơ hội thật tốt. Vi sư hy vọng ngươi có thể thích đáng chấp hành. Sư phụ cứ việc phân phó, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Vương Nhược Phong không người đáp. Bổn tông có một đệ tử ngoại môn, cùng ngươi lục sư mẫu nhà mẹ đệ tựa hồ có chút đụng chạm, ngươi liền đi ngoại môn đi một chuyến lặng lẽ đem người này bỏ. Vương Không Linh Thản nhiên nói, dường như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lấy bản lãnh của ngươi đối phó một gã đệ tử ngoại môn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi không lo nhiều người giết chết, người nào cũng sẽ không làm một tên đệ tử ngoại môn tìm làm phiền ngươi. Liên thật sự bị tra ra chứng cứ, theo như tông môn quy củ, nội môn đệ tử cố ý tổn thương mặt khác nội môn đệ tử, chính là là tử tội. Nhưng nội môn đệ tử tổn thương đệ tử ngoại môn, bất quá là hơi thêm trừng phạt, cũng không phải tử tội. Vi sư cũng sẽ âm thầm bảo vệ ngươi, không cho ngươi lâm vào phiền. Tói. Sư phụ là để cho đệ tử thần không biết quỷ không hay giết người này. Vương Nhược Phong sững sờ nói. Không tệ! Vương Không Linh cũng không phủ nhận, hắn hai mắt lạnh lùng nhìn xem Vương Nhược Phong, nói ra, giết một cái đệ tử ngoại môn, không khó lắm đi. Vương Nhược Phong do dự một lát, hắn biết do nếu không phải dám tiếp được nhiệm vụ này, từ nay về sau tiểu cũng không lại đã bị sư phụ coi trọng. Đúng, đệ tử có thể làm được. Vương Nhược Phong không do dự quá lâu, không biết người này tên gọi là gì, ở đâu một phần nhà. Vương Không Linh thấy đệ tử miệng đầy đáp ứng, Tán Dương liên tục gật đầu nói, người nọ gọi là Mục Dịch, hiện tại giống như tại tạm dịch nhà bị phạt, vì vậy lại càng dễ làm việc. Mục Dịch. Vương Nhược Phong yên lặng nhẹ gật đầu, không hề nói. Mặc dù chỉ là đối phó một cái đệ tử ngoại môn, hay là muốn cẩn thận làm việc, tốt nhất không muốn lưu lại chứng cứ. Vương Không Linh lại ân cần nhắc nhở. Đúng, đa tạ sư phụ quan tâm. Vương Nhược Phong không người túi đầu, tại sư phụ ý bảo xuống, rời khỏi nơi này. Mục dịch đi vào tạp dịch nhà đã nửa tháng rồi, tiếp qua thời gian lâu như vậy, là hắn có thể trở lại nội môn, chính thức trở thành một tên nội môn đệ tử. Ước mơ lấy có thể ở bên trong cửa tu tập đến đủ loại pháp thuật, mục dịch tâm tình, theo thời gian ngày từng ngày tới gần, trở nên hưng phấn lên. Tuy rằng hắn tại trong tỷ thí cũng tế ra cái gọi là hỏa thuộc tính pháp lực, nhưng mục dịch rồi lại cho rằng, đây chẳng qua là để ép không tiêu tan hòa độc trong lúc vô tình chẳng biết tại sao liền chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể còn đem phòng bị chưa đủ diệp minh thiên tại chỗ giết chết cái kia chút ít hòa độc không cách nào không chế đó cũng không phải là cái gọi là pháp thuật hơn nữa từ ngày đó đánh một trận xong kinh mạch thụ hỏa độc trúng kích mới đầu chướng đau hết sức lợi hại trướng cảm nhận sâu sắc cảm giác sau đó kinh mạch cũng rõ lộ ra cùng lúc trước khác nhau rất lớn vì vậy cái này trong vòng hơn một tháng một dịch cũng không dám tiếp tục tu luyện dứt khoát Mộc dịch ý định sẽ chờ đến tiến vào nội môn gặp mặt sư phụ về sau, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Một ngày này, mục dịch vừa mới kết thúc buổi sáng đốn tuổi công tác, về tới tạm dịch nhà, nhưng không ngờ có người chính ở chỗ này đợi chờ mình. Thiết đản. Mục dịch ngơ ngác sướng sở, tuy rằng 3 năm không thấy, đối phương cũng giống như mình dài lớn hơn rất nhiều, nhưng cơ bản hình dáng vẫn còn, hắn còn là liếc liền nhận ra đối phương. Mục đầu. Đối phương vừa cười vừa nói, quả nhiên là ngươi. Cái gì gọi là quả nhiên là ta, ngươi không phải là chuyên tới tìm ta sao? Thiết đản, ngươi tin tức ngược lại là linh thông, rõ ràng tại tạp dịch nhà đã tìm được ta. Ta biết do ngươi đang ở đây nội môn, rồi lại như thế nào cũng đánh nghe không được tin tức của ngươi. mục dịch mừng rỡ nói, trước mắt người này thiếu niên áo trắng, đúng là hắn từ nhỏ liền phải tốt đồng bọn, đồng dạng đến từ Hàn Nha đảo thiết đàn vương thiết sinh. Thật lâu không ai kêu lên ta thiết đản rồi, đã liền vương thiết sinh cái tên này, ta đều nhanh muốn đã quên. Vương Thiết Sinh ung dung nói, trên chán, thậm chí có một cố cùng tuổi không tương xứng thâm trầm. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi bây giờ không gọi Vương Thiết Sinh sao? Mục dịch tò mò hỏi. Vương Thiết Sinh mỉm cười nói, ta nhập môn sau đó, đã bị chọn vào huyền phong đường. Sư phụ nói tên của ta không dễ nghe, liền thay ta một lần nữa gọi là, hôm nay ta gọi là Vương được Phong. Vương Nực Phong. Danh tử cũng không tệ, bất quá cha ngươi đã biết, có lẽ sẽ mất hứng, dù sao Thiết Sinh cái tên này. Là chính bản thân hắn lấy. mục dịch vừa cười vừa nói, mặc kệ ngươi tên gì, hai người chúng ta người đang thời điểm, ta cũng cứ gọi ngươi thích đẳng, ngươi cũng cứ gọi ta một đầu. Tốt. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng nói ra, không biết cha mẹ ta thế nào. Một đầu, ngươi là lúc nào tiến vào bổn tông hay sao? Làm sao sẽ trở thành một tên đệ tử ngoại môn, tại sao lại đi tới tạm dịch nhà? Cố nhân gặp lại, tự nhiên có hỏi không hết vấn đề. Ta là cùng ngươi đồng thời tiến vào tông môn đấy. Lúc trước ta có thể đi vào Bình Hải Tông, may mắn mà có cha người hỗ trợ. Mục dịch đem bản thân thông qua đút lót ngoại môn chấp sự, lẫn vào Bình Hải Tông, lại bị thiện dược đường chọn lựa vì đệ tử ngoại môn sự tỉnh toàn bộ tự nói một lần. Những chuyện này, tuy rằng liên lụy tới một ít cá nhân, nhưng ở từ nhỏ quen biết ngày cũ bạn chơi trước mặt, Mục dịch không có chút nào giấu giếm mi tứ. Không chỉ có là những thứ này, hắn còn đem mình bị sư phụ nhìn thấu, phạt vào tạm dịch nhà, về sau ngoại ý muốn lập công lại phản hồi ngoại môn tham gia đệ tử ngoại môn tỉ thí, rồi lại bởi vì ngộ sát đối thủ mà lần nữa bị phạt tạm dịch nhà sự tình cũng nhất nhất cáo tri Vương Nhược Phong chỉ có quan hệ với Tiếu sư tỷ cái kia một đoạn đại khái là bởi vì có chút xấu hổ một dịch hàm hồ liền một câu mang qua cũng không có cẩn thận nói đến ngộ sát đối thủ Vương Nhược Phong nghe vậy sững sờ nói như vậy ba tháng tạm dịch nhà đi lính chưa tính là rất nặng xử phạt binh hải tông quy củ ở bên trong đối với đệ tử ngoại môn sinh tử cũng không phải gấp vô cùng trường, xử phạt cũng không được vô cùng nghiêm khắc, nhưng chỉ là 3 tháng tạm dịch nhà đi lính, không khỏi cũng quá hơi nhỏ một ít. Đó là bởi vì miễn phạt lệnh bài. Mục dịch cũng không che giấu nói, những thứ này không phải là cái gì bí mật, tại chính mình bạn cũ trước mặt, tự nhiên đổi không cần giấu giếm. Hắn đem chuyện này tình sau khi nói xong, Vương Nhược Phong thần sắc chật trở nên cực kỳ kích động. Thật tốt quá. Mục đầu, dựa theo cách nói của ngươi, ngươi đã là một gã nội môn đệ tử rồi. Chỉ bất quá tạm thời tại tạm dịch nhà hơi bị trừng phạt mà thôi, đúng không? Vương Nhược Phong kích động cầm lấy một dịch hai tay không được hỏi. Hử, chính là như vậy đi. Thiết Đản, ngươi cũng vì ta cao hứng sao? Một dịch nhẹ gật đầu nói ra. Đương nhiên cao hứng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ngươi cũng là nội môn đệ tử, mà không phải một gã bình thường đệ tử ngoại môn. Như vậy tốt quá. Vương Nhược Phong liên tục gật đầu, kích động vô cùng, trong đôi mắt, mơ hồ còn hiện ra lệ quang. Đối phương lại có thể như thế kích động, mục dịch cảm thấy kinh ngạc ngoài, trong lòng cũng là có chút cảm động. Dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn đồng bọn, thiết đản như vậy cho ta cao hứng. Nếu như phụ thân đã biết, cũng sẽ vui vẻ như vậy đi. Mục dịch thầm nghĩ. Thiết đản, ngươi đang ở đây nội môn những năm này, có phải hay không đã khai điền đích hải, đã trở thành huyền sĩ? Ngươi đều học xong cái gì pháp thuật, nhanh biểu diễn cho ta xem một chút. Cha ngươi đã biết, nhất định cười không ngậm miệng được. Mục dịch hưng phấn nói. Ha ha, của ta xác thực đã học xong một ít pháp thuật. Ngươi xem. Vương Nhược Phong hiện ra sắc mặt, vẻ này trầm trọng chi sắc không cánh mà bay, dường như trong nháy mắt lại biến thành một gã cùng bạn chơi vui cười đùa giỡn không lo thiếu niên. Vương Nhược Phong hai tay háo chặt lại, một cơn gió màu xanh lá xoé lên, bọc lấy thân hình của hắn, vậy mà dần dần khiến hắn hai chân cách mặt đất, lăng không bay lên. A, ngươi biết bay rồi. mục dịch kinh hãi, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Đây là ngự phong thuật. Vương Nhược Phong lại trở xuống mặt đất, cười nói: "Ta còn không hoàn toàn tính học xong phi hành. Hiện tại ta sử dụng ngự phong thuật, tiếp tục thời gian có hạn, tốc độ di động cũng không nhanh, các loại tu luyện nữa vài năm, có lẽ có thể phi hành một khoảng cách rồi." Mục Dịch kích động truy vấn: "Ngươi làm như thế nào? Ta nghe nói chúng ta thiện dược đường nội môn sư hình cũng sẽ không phi hành. Chỉ có sư phụ cái loại này cảnh giới tồn tại mới có thể đẳng vân giá vũ. Bởi vì các ngươi thiện dược đường tu luyện công pháp, này đây thủy thuộc tính làm chủ." Vương Nhược Phong giải thích nói, nhưng chúng ta huyền phong đường, nhưng là phong thuộc tính công pháp. Sư phụ nói, của ta tiên căn nhẹ nhàng mờ ảo, thích hợp nhất tu luyện phong thuộc tính công pháp, vì vậy đã bị chọn vào huyền phong đường. mục dịch lại là cả kinh, ngươi tu luyện dĩ nhiên là phong chi pháp. Ta nghe nói huyền môn ba đại nguyên tố, thủy, hỏa, phong, khó khăn nhất tu luyện chính là phong chi pháp lực lượng. Không chỉ có như thế, Vương Nhược Phong cũng là có chút đắc ý nói, ta nghe nói, chỉ có sau cùng mà nói huyền môn tu sĩ mới có thể thi triển ra phong nguyên tố lực lượng, còn lại môn phái, căn bản không cách nào điều khiển phong nguyên tố. Còn lại môn phái. mục dịch sưng sở, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi nói là cái kia chút ít cái gọi là ma môn. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, nhưng không có lại có này nói thêm cái gì. Một đầu, ta phải về nội môn rồi, biết được ngươi cũng là nội môn đệ tử, ta thật sự thật là cao hứng. Vương Nhược Phong nhìn xem mục dịch, mỉm cười, sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 34, hóa giải một kiếp người cái này muốn đi mục dịch có chút không muốn vương nhược phong là bình hải tông bên trong duy nhất đối với hắn hiểu rõ nối khố đồng bọn hôm nay thật vất vả nhìn thấy nhanh như vậy sẽ phải lại tách ra ta phải đi về hướng sư phụ phục mệnh vương nhược phong trịnh trọng nói nói tới chỗ này hắn tựa hồ cảm thấy có chút nói sai rồi lại vội vàng sửa lời nói cũng chưa nói tới cái gì phục mệnh chính là muốn phản hồi huyền phong đường mặc dù là nội môn đệ tử cũng không thể ly khai bản thân phân đường phạm vi quá lâu vương nhược phong trên mặt cũng đã hiện lên một tia mất tự nhiên thần sắc. mục dịch rồi lại không có để ý những thứ này, hỏi hắn, thiết đản, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Gặp đấy. Vương Nhược Phong kiên định nói, đợi mục đầu ngươi tiến vào nội môn về sau, chúng ta có thể thường xuyên ở bên trong cửa gặp nhau. Hử, chúng ta còn có thể luận bàn một cái pháp thuật, ha ha, nói đến luận bàn pháp thuật, ta nhưng không nhất định dù sao vẫn là thua ở ngươi rồi. Nói đến chỗ này, hai người đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Mục Dịch dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, không quan hệ. Trước kia tại Hàn Nha Đảo Tỷ Thí Quyền Cước, ta cuối cùng là thắng ngươi một chiêu. Hôm nay tại Pháp Thuật trên việc tu luyện bị ngươi thắng được, cũng tương đối công bằng. Bất quá, ta sẽ cố gắng đuổi theo, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Ta ngay tại nội môn chờ ngươi. Vương Nhược Phong vô vô mục Dịch bả vai, mang theo nhẹ nhõm Tâm Tình đã đi ra tạm dịch nhà. Đi vào tạm dịch nhà lúc, Tâm Tình của hắn vô cùng trầm trọng, hắn không biết đêm sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà lúc rời đi, hắn rồi lại một thân nhẹ nhõm, tâm tình vô cùng tốt. Một đầu, đây cũng là bởi vì ngươi đã là nội môn đệ tử rồi. Ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ. Nếu không hai huynh đệ chúng ta, sẽ phải gặp phải đáng sợ nhất cuộc diện. Vương Nhược Phong quay đầu lại nhìn xem chính hướng bản thân dùng sức phất tay một Dịch, trong lòng cảm khái muôn phần. Mục Dịch đưa mắt nhìn Vương Nhược Phong rời đi, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Từng đã là làng trai bạn chơi, hôm nay đã là có thể thi triển pháp thuật huyền sĩ. Mục dịch lần thứ nhất cảm giác được, tu tiên giới cách mình là gần như thế. Thiết Đản, ngươi đợi đấy. Ta cũng sẽ không một mực thua đưa cho ngươi. mục dịch cho mình chống khuyến khích, chỉ một thoáng đối tương lai của mình, vô hạn đước mơ. Nếu có một ngày, ta cũng có thể đẳng vần giá vũ, trên không trung tiêu giao tự nhiên, thật là tốt biết bao. Huyền phong đường bên trong, đường chủ Vương Không Linh đang tại nghe đệ tử Vương Nhược Phong báo cáo. Nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Vương Không Linh thấy đệ tử thần sắc tự nhiên. Không có có vẻ khó khăn, có chút kinh hỉ khen, ngươi không hổ là vi sư khí trọng nhất đệ tử một trong. Không, sư phụ, đệ tử cũng chưa xong thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mà là phát hiện có khác kỳ quặc, đặc biệt hướng sư phụ bẩm báo cẩn thận. Vương Nhược Phong chấn định tự nhiên đáp, có khác kỳ quặc. Vương Không Linh nhướng mày, trầm giọng nói ra, ngươi sẽ không liền một gã đệ tử ngoại môn đều không đối phó được đi. Vương Nhược Phong lắc đầu, nói ra Sư phụ khiến đệ tử đối phó cái kia gọi là một dịch đệ tử ngoại môn, thế nhưng là đệ tử lại phát hiện, người này cũng không phải gì đó bình thường đệ tử ngoại môn, mà là một gã rất được coi trọng thiện dược đường nội môn đệ tử. Hắn là nội môn đệ tử, còn rất được coi trọng. Người nhưng xác định, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vương không linh xứng sở, thập phần nghi hoặc. Vương Nhược Phong nói ra, người này vốn là một gã đệ tử ngoại môn, tại trước đó không lâu ngoại môn lớn trong tỷ thí thắng được. Đã lấy được tiến vào nội môn tư cách Nhưng mà, hắn tại cuối cùng trong tỉ thí Giết lầm đối thủ Vì vậy tạm thời bị phạt tại tạm dịch nhà Hơn một tháng sau, sẽ phải trở về nội môn Nộ sát đối thủ Nguyên bản muốn lấy biến mất tư cách Hơn nữa trọng phạt Nhưng người này vậy mà dùng ra một khối bổn tông kim dai Tha tội lệnh bài, miễn đi trọng phạt Hôm nay thật sự đã là một gã nội môn đệ tử Vương Nhược Phong còn nói thêm Đệ tử phát hiện sự tình có biến Không dám tự tiện hành động Dù sao giết chết nội môn đệ tử cùng đệ tử ngoại môn, trong đó khác nhau quá nhiều. Huống chi, đệ tử thăm dò được, cái này tha tội lệnh bài lai lịch không nhỏ, rất có thể là thiện dược đường đường chủ ban cho chi vật nếu như là như vậy, như vậy cái này người nên là như vậy sâu sắc thiện dược đường coi trọng một gã nội môn đệ tử. Đệ tử nếu là ra tay, có chín thành năm chắc có thể giết chết kẻ này. Nhưng đệ tử lo lắng bởi vậy khiến cho buồn đường cùng thiện dược đường tranh chấp, nếu là việc này bị thiện dược đường biết rõ đệ tử lấy một mạng thường một mạng cũng là việc nhỏ, bởi vậy liên lụy bồn đường, cũng hư mất sư phụ danh dự, vậy thập phần không ổn. Vương Nhược Phong cuối cùng vô cùng có năm chắc nói, việc này cũng không phải là che giấu, sư phụ chỉ cần phái người đi thiện dược đường ngoại môn trong thêm chút nghe ngóng, là được xác thực chứng nhận không sai. Dĩ nhiên là như vậy. Vương Không Linh Thần sắc hơi động một chút, nói như vậy, người đệ tử kia cũng có chút bối cảnh, cũng không phải tiện tay bóc chết, không người hỏi đến con sâu cái kiến Nhược Phong việc này ngươi xử lý rất tốt nếu như ngươi tùy tiện ra tay hơn phân nửa sẽ để cho vi sư phủ lên dung túng đệ tử làm sằng làm bậy tiếng xấu khiến vi sư đối thiện dược đường Tiếu nguyệt hàn cũng không tốt nói rõ cái này Tiếu nguyệt hàn bổn sự như bình thường nhưng làm người bình chính tại bổn tông coi như là có chút hy vọng bởi vì điểm này việc nhỏ mà huyên náo xôn xao hư mất vi sư danh vọng vậy quá không đáng nói ra nơi này vương không linh trong núi hừ nhẹ một tiếng cười lạnh nói hắc hắc vi sư suýt nữa bị mắc lửa Vi sư đối tên kia kêu, kêu một dịch đệ tử hoàn toàn không biết gì cả, muốn tiêu diệt giết tên đệ tử kia là ngươi lục sư mưu ý tứ, ngươi lục sư mâu tục nhân một cái, tự nhiên cũng chơi không xuất ra những thứ này bị bậm, hơn phân nửa cũng là bị người xui khiến. Vi sư cũng muốn điều tra thêm, cuối cùng thần thánh phương nào cũng dám dùng kế mượn đao giết người, ý muốn trúng xuống Vi sư vào bất nghĩa bên trong. Nói đến chỗ này, Vương Không Linh trong đôi mắt hàn quang lóe lên, khiến một bên Vương Nhược Phong trong lòng dùng mình. Hắn biết rõ, sư phụ đã thật sự nổi giận. Vô luận sau lưng sai khiến người là ai, hơn phân nửa cũng sẽ không có kết cục tốt. Đồng thời, Vương Nhược Phong trong lòng lại là bông lỏng, hắn thầm suy nghĩ đến, mặc kệ sau lưng làm chủ là ai, nhất định là hướng về phía một đầu đi đấy. Một đầu, nhìn không ra ngươi thành thành thật thật đấy, thậm chí có muốn đẩy đưa ngươi vào chỗ chết kiểu ra. Ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, hy vọng việc này có thể thuận lợi qua. Hơn một tháng sau, ba tháng phạt kỳ đã đủ, mục dịch từ biệt lữ Lão Yên, ly khai tạm dịch nhà đi tới bên trong sân môn trước khi đi lữ lao yên bỗng nhiên ngôn từ khẩn thiết cầu mục dịch thay hắn làm một chuyện chuyện này thuyết khó không khó nói bình dị cũng không dễ lữ lao yên cho hắn một cái phong kín có chút cổ xưa theo hoa hầu bao nói cho hắn biết nếu như hắn tại nội môn có cơ hội gặp được một thứ tên là đảo nương phu nhân liền đem hầu bao giao cho nàng tiện tay mà thôi mục dịch tự nhiên là miệng đầy đáp ứng trong lòng của hắn âm thầm suy đoán cái này đảo nương gặp không phải là lữ lao yên tình nhân cũ chật trượt một chút tuổi rồi còn nhớ mãi không quên nha mục dịch đi vào bên trong sơn môn bên ngoài vài dặm chỗ nhìn qua lên trước mắt thẳng đứng thẳng mây xanh núi cao thêm đá trong lòng cảm khái ta mục dịch rốt cuộc lại đã trở về không học thành pháp thuật liền vĩnh viễn không xuất ra cái này sơn môn mục dịch dùng sức giá giá quả đấm toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu mục sư huynh rất xa có một người nhìn thấy mục dịch liền cao hứng hô to lấy chạy tới đúng là triệu lượng mới ba tháng không thấy Tiểu tử này một bộ áo trắng, luồng phát mang quan, giống như thoáng cái giải lớn hơn rất nhiều. Triệu sư đệ. Mục dịch cao hứng nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tính đến hôm nay là ngươi xử phạt mãn kỳ ngày, vì vậy sáng sớm sẽ tới bên trong sơn môn chờ ngươi. Triệu lượng cao hứng nói, đồng thời đưa cho mục dịch một cái bao phủ, nói ra, đây là nội môn đệ tử quần áo và trang sức, cùng với ngươi nội môn đệ tử thân phận lệnh bài. Ta đều thay ngươi lĩnh tốt rồi, nhanh thay đổi đi. Hử. Một dịch cao hứng mở ra bao phục gặp được cái kia khối tha thiết ước mơ tam giác lệnh bài phía trên quả nhiên có khắc một dịch hai chữ ngoại trừ này cái lệnh bài còn có một kiện áo trắng đúng là nội môn đệ tử quần áo và trang sức cái này áo trắng sờ tới sờ lui thập phần như ý trượt có chút mát lạnh tựa hồ là tơ lùa tính chất chỉ mặc qua bông vải quần áo vải mục dịch còn là lần đầu xuyên tốt như vậy quần áo đệ tử ngoại môn màu xám quần áo cũng là vải bông hàng dệt bằng máy đấy chỉ bất quá tương đối dày đặc mà thôi thế nhưng là một dịch có chút nghi hoặc nói y phục này chỉ có một cái chưa đủ tắm rửa làm sao bây giờ đệ tử ngoại môn quần áo và trang sức thế nhưng là hàng năm đều có thể lĩnh hai bộ đấy nhưng triệu lượng rồi lại chỉ mang đến cho hắn một kiện nội môn đệ tử áo trắng ha ha ngươi cho rằng đây là bình thường tơ lụa quần áo sao triệu lượng cười nói đây chính là bổn tông chuyên môn dưỡng dục một loại linh tầm nôn sợi chế thành huyền sĩ phục bổn tông hàng dệt bằng máy nhà đủ loại linh cây dâu cây dưỡng dục đại lượng linh tảm chuyên môn bệnh những thứ này huyền sĩ phục nghe nói có chút dị chủng linh tâm nôn sợi còn có thể bệnh thành tơ tầm giáp chẳng những đau thương bất nhập còn có thể chống cự một ít pháp thuật công kích Chật chực nếu có cơ hội đi một lần hàng dệt bằng máy nhà thì tốt rồi nghe nói bổn tông nữ đệ tử hơn phân nửa đều tập trung ở hàng dệt bằng máy nhà một dịch sững sở làm không rõ nội môn đệ tử chỉ có một bộ y phục cùng hàng dệt bằng máy nhà cái kia chút ít nữ đệ tử có quan hệ gì kéo xa triệu lượng ngượng ngùng nói chúng ta cái này huyền sĩ phục thế nhưng là một kiện bà bối chẳng những nóng lạnh không sợ hơn nữa thủy hỏa bất sâm. coi như là không cẩn thận làm ô huế dùng thủy thuộc tính chân nguyên rung động liền lập tức không nhiễm một hạt bụi nếu như là liệt hỏa đường các loại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp huyền sĩ dùng chân nguyên chi hỏa đốt một cái quần áo liền rực rỡ hẳn lên đương nhiên không thể đốt quá lâu nếu không cũng sẽ hư hao triệu lượng có chút tiếc nối nói ta vẫn không thể thi triển ra pháp lực nếu không liền hướng một sư huynh ở trước mặt biểu thị một cái ta thế nhưng là thấy tận mắt qua lý sư huynh đám người đem chân khí tại huyền sĩ phục trên thoáng qua một cái huyền sĩ phục lập tức liền sạch sẽ rồi thần kỳ như vậy mục dịch kinh ngạc ngoài thập phần cảm thán chỉ là nội môn đệ tử nhân thủ một kiện huyền sĩ phục thì có lớn như vậy văn chương tu tiên giả thế giới quả nhiên cùng thế tục giới hoàn toàn bất đồng lúc gặp trời đông giá rét mục dịch cởi dày đặc áo đông đổi lại cái này huyền sĩ phục quả nhiên Tuy rằng huyền sĩ phục thập phần đơn bạc, lại tựa hồ như có thể ngăn cách hàng khí, khiến mục dịch cảm thấy có chút mát lạnh, nhưng tuyệt không cảm thấy rất lạnh. Đi thôi, mục sư huynh, nội môn quả nhiên có khác động tiền, có thật nhiều mới lạ sự vật, thẳng làm cho người ta mở rộng ra mắt giới." Triệu lượng hưng phấn nói, đi vào cửa ba tháng hắn, cả ngày đều say mê trong đó. Mục dịch theo triệu lượng cùng một chỗ, tiến nhập bên trong sân môn, bước lên cái kia chút ít đã từng quen thuộc thêm đá, mục dịch trong lòng ít đi một tí kích động. Rồi lại nhiều đi một tí ước mơ.